Đối nhận tức người, thẩm tuyết thanh thừa hành nguyên tắc là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, người tái phạm ta, coi tình huống nổ cỏ tận gốc. nhưng thẩm thần tịch cùng hàn lâm thần không ở chuyến này liệt chung. Phải biết rằng, ở tận thế, bởi vì ở trong đám người nhiều xem xét ngươi liếc mắt một cái, mà dẫn tới đánh nhau hầu đả giết người án kiện có thể nói là nhiều đến không xuể. nếu không phải xem ở Trần Thiên Duệ mặt mũi tượng, thẩm tuyết thanh đã sớm thu thập nàng. Nào còn dung đến nàng ở nàng trước mặt mẹ Quy. Mà đối với Trần Thiên Duệ mấy ngày này cố ý tới gần, thẩm tuyết thanh e cờ cũng không thấp, đáy lòng vẫn là có chút minh bạch hắn ý tứ, chỉ là bởi vì hắn chưa từng có chính diện biểu đạt quá hắn ái mộ chi ý, cho nên nàng cũng không hảo tự làm đa tình đem thẻ người tốt cấp phát ra đi. Vì tránh cho hắn thật sự thổ lộ, mà dẫn tới hai người ở chung đến tương đối xấu hổ, thẩm tuyết thanh trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều có ý thức né tránh hắn. thậm chí cường tự chịu đựng phi nhân loại phát ra khinh bị độc miệng chờ tinh thần thương tổn, tâm tắc cùng phi nhân loại ngốc tại cùng cái trong xe tu luyện. Nhưng mà, hiển nhiên Trần Thiên Duệ có một viên bất khuất kiên cường tiểu cường cường hãn nội tâm, cho nên hắn còn vẫn như cũ như vậy có tình cảm mãnh liệt, cái này làm cho thẩm tuyết thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng muốn vẫn luôn chịu đựng đến từ tiền thiên lan khiêu khích, nữ nhân này lớn lên không có nàng xinh đẹp, thực lực cũng không có nàng lợi hại, nàng thật đúng là không rõ nàng rốt cuộc là từ đâu ra dũng khí có gan thường xuyên đối nàng làm ra khiêu khích sự tình phía trước xem ở trần thiên duệ mặt mũi thượng Thẩm tuyết thanh đã tận lực làm lơ tiền thiên lan nao chịu hành vi chỉ là hiện giờ xem ra nàng đầu hốc hiển nhiên còn ở vào nước vào trạng thái nàng nhưng không muốn cùng như vậy đầu hốc có vấn đề thường xuyên tìm cha nữ nhân cùng đi thu thập vật tư vì thế liền kiên quyết cự tuyệt nói ngượng ngùng ta cự tuyệt Nghe được thẩm tuyết thanh không lưu tình chút nào cự tuyệt, tiền thiên lan một chương lược hiện lãnh ngạo mặt tức khắc đen xuống dưới, trong giọng nói mang theo phẫn nộ hỏi, vì cái gì? Thấy đôi tiền thiên lan mặt đẹp tức khắc gâm chầm xuống dưới, thẩm tuyết thanh đáy lòng ám sảng, trên mặt lại là có chút xin lỗi nói, ta chỉ có thể đủ bảo hộ tiểu bao tử một người, nếu là ngươi cùng lại đây nói, lòng ta có thừa mà lực không đủ. Nghe vậy, tiền thiên lan mặt đẹp tức khắc càng đen vài phần, nữ nhân này không phải nói do nói nàng thực lực không xong sao, sao tiền thiên lan lạnh mặt từng câu từng chữ cắn răng nói thẩm tiểu thư ta chính là nhị giai hậu kỳ kim hệ dị năng giả thực lực phi thường lợi hại căn bản không cần ngươi bảo hộ thẩm tuyết thanh tất mâu làm lơ rớt tiền thiên lan đáy mắt phẫn nộ ngự đái đạm nhiên nói ta còn là cự tuyệt tiền thiên lan tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình nhịn không được tức giận nói vì cái gì Hiện tại thẩm tuyết thanh ở vào không nghĩ lại nhường nhịn trạng thái, cho nên nàng đã mở ra vô tình vô sỉ độc miệng hình thức, hiển nhiên tiền thiên lan không biết cái này bi kịch sự tình. nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, nữ nhân này là nghe không hiểu tiếng người sao. Nàng đã phi thường dùng nguyện chuyển. Phương thức cự tuyệt, vì cái gì nàng nhất định phải nàng nói ra tản nhẫn lời nói thật đâu. Thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng, dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn về phía tiền thiên lan. Ngữ khí cực kỳ đạm nhiên nói, lợi hại. Tiên tiểu thư, tuy rằng không biết ở tam giai dị năng giả trước mặt, ngươi nơi nào tới tự tin. Nhưng ta chỉ nghĩ nói, quá độ tự tin sẽ làm người phi thường khó chịu. Hơn nữa, ta là một cái tương đối tùy hứng người, ta là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng ta người đáng ghét cùng đi thu thập vật tư. Ngươi, hiện tại nghe hiểu sao? Nghe vậy, tiền thiên lan tức khắc tức giận đến nói không ra lời, đôi mắt chừng đến đại đại. Một chương diện mạo còn tinh có thể gương mặt vặn vẹo đến dò người, trong đầu đều là muốn nhào lên đi xé thẩm tuyết thanh xúc động. Nói xong, làm lơ rớt tiền thiên lan đột nhiên tản mát ra âm trầm hơi thở, thẩm tuyết thanh nắm tiểu bao tử tay, thản nhiên hướng vân an trấn phố buôn bán phương hướng đi đến. Rất xa, thẩm tuyết thanh đều có thể đủ cảm nhận được một đạo âm lanh tầm mắt gắt gao khóa trụ nàng, nhưng nàng lại không có chút nào muốn để ý tới ý tứ, rốt cuộc đầu năm nay, ánh mắt là giết không chết người tích. Sau lại, đương gặp được kia chỉ tam giai khủng ngạc khi, thẩm tuyết thanh vô cùng hối hận, nàng thế nhưng cự tuyệt cái kia so nàng chạy trốn chậm tiền mọi tử, nàng này không phải đầu góc chịu sao. mươi 179 trong hồ thủy quái, vân an Trấn Thấy thẩm muội chỉ xem đều không có liếc hắn một cái liền mang theo tiểu bao tử rời đi, Trần Thiên Duệ thật vất vả dính lên một trái tim chân thành lại lần nữa nát. Nhưng Trần Thiên Duệ nhưng cũng biết nàng là một cái nói một không hai. Phi thường độc lập nữ tử, đành phải ưu hoan hướng về phía nàng rời đi thân ảnh, rất là lo lắng giận dò nói, Tuyết Thanh, nhớ rõ không cần đi được quá xa, gặp được nguy hiểm nhất định phải trước tiên ở bộ đàm Kêu Kiêu A. Nghe vậy, thẩm Tuyết Thanh cũng không có quay đầu lại, nhưng vẫn là phất phất tay, ý bảo nàng đã biết. Nhìn thấy thẩm Tuyết Thanh nói ra như vậy đáng giận lời nói sau, liền như vậy kiêu ngạo rời đi, mà nàng người trong lòng lại không có chút nào quái trách dí tứ. Tiền thiên lan một trương mặt đẹp đều tức giận đến và mẹo, nhịn không được rầm rầm chân, chỉ vào thẩm tuyết thanh rời đi bóng dáng, tức giận bất bình nói, nữ nhân kia thế nhưng nói ta chẳng ghét, thiên duệ, ngươi chính là ta đội trưởng, ngươi như thế nào có thể chút nào mặc kệ đâu. Nghe vậy, Trần thiên duệ trên mặt ưu oán tức khắc lại dày đặc vài phần, nói, ta cũng tưởng quản tuyết thanh, nhưng nàng hiện tại còn không phải ta ai, cho nên ta còn phải không ngừng cố gắng mới được a. Nghe được chính mình người trong lòng nói ra lời như vậy, Tiền Thiên Lan chỉ cảm thấy chính mình đều mau bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, đôi mắt đều ủy khuất đến đỏ lên, nói, Thiên Duệ, cái kia đáng giận nữ nhân như vậy khi dễ ta, ngươi thân là đội trưởng, như thế nào có thể không gian dạy một chút nàng đâu. Đáng giận, Trần Thiên Duệ tuấn nhữ như mày, trên mặt u hoán tức khắc rút đi, ánh mắt lạnh băng quét Tiền Thiên Lan liếc mắt một cái, ngự đái cảnh cáo nói, Tuyết Thanh là một cái thực thiện lương nữ tử, Chưa bao giờ sẽ chủ động đi chán ghét hoặc là khi dễ một người, nếu là nàng thật sự chán ghét người, vậy ngươi nên tìm xem tự thân nguyên nhân. Còn có, tuyết thanh là ta ân nhân cứu mạng, ta về sau không hy vọng lại nghe được hoặc là nhìn đến có bất luận kẻ nào đối tuyết thanh nói ra bất kính lời nói, hoặc là làm ra khiêu khích sự tình. Nếu không, liền lăn ra ta đoàn xe. tiền thiên lan trong khoảng thời gian này là một ít động tác nhỏ, trần thiên duệ kỳ thật vẫn là rõ ràng. Chỉ là nàng làm sự tình cũng không phải đặc biệt khác người, hơn nữa, thực lực của nàng không tồi, bối cảnh không tồi, ở đoàn xe trung nhân duyên cũng không tồi, cho nên hắn liền chỉ là ở đoàn xe riêng để ra một chút không được cố ý khiêu khích thẩm thị đoàn xe thành viên, nhưng không có chỉ tên nói họ nói ra nàng tới. Nhưng Trần Thiên Duệ không thể tưởng được tiền thiên lan vẫn luôn đều không có thu liễm, thế nhưng còn chọc giận hắn tuyết thanh nữ thần, cái này làm cho hắn phi thường tâm tác. nếu là tuyết thanh bởi vì tiền thiên lan hành động mà giận chó đánh mèo hắn hạ thấp đôi hắn hảo cảm giá trị kia hắn chẳng phải sẽ phi thường oan uổng sao lúc trước bởi vì đội nội độc thân cẩu nhóm vẫn luôn mãnh liệt yêu cầu muốn hắn nạp vào một ít xinh đẹp nội tử khởi đến nam nữ phối hợp làm việc không mệnh khích lệ hiệu quả hơn nữa bảo tồn mà vẫn luôn ở tận sức đề cao nữ tử địa vị cho nên trần thiên duệ mới đem phẩm giai không tồi vài tên nữ tử cấp nạp tiến đoàn xe trong đó thực lực nhất không tồi chính là tiền thiên lan nhưng hiện tại trần thiên duệ lại là có chút hối hận ai lần này hồi thanh tình sau hắn vẫn là tìm cái lý do đem cái này gây chuyện nữ tử cấp ném ra trần thị đoàn xe mà mặt khác hai gã nữ tử đội viên nhưng thật ra phẩm tính không tồi cũng không chủ động chọn sự thực lực cũng vẫn luôn ở tăng trường trung liền tạm thời lưu lại đi nhìn thấy tiền thiên lan một bộ đáng thương bị khuất nước mắt đều rơi xuống bộ dáng Trần Thiên Duệ vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt, căn bản không để ý tới nàng, mà là phân bố khởi các thành viên hẳn là xử lý nhiệm vụ. Xem xong diễn, Ngụy Quang đầu đám người tâm tình thập phần thoải mái, tiện đà phi thường thức thời đi phía trước lóe người tra xét tình hình giao thông, lưu lại Trần Thị đoàn xe phụ trách khơi thông này giao thông chủ nói. Bên này, Thẩm Tuyết Thanh mang theo đã chấn định xuống dưới tiểu bao tử, ở phố buôn bán một đường thu thập vật tư. Bởi vì lâm thiêm đám người đi trước chính là thị trường phương hướng, cùng phố buôn bán phương hướng hoàn toàn tương phản. Hơn nữa nàng không có cảm giác có những nhân loại khác tồn tại, cho nên thẩm tuyết thanh liền quang minh chính đại ở tiểu bao tử trước mặt đem đổ vật nhét vào không gian. Trải qua phía trước thẩm tuyết thanh hướng dẫn từng bước, tiểu bao tử đã có thể phi thường bình tĩnh đối phó bình thường tăng thi. Ở thẩm tuyết thanh giảng dài hạn. tiểu bao tử học tập cũng sờ soạng nên như thế nào nhanh chóng hữu hiệu giải quyết rất địch nhân cùng với bảo vệ tốt chính mình đừng nhìn hắn tuổi tác nho nhỏ nhưng ở đi theo thẩm tỉ tỉ phía trước hắn cùng phụ thân quá đến phi thường gian nan thường xuyên sẽ có một ít gầy trơ cả xương người tổng dùng một loại lục gũ u, u muốn ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cái này làm cho hắn phi thường kinh sợ tuy rằng hắn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử nhưng hắn lại là minh bạch nếu không phải ba đại thúc vẫn luôn che chở hai người bọn họ, chỉ sợ những cái đó phi thường khủng bố người sẽ ăn luôn hắn, bởi vì phụ thân cùng hắn giống nhau đều là tay không tấc sắc người thường, căn bản là ngăn cản không người ở tâm hiểm ác. mà ở đi theo thẩm tỷ tỷ lúc sau, hắn không chỉ có trở thành quan hệ dị năng giả, còn trở thành đoàn xe phi thường được hoan nên hài tử, thậm chí mỗi ngày buổi tối đều có thể đủ uống đến một ly sữa bò nóng. bởi vậy, hắn phi thường thích cũng cảm kích nàng. Có thể nói là nàng cứu vớt bọn họ hai cha con. Đương nhiên, hắn cũng biết thẩm tỉ tỉ sở di đối hắn như vậy hảo. Này cũng không tất cả đều là bởi vì hắn diện mạo đáng yêu, ngoan ngoan hiểu chuyện, rốt cuộc ở tận thế, đáng yêu hiểu chuyện hài tử nhưng không ngừng hắn một cái. Hắn tưởng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, bởi vì hắn là một cái hữu dụng quan hệ dị năng giả đi, mà hắn phi thường may mắn hắn có thể trở thành một người hữu dụng dị năng giả. Phu thân từng báo cho hắn, Bọn họ hiện tại sở có được hết thể đều là thẩm tỷ tỷ cho, bọn họ không thể làm như đương nhiên, muốn nỗ lực học được gia tăng chính mình giá trị. Cho nên, đang dạy dỗ hắn học tập tất yếu tri thức ngoại, phụ thân còn phi thường nghiêm khắc đốc xúc hắn tu luyện. Tận thế đều đã hơn nửa năm, tiểu bao tử nhìn thấy quá, trải qua quá sự tình rất nhiều, mà đương hắn trở thành dị năng giả lúc sau, hắn càng là trở nên dị thường thông tuệ trưởng thành sớm. Đặc biệt là thẩm tuyết thanh rất nhiều chuyện đều sẽ không giấu hắn, cái này làm cho hắn được đến thực mau trưởng thành. Bởi vậy, tiểu bao tử phi thường minh bạch, thẩm tỷ tỷ hôm nay làm những chuyện như vậy là vì nói cho hắn, chỉ có có thực lực người, mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình để ý người. Mà ở hắn trong lòng, hắn hiện giờ để ý người cũng chỉ có phụ thân, thẩm tỷ tỷ, ba đại tẩu ba người. Ở thu thập phố buôn bán vật tư trong quá trình, thẩm tuyết thanh ngẫu nhiên ở một nhà không chính hiệu trang phục cửa hàng trên quầy thu ngân phát hiện một trường danh thiếp danh thiếp thượng viết giàu có mì sợi xưởng gia công lại còn có tên có ra xưởng gia công địa chỉ cùng liên hệ phương thức thẩm tuyết thanh phát hiện kia mì sợi xưởng gia công ly phố buôn bán cũng không phải đặc biệt xa nghĩ không chuẩn có thể ở nhà xưởng kho hàng thu hoạch bột mì hoặc là mì sợi hơn nữa nàng đối diện điều gia công máy móc đặc biệt cảm thấy hứng thú Vì thế liền mang theo tiểu bào tử cùng nhau tiến đến. Đương hai người lặng yên tới mị sợi xưởng ra công khi, Thẩm Tuyết thanh quyết đoán hủy đi một phiến cửa sổ, sau đó từ cửa sổ nhảy đi vào. Nàng phát hiện xưởng ra công tự động hóa trình độ tương đối cao, sở cần công nhân tương đối thiếu, cho nên xưởng nội tang thi cũng không phải đặc biệt nhiều. Bất quá, xưởng nội hậu viện thế nhưng cất giấu một con nhất giai tang thi cổ, này hư thối trình độ rất cao, thiếu chút nữa đem tiểu bào tử cấp dọa. làm Thẩm Tuyết Thanh có chút thất vọng chính là, xưởng gia công quy mô cũng không phải đặc biệt đại, hơn nữa, kho hàng chung có một phần năm bột mì cùng mì sợi bởi vì bảo tồn không lo mà biến chất. Bất quá, mì sợi xưởng gia công gia công máy móc nhưng thật ra còn không có đặt mua mấy năm, cho nên cũng không có gì sắt dấu vết. Thu thập xong xưởng gia công diện tích sau, Thẩm Tuyết Thanh liền tính toán đường cũ phản hồi, nhưng tiểu bao tử lại kéo nàng hướng hậu viện đi đến. Thẩm tỷ tỷ. cái này nhà xưởng mặt sau có một cái thật lớn thật lớn hồ ngươi nói trong hồ sẽ có cá sao tiểu bao tử nháy đen lung liếng con ngươi vẻ mặt chờ mong hỏi hắn đã thật lâu không có ăn cá cũng không biết thịt cá vốn là mùi vị như thế nào rồi toàn bộ đoàn xe cũng chỉ có thẩm tỷ tỷ ba cái sùng vật có thể thường thường ăn thượng cá tôm linh tinh thị chú tất cả đều là các loại cá tôm loại đồ hộp mà thẩm thị thành viên đại đa số dưới tình huống ăn đều là thịt chất phi thường lão ngạnh dị thú thịt cho nên hắn phi thường hy vọng có thể ở trong hồ bắt được mấy cái cá thay đổi khẩu vị. Thấy tiểu bao tử vẻ mặt thèm ăn bộ dáng, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, đáy lòng có chút rồi rắm tự tăng thi vi rút bùng nổ sau, đại bộ phận con sông hồ nước trung, dù không phải phao đến dương vụ tăng thi, chính là hư thối tang thi cá, cho nên nàng thiệt tình không muốn dẫn hắn đi xem cá. Phần 146 Nhưng khó được nhìn thấy tiểu bao tử lộ ra như thế chờ mong ánh mắt, Nghĩ vậy đoạn thời gian hắn không phải phi thường ngoan ngoãn đai ở ô tô tu luyện, chính là thế lý tư kiếm cùng bao đồ dễ trị liệu, không giống trong xe mặt khác hai gã hải tử như vậy kiểu khí ái nháo mê chơi, thẩm tuyết thanh tâm vẫn là mềm xung dưới, tính, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, nàng liền mang theo hắn đi xem cá đi. Ngạch, tang thi cá gì đó cũng coi như là cá đi. Từ xưởng ra công hậu viện đi ra ngoài, thẩm tuyết thanh lúc này mới phát hiện tiểu bao tử trong miệng hồ. nguyên lai like là phảng phất ba cái sân bóng đại vân an trấn đập chứa nước đập chứa nước bia đá khắc dấu văn tự ghi lại vân an đập chứa nước hai mặt núi vây quanh là từ kéo tác hà chi nhánh con sông trải qua vân an trấn ở một chỗ hiệp khẩu chỗ kiến tạo đê ngăn sông hình thành một chỗ hồ nước nhân tạo tiểu bao tử nhìn thấy như thế xinh đẹp đập chứa nước phi thường vui vẻ nắm tay nàng hướng hà bá đi đến trong miệng còn chi chi thì thầm nói cái không ngừng thầm tỉ tỉ kia trong hồ như vậy đại Nhất định có cá đi. Chúng ta có thể hay không dùng lưới đánh cá bắt giữ một ít cá a. Hoa, ngươi xem kia bên hồ hoa dại nhi khai đến thật xinh đẹp a. Ngươi nói, có phải hay không mùa xuân muốn tới a? Nghe tiểu bao tử như thế đồng thú lời nói, nhìn kia rộng lớn xanh biết mặt nước, ảnh ngược bầu trời trời xanh mây trắng, thẩm tuyết thanh ỉ ở Hà Bá Lan căn thượng, cảm thấy tâm tình hảo lên, lòng dạ cũng rộng rãi rất nhiều. không thể tưởng được một cái tang thi trọng trấn thế nhưng cũng có như vậy xinh đẹp một cái hồ nhân tạo đâu a phụ thân từng nói trong hồ đều sẽ có ăn người thủy quái con ít con nôi không thể đủ đi trong hồ bơi lội nhưng ta tổng cảm thấy phụ thân là gật người thầm tỉ tỉ trong hồ thật sự sẽ có thủy quái sao đương nhắc tới bao đồ dễ dào hấn thơ hấu bóng ma tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc toát ra một tia tò mò cùng sợ hãi trong hồ như thế nào sẽ có thủy quái đâu Bất quá, vô luận là đại nhân hoặc là tiểu hài tử đều không nên đi con sông hồ nước là được rồi. Nhìn thấy tiểu bao tử vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, Thẩm Tuyết Thanh Tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, tiểu gia hỏa này hiện giờ liền tang thi đều không sợ, như thế nào còn sẽ sợ kia bậy bạ loạn biên thủy quái đâu? Vì cái gì? Tiểu bao tử khó hiểu hỏi. Bởi vì trong nước sẽ có sẽ bơi lội tang thi cùng với tang thi cá. chúng nó sẽ phi thường hung tàn ăn luôn dám đi trong nước bơi lội nhân loại. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Thẩm tỷ tỷ, trong hồ thật sự không có thủy thủy quái sao? Kia, cái kia là thứ gì a? Phát giác tiểu bao tử ngữ khí không đúng. Thẩm Tuyết Thanh lập tức cảnh giác hướng hắn tay nhỏ chỉ phương hướng nhìn lại. Đương nhìn rõ ràng kia chỉ quái vật khổng lồ thân ảnh khi. Đấy lòng nhịn không được lệ mục, nàng cũng chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi. Như thế nào liền như vậy xui xẻo gặp gỡ nước ngọt nhất khủng bố dị thú đâu tám 180 hung tàn tam dài khủng nạc Vân An đập chứa nước Nhìn từ đập chứa nước trung ương mặt nước từ từ hiện lên giữ tợn thân ảnh Thẩm tuyết thanh lập tức đem tiểu bao tử hộ ở phía sau Ngừng thở, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm kia chỉ giữ tợn dị thú Trái tim bởi vì gặp được cường địch mà cấp tốc nhảy lên lên Dị thú chiều cao ước bảy 8 mét Một đôi mắt hẹp dài hung lệ cho người ta mánh liệt giáp bách nguy hiểm cảm. Ngạc cường mà hữu lực, dây đặc rất nhiều sắc nhọn chủy hình răng, chân đoạn, có chảo, ngón chân gian có màng, đôi trường thả dày nặng, toàn thân có cứng rắn rắn chắc lân giáp kia chỉ dị thú chính là tận thế nước ngọt nhất khủng bố dị thú phản tổ khủng ngạc. Chúng nó sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, còn có một thân giống như khôi giáp hậu giáp liền tính là kim hệ dị năng giả đều rất khó phá vỡ chúng nó phòng ngự, vô luận là tăng thi dị năng giả vẫn là mặt khác dị thú đều có thể đủ phi thường dễ dàng bị nó nuốt ăn xong bụng khủng ngạc quả thực chính là tận thế nước ngọt khu ra dày huyết hậu vật kháng pháp kháng khó đối phó nhất dị thú lao đại ở đời trước ở thu thập vật tư thời điểm chẳng sợ chính là dị năng cường giả cao dai tang thi đều sẽ theo bản năng tránh đi có khủng ngạc dị thú tồn tại khu vực nghĩ vậy thập tiết thanh tức khắc có chút bừng tỉnh Chắc không được cái này thiên nhiên đập chứa nước thế nhưng không có bất luận cái gì tang thi cùng với loại cá tồn tại, nói vậy đều bị nó nuốt vào trong bụng đi. Từ kia chỉ khủng ngạc xuất hiện kia một cái trước mắt, thẩm tuyết thanh đầu dưa cũng đã mở ra cao tốc vận chuyển, thực mau phải ra không thể dùng lực nghẹn khuất phân tích kết quả. Vô luận là dị năng giả, tang thi hoặc là dị thú, ở thăng cấp tam giai lúc sau, đều có thể đủ ở nhất định trong phạm vi, cảm nhận được đến từ tam giai cường giả uy áp Nhưng này chỉ dị thú lại có thể đồng thời né tránh nàng, cùng lâm thiêm chờ ba gã tam giai dị năng giả tra xét, có thể thấy được này ở nấp bản lĩnh phi thường cường hãn. Thậm chí, này chỉ tam giai khủng ngạc liền giấu ở vân an đập chứa nước, cùng nàng khoảng cách phi thường gần, nhưng nó lại hoàn mị tránh thoát nàng tinh thần tra xét. Bởi vậy có thể thấy được, này chỉ khủng ngạc tinh thần lực tuyệt đối cao hơn nàng, rất có khả năng là tinh thần hệ dị thú. Mà từ nó khí thế có thể thấy được. Này chỉ giống như tiền sử cự thú giống nhau khủng ngạc hẳn là tam giai hậu kỳ. Đối mặt một con da dày huyết hậu tinh thần hệ khủng ngạc, thẩm tuyết thanh tức khắc quá mệt, không muốn yêu nữa, luận công kích, nàng so ra kém, luận tinh thần lực, nàng cũng so ra kém, luận da dày, nàng càng là một cái da giòn tra, như vậy quái thú cường địch, nàng căn bản liền không nghĩ muốn cùng nó ngạnh kháng, được không? Hơn nữa, khủng ngạc nhất am hiểu chính là ở mặt nước che giấu sau đó sấn con mồi không chú ý thời điểm đột nhiên mở ra buồn máu mồm to đem con mồi cấp nuốt ăn xong bụng nhưng này chỉ khủng ngạc lại chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm ẩn nấp lên ở xác định hai người bọn họ đã tiến vào nó đi săn phạm vì sau, nó liền trói lọi xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt quang minh chính đại phóng thích hung lệ chi khí bởi vậy có thể thấy được nay chỉ khủng ngạc từ đáy lòng phi thường xem thường hai người bọn họ sức chiến đấu làm không bị coi trọng con mồi Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy phi thường may mắn, nghĩ đến tam giai tinh thần hệ dị thú rất có khả năng có thể phát ra tinh thần thứ công kích. Nàng vội dùng tinh thần lực bảo vệ chính mình chán cùng tiểu bao tử chán, liền lo lắng hai người bọn họ sẽ bị hung tàn khủng ngạc huynh thứ thượng một hồi, sau đó biến thành chỉ biết ngây ngô cười ngu ngốc. Thẩm Thẩm tỷ tỷ, thật sự có thủy quái, như, như thế nào làm? Nhìn kia chỉ gỗ tiểu lạ giống nhau to lớn quái thú. tiểu bao tử giọng nói run run rẩy rẩy hỏi một chương bánh bao khuôn mặt nhỏ tráng bệnh trắng bệnh chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều đã bắt đầu run lên nghe vậy liếc liếc mắt một cái dùng thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai khủng ngạc thẩm tuyết thanh sắc mặt chấp nhợt gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khô cằn nói tiểu bao tử à, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ ở tận thế mạng sống chuẩn tắc chi nhất chính là đánh không lại liền phải ma lưu chạy nói xong Thẩm tuyết thanh đột nhiên một phen ôm tiểu bao tử, cất bước liền liều mạng hướng nơi xa chạy, tự trọng sinh sau, nàng vẫn là lần đầu tiên lâm vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh, đáng chết, sớm biết rằng nàng liền không mang theo tiểu bao tử tới cái này ly mặt sông chỉ có không đến một mét khoảng cách hà bá du ngoạn, người quả nhiên không thể đủ quá mức lơi lòng đại uy a. Ở nhận thấy được con mồi chạy trốn một cái trước mắt, tam giai khủng ngạc đột nhiên phát ra cổ quái trầm thấp dọa người giống lên một tiếng. cũng lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng hai người bọn họ tới gần, còn hướng tới hai người bọn họ mở ra buồn máu mồm to. Thẩm tuyết thanh ngạch tế chạy ra mồ hôi lạnh, chạy trốn chân đều mau rút gần, nhưng lại không có gì dùng, bất quá mấy tức chi gian, nàng liền cảm giác được khủng ngạc ly nàng càng ngày càng gần, thậm chí nàng đều có thể cảm nhận được đến từ khủng ngạc buồn máu mồm to huyết tinh chi khí. Nhận thấy được tử thần lười hái liền treo ở trên đầu, Thẩm tuyết thanh nhanh chóng quyết định. Đột nhiên thân mình một cung, đống chốc như mũi tên giống nhau thoáng hướng về phía ly nàng 4-5 mét ngoại một chỗ bất quá 10 mét vùng nhà trệt nhỏ. Nhà trệt nhỏ ngăn nắp, là khán hộ đập chứa nước bảo an viên lưu thủ nghỉ ngơi địa phương. Liên ở nàng thoáng cao thời điểm, kia chỉ giữ tận nâu đen sắc khủng ngạc đột nhiên một ngụm cắn hướng về phía hà bá, cứng rắn xi si măng thép xây nên hà bá nháy mắt bị nó hung tàn cắn khai một cái một mét dài hơn đại chỗ hổng. cảm giác được hà bá vẩy ra đá nhảy đến nàng trên người thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trái tim đều sắp đình chỉ nhảy lên nàng quyết đoán một phen chém hôn mê tiểu bao tử sau đó ở tiến vào nhà trệ nhỏ sau một tức nội đột nhiên đem hôn mê tiểu bao tử cấp mang vào không gian ở tiến vào đến không gian sau thẩm tuyết thanh hai chân mềm lún ké ngã ở trên cỏ một chương như ngọc khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh đôi mắt chừng đến đại đại chỉ cảm thấy trái tim đều sắp từ yết hầu nhảy ra ngoài ở thẩm tuyết thanh xuất hiện ở không gian nháy mắt hàn lâm thần cũng đã nhận thấy được cũng lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp từ lầu 2 diễn võ thất cửa sổ nhảy xuống tới nhưng mà đương nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệnh đáy mắt tàn lưu có kinh sợ bộ dáng hàn lâm thần một trường khuôn mặt tuấn tú tu thoáng chốc nhiễm huyết tinh thô bạo hơi thở đông chốc một chút liền vọt đến nàng trước mặt một phen kéo xuống nàng trong lòng lực trướng mắt tiểu bao tử ném ra thiện đà đem nàng một phen ôm lên lo lắng truyền âm nói a thanh Ngươi làm sao vậy? Nghe được Hàn tang thi lo lắng hỏi chuyện, dựa vào hắn kiên cố lệnh băng ngực, thẩm tuyết thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bị tam giai khủng ngạc tỏa định tim đập nhanh dần dần tiêu tán, hít sâu một hơi, lòng còn sợ hay nói, ta, ta không có việc gì. A thanh, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Xem nàng còn một bộ kinh hồn không chừng bộ dáng, Hàn tang thi căn bản không tin nàng lời nói, ngự đái hung lệ hỏi. một đôi màu đỏ tươi con ngươi tản mát ra lạnh leo thô bạo hơi thở nghe vậy thẩm tuyết thanh hô hấp cứng lại ở tiến vào không gian trước một tức nàng rõ ràng cảm giác được kia chỉ tam giai khủng nạc phi thường hung tàn dùng cực đại cấp quan trọng đôi dài hung hàng tạp hướng nhà trên nhỏ Đấy lòng tức khắc nhịn không được lệ mục ma chứng nàng không phải bị khi dễ mà là nàng thiếu chút nữa đã bị báo hỏng a nghĩ đến nàng thật vất vả mới trọng sinh nhặt về tới một cái mạng nhỏ liền như vậy thiếu chút nữa tiêu hào Thẩm tuyết thanh lòng còn sợ hãi một phen gắt gao ôm hàn Tang thi cổ, đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn lạnh leo trên má dùng sức cọ cọ. Nhìn thấy nàng giống như chấn kinh tiểu thú tìm kiếm an ủi hành động, hàn lâm thần vội nhẹ nhàng chấn an vô vô nàng phần lưng, sau đó nguy hiểm meo lại màu đỏ tươi như máu đôi mắt, đáy lòng càng thêm xác định nhà hắn á thanh là thật sự bị người khi dễ. Thẩm tuyết thanh ý thức được hiện tại không phải làm lũng tìm kiếm an ủi thời điểm. tức khắc ngẩng đầu một bộ đáng thương hề hề nhìn về phía hàn tăng thi ngự đái bi phân nói a hàn có chỉ quái thú thiếu chút nữa liền đem ta cấp ăn nghe vậy hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tu thoáng chốc gầm trầm xuống dưới hắn đều không có bỏ được gặm a thanh một ngụm thế nhưng có không biết tốt xấu dám ăn hắn a thanh tuyệt đối là chán sống đi a thành không cần sợ hãi ta sẽ bảo hộ ngươi cũng đem quái thú cấp giết chết tuy rằng không biết a thanh trong miệng quái thú là cái gì Nhưng Hàn Lâm thần vẫn là trước tiên liền hứa hẹn nàng. Nghe được Hàn tang Thi chân thành hứa hẹn, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới, tiện đa tỉnh lại lên, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu rồi chuẩn bị công tác. Bên này, Thẩm Tuyết Thanh đang cùng Hàn tang Thi thương nghị như thế nào đánh quái thú, tiêu đầu, Trần Thiên Duệ cùng Ngụy quang đầu đám người cùng Vân An trấn trên nhị giai tam giai tang Thi đụng phải mặt, cũng bắt đầu rồi kịch liệt đánh nhau. Ở kịch liệt đánh nhau trong quá trình, Trần Thiên Duệ cùng Ngụy Quang Đầu chờ đoàn người bất chi bất giác liền đã lệnh khỏi quỹ đạo giao thông tuyến đường chính. Mà Lâm Thiêm đám người kỳ thật nghe được Ngụy Quang Đầu đám người tiếng đánh nhau ầm, nhưng Lâm Thiêm hận không thể thẩm thị cùng Trần Thị Tiểu đội đều toàn quân bị diệt, cho nên hắn căn bản không có muốn đi hỗ trợ ý tứ, mà là lôi kéo trầm mặc không nói, nhìn như yếu đối Triệu Khoa Vũ Hướng Vân An chấn trợ bán thức ăn đi đến, thấy Triệu Khoa Vũ như thế dễ dàng liền đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Thậm chí không có phát biểu bất luận cái gì phản đối ý kiến, lâm thiêm tức khắc nhữ như mày, đáy lòng cảm thấy triệu khoa vũ phi thường cổ quái, lo lắng trong đó có trá, không khỏi hầu nghi hỏi, tiểu triệu, ngươi chẳng lẽ không lo lắng thẩm thị tiểu đội đám người an nguy sao? Nghe vậy, triệu khoa vũ tức khắc toát ra căm hận dữ tợn sắc mặt, cả người tản mát ra thống khổ phẫn ướt hơi thở, nghiến răng nghiến lợi nói, ừ, ta sao có thể sẽ lo lắng những cái đó lòng lang dạ sói ác nhân? ta hận không thể bọn họ bị tang thi tất cả đều ăn luôn nhìn thấy triệu khoa vũ không giống giả bộ sắc mặt lâm thiêm ánh mắt hơi lóe làm bộ phi thường kinh ngạc cùng không tán đồng nói tiểu triệu các ngươi nhưng đều là cùng cái đoàn xe thành viên ngươi sao lại có thể nói ra như vậy không có đạo nghĩa nói tới đạo nghĩa đối những cái đó tâm địa ác độc các nhân nào yêu cầu cái gì đạo nghĩa a ta chỉ hận trời cao bất công không có đánh xuống một đạo lôi tới Đánh chết những cái đó tàn nhẫn độc các hỗn đảng. Triệu Khoa Vũ hung tận nói. Nghe được Triệu Khoa Vũ lời nói, Lâm Thiêm đáy lòng vừa động, hắn không chuẩn có thể từ người này trong miệng đạt được thẩm thị đoàn xe dơ bẩn sự tình, sau đó hảo hảo xảo trá làm tiền một bút. Nhưng Lâm Thiêm mặt ngoài lại làm bộ một bộ người hiền lành bộ dáng, nói, tiểu triệu, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a Hiểu lầm. Lâm Đại Nhân. Ngươi căn bản không biết thẩm thị tỷ đệ rốt cuộc có bao nhiêu phát rồ, ngươi nếu là đã biết, xác định vững chắc sẽ so với ta mắng đến đắt hơn. Triệu Khoa Vũ vẻ mặt giữ tận nói, thu được đến từ lâm thiêm ánh mắt ý bảo, lâm thị tiểu đội chung cái kia tam giác mắt nam tử tức khắc làm bộ quan tâm nói, Triệu Ca, ta xem thẩm thị tỷ đệ cũng không phải người như vậy, trong đó có lẽ thật sự có hiểu lầm, bằng không ngươi đem sự tình nói cho chúng ta lâm đại nhân nghe, làm đại nhân cho ngươi hảo hảo phân tích. phần một trăm này nếu ta và các ngươi nói các ngươi có thể đem ta cứu đi sao triệu khoa vũ vẻ mặt do dự hỏi không biết sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm thiêm làm sao cấp ra cái gì hứa hẹn đành phải nói sang chuyện khác nói cứu tiểu triệu này rốt cuộc là chuyện như thế nào ai dù sao chúng ta chú định sẽ là cùng chiếc thuyền người trên nói cho các ngươi biết cũng hảo triệu khoa vũ châm chức đã lâu mới cắn răng nói mươi 181 triệu khoa vũ rủ rô. Vân An Trấn Nhìn thấy triệu khoa vũ đáy mắt âm trầm cùng đồng tình chi sắc, lâm thiêm trong lòng tức khắc có chút bất an, hỏi, cùng chiếc thuyền người trên. Tiểu triệu, ngươi lời này nói được ta càng ngày càng hồ đồ, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Triệu khoa vũ khẽ thở dài một hơi, nói, vẫn là trước nói chuyện của ta đi. Ta cùng ta tức phụ đều không phải tây tình người. Nhưng bởi vì tang thi vi rút bùng nổ thời điểm, chúng ta người một nhà trùng hợp đi Tây tỉnh du lịch, vì thế liền bị vẫn luôn vây ở Tây tỉnh. Sau lại, ta ở ngẫu nhiên hạ kích phát rồi dị năng, trở thành một người không gian dị năng giả. Tuy rằng ta cũng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng bởi vì không gian dị năng giả hy hữu cùng thực dụng tính, Tây tỉnh bảo tồn mà vẫn là có rất nhiều dị năng giả tiểu đội hướng ta tung ra cảnh ô liu Nhưng ở thẩm thần tịch cái kia ác nhân hướng ta cũng phát ra mời sau, liền không còn có mặt khác tiểu đội dám mua ta. Nhưng là bởi vì ta cùng người nhà của ta đều hy vọng có thể trở lại chính mình quê nhà tương tình, cho nên ta huyển chuyển từ chối thẩm thị đoàn xe mời. Không nghĩ tới, thẩm thần tịch biết ý nghĩ của ta sau, thế nhưng thẹn quá thành giận cầm tù người nhà của ta, cùng sử dụng bọn họ uy hiếp ta, làm ta gia nhập bọn họ dị năng giả tiểu đội. Sau lại, Ở bị buộc rơi vào đường cùng, ta đành phải đáp ứng rồi gia nhập thẩm thị tiểu đội. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, thẩm thần tịch cái kia ác tặc thế nhưng không có dựa theo chúng ta ước định, hảo hảo chiếu cô cha mẹ ta thê nhi, mà là ngầm đem bọn họ cấp ném tới hạ tam khu tự sinh tự diệt. Chờ ta phát hiện chuyện này thời điểm, căn bản không có cái gì năng lực lao phụ lao mô bệnh nặng qua đời, mà ta thê nhi càng là thê thảm chết đói. Nhưng thẩm thần tịch vì tránh cho ta phát hiện chuyện này, hắn phái người trộm đem người nhà của ta thi hài cấp thu lên, sau đó cùng ta nói, hắn đem người nhà của ta an chi ở một chỗ an toàn địa phương. Cho nên, ta hận thẩm thân tịch, hận không thể đối hắn uống máu gần cốt, lột ra rút gân. Nhưng ở không có báo thù năng lực phía trước, ta đành phải làm bộ không biết việc này, ẩn nút ở địch nhân bên trong, nhưng ta hiện giờ thật sự là khổ sở không thôi, trong lòng hận ý càng là sắp áp chế không được. Cho nên, Nếu là các ngươi nguyện ý thay ta báo thù rửa hận, ta nguyện ý gia nhập các ngươi lâm thị tiểu đội. Triệu Khoa Vũ dùng sức nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nhưng lâm thiêm đám người lại nghe đến cực kỳ đầu nhập, thậm chí đáy mắt còn lộ ra lòng đầy căm phẫn đồng tình chi sắc. Lâm thiêm mặt ngoài tuy rằng vẻ mặt đồng tình bộ dáng, nhưng hắn đáy lòng vẫn là không quá tin tưởng Triệu Khoa Vũ lời nói, rốt cuộc hắn chính là thẩm thị đoàn xe, khó bảo toàn hắn không phải cố ý nói ra lừa gạt bọn họ, cho nên hắn không khỏi nói. Ai, không thể tưởng được thẩm thần tịch thế nhưng sẽ là như vậy người vô sỉ, chỉ là thẩm tuyết thanh không phải vừa mới mới vừa cùng các ngươi tương phùng sao. Ngươi vì sao nói, nàng cũng là tâm địa ác độc người đâu. Lâm Thiên Sinh, ngươi có biết, đấu giá hội chi dạ, rốt cuộc là ai kiếp giết các ngươi biệt tự sao? Triệu Khoa Vũ vẻ mặt đồng tình hỏi. Ngay vậy, Lâm thiêm sao lại không biết hắn trong giọng nói ý tứ, sắc mặt thoáng chốc liền âm trầm xuống dưới, cắn răng nói. Chẳng lẽ thật là thẩm tuyết thanh nữ nhân kia? Nhưng còn không phải là nàng sao? Triệu Khoa Vũ khẳng định nói. Nghĩ đến ngày đó buổi tối sự tình, Lâm Thiêm có chút hầu nghi hỏi, nhưng ngày đó buổi tối, ngươi không phải đi tham gia đấu giá hội sao? Sau lại, thẩm tuyết thanh cũng xuất hiện ở nổ mạnh hiện trường, cho nên nàng như thế nào sẽ là hung thủ đâu? Nghe vậy, Triệu Khoa Vũ dưới đáy lòng nhịn không được mắt trợn trắng, hắn khó được nói một câu nói thật, hắn như thế nào liền không tin đâu. Thẩm tuyết thanh nữ nhân kia chính là ở nổ mạnh sau mới xuất hiện ở hiện trường, hơn nữa, sau lại nàng không phải lại biến mất không thấy sao? Nàng khi đó chính là đi hủy thi diệt tích. Ta biết ngươi khả năng sẽ không tin, cho nên ta cho ngươi xem một thứ đi. Nói xong, triệu khoa vũ liền từ trong không gian lấy ra một kiện tinh chế gia châu ngực cấp lâm thiêm. Đương nhìn thấy hắn kia kiện ở biệt thự biến mất không thấy quen thuộc tam giai ra châu ngực, lâm thiêm một trương mặt già thanh đến dọa người. cả giận nói nàng như thế nào có thể như vậy phát rổ thấy thế triệu khoa vũ nhỏ đến khó phát hiện nhướng nhướng mày ngự đái mang chút xin lỗi nói thẩm tuyết thanh nói cái này ngực không thể đủ làm lũng tỉnh người thấy cho nên riêng làm ta tạm thời bảo quản nàng còn cầm một cái tam giai sừng châu làm trùy thủ đưa cho thẩm thần thịnh ta lúc này mới đoán được nàng khả năng chính là biệt thự kiếp án hung thủ nghe nói là lý tư tư nữ nhân kia lộ ra nói Các ngươi lung tỉnh dị năng giả tiểu đội phi thường có tiền, cho nên thẩm tuyết thanh mới thừa dịp các ngươi đi tham gia đấu giá hội thời điểm hắc căn hắc. Nghe được triệu khoa vũ đề cập sừng châu trùy thủ, lâm thiêm tức khắc càng thêm xác định thẩm tuyết thanh chính là kia đáng giận đáng giận hung thủ, cả người nhịn không được tản mát ra âm lánh hơi thở, phải biết rằng kia chi dòng binh đoàn chính là hắn bỏ vốn gốc, bồi dưỡng đã lâu át chủ bài, thế nhưng đã bị thẩm tuyết thanh cái này vô sỉ nữ nhân cấp diệt. Hắn há có thể không hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Thấy Lâm Thiêm đã đối hắn tin hơn phân nửa, nhưng bởi vì thẩm thị đoàn xe đám người thực lực cường hãn, cho nên hắn cũng không có muốn giúp hắn báo thù rửa hận ý tứ. Triệu Khoa Vũ tức khắc hạ một cái bánh liêu. Triệu Khoa Vũ nói cho hắn, trước đó vài ngày, là Thẩm Tuyết Thanh cố ý làm ngụy quang đầu, Lý Tư Tư trở đi theo bọn họ phía sau cướp đoạt vật tư, mục đích là vì tê mỏi bọn họ, mục đích là vì tìm thời cơ một kích phải giết. mà hiện tại Thẩm Tuyết Thanh đã tìm được rồi thời cơ, nàng sẽ vào ngày mai cơm trưa thời điểm ở lũng tỉnh đồ ăn trộn lẫn thuốc mê, sau đó đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc. Mà Thanh tỉnh Trần Thị Đoàn xe đã sớm đã cùng Thẩm thị Đoàn xe cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe được Triệu Khoa Vũ lộ ra bí mật, Lâm Thiêm đám người tức giận đến mặt đều đen, tức khắc đồng ý Triệu Khoa Vũ phản đầu độc kế hoa. Liên ở Triệu Khoa Vũ dụ dỗ Lâm Thiêm đám người mắc mưu bị lừa là lúc. Vẫn An chấn ngoại thẩm thần tịch như mày, không biết vì sao, hắn luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác bất an. Đối với thẩm tuyết thanh hoàn toàn quay rời, phía trước hắn hữu nghị cung cấp như thế nào ưu nhã tiêu diệt rất nhân tra lâm thiêm kế hoạch một chuyện, thẩm thần tịch cũng không có cái gì ý tưởng, tùy ý nàng bản thân đi lăn lộn đi, dù sao phía trước kế hoạch cũng bất quá là hắn không đi tâm trí làm. Sau lại, nghe được nàng phi thường ôn nhu mà khuyên bảo triệu khoa vũ đi dụ dỗ lâm thiêm khi. Thẩm thần tịch cũng không có lo lắng chi sắc, ở hắn xem ra, lính đánh thuê đoàn đều đã bị nàng đoàn diệt, hơn nữa nàng còn có biêu hạn thực lực, hơn nữa nàng không gian trung chính là còn có thực lực không tồi hàn tăng thi, cho nên lâm Thiêm đám người là sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Đã có thể ở vừa rồi, thẩm thần tịch lại cảm thấy đáy lòng sinh ra một loại quỷ dị bất an cảm, một trương tuấn tu khuôn mặt tức khắc lạnh xuống dưới, chẳng lẽ thẩm tuyết thanh gặp cái gì nguy hiểm. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Liên ở thẩm thần tịch nắm mày tự hỏi, hắn rốt cuộc là kiên trì chủ nghĩa duy vật, lựa chọn tại chỗ đóng giữ, vẫn là tin tưởng lòng có cảm ứng loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Sau đó mang đội đi tìm thẩm tuyết thanh thời điểm, thẩm tuyết thanh cũng đang ở tự hỏi, nàng cùng hàn tang thi nên như thế nào thành công lại nhanh chóng tiêu diệt khủng ngạc. Thẩm tuyết thanh đã đem hôn mê tiểu bao tử cấp bỏ vào phòng nội nghỉ ngơi, vì phòng ngừa hắn thực mau liền tỉnh táo lại. nàng riêng giữ cửa cửa sổ trói chặt còn cho hắn uy thực một ít an thần thích ngủ dược vật an trí hảo tiểu bao tử sau thẩm tuyết thanh lập tức móc ra bộ đàm muốn làm ngụy quang đầu trần thiên duệ đám người chạy nhanh hồi đoàn xe viện binh ai biết lại căn bản không có thu được bất luận kẻ nào hồi phục nàng tức khắc có chút hối hận nàng cùng tiểu bao tử đi được qua xa cuối cùng đành phải buồn bực quyết định một người một thi chiến quái thú hàn đại hàn nhị tuy rằng cũng ở không gian nội Nhưng hắn hai chỉ là nhị giai tăng thi, cùng tam giai hậu kỳ hung tàn khủng ngạc đối thượng, bất quá là đưa tinh hoạch tiết cấu. Hơn nữa, hai người bọn họ tốc độ tu luyện không chậm, cũng so bên nhị giai tăng thi muốn thông tuệ rất nhiều. Về sau tuyệt đối sẽ là hàn tang thi hiếm có trợ lực, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có đem hàn đại, hàn nhị ném văng ra uy khủng ngạc ý tưởng. Thấy hàn tang thi một bộ bàn tay trần liền muốn đi ra ngoài đánh quái thú giữ tận bộ dáng, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu. vội kéo lấy hắn cho hắn phủ cập một chút khủng ngạc hung tàn a hàn khủng ngạc là tính tình hung mánh xương sống loại bò sát dị thú thân hình dài đến bảy tám m cao tới 1 m tả hữu nhưng ngươi đừng nhìn nó thân hình khổng lồ nó thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn am hiểu leo lên vỏ đại nào phát đạt chỉ số thông minh vượt qua mánh hổ nó liền tính không cần dị năng đều có thể bằng vào nó cường hãn phi thú răng nhọn cái đuôi đem tam giai dị năng giả cấp cắn hoặc là trục thoái cực kỳ hung tàn, huống chi nó còn có lợi hại tinh thần hệ dị năng. Hơn nữa, nó còn có phòng ngự cực hảo lân giác bảo hộ. Cho nên, người nanh đuốt cùng ta huyết nguyệt đao phòng trừng đều không phải sử dụng đến. Bởi vậy, chúng ta không thể lựa chọn cứng đối cứng cận chiến, tốt nhất chính là lựa chọn viễn trình công kích. Nói như vậy, chẳng sợ nó tốc độ thực mau, công kích lợi hại, chúng ta đều có thể có chút thời gian chạy trốn. Khu... thẩm mội chỉ đáy lòng đối tiêu diện khủng ngạc kỳ thật cũng không có bao lớn tin tưởng xét thấy nàng ra giòn lực công kích nhược tinh thần lực không có khủng ngạc phẩm giai cao trải qua thương nghị sau thẩm tuyết thanh quyết định hàng tang thi phụ trách chủ công mà nàng phụ trách phụ trợ công kích thẩm tuyết thanh dùng màu sắc rực rỡ không miễn khăn chùm đầu đem hàn tang thi bị thương đầu bao lên sau đó dùng nàng từ thẩm thần tịch kia thảo tới dược tê đem hắn đôi mắt biến thành màu đen lại đem che giấu tang thi giao động đồng hồ mang ở trên tay hắn. Đại xác định hàn tang thi cùng người bình thường không có bao lớn khác nhau sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới mang theo hắn cùng nhau lẻ ra không gian. Nàng là ở nhà trệt nhỏ tiến vào không gian, nàng đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ ở nhà trệt nhỏ, mà cái kia nhà trệt nhỏ xông ra bộ phận là dựa vào gần đập chứa nước, cho nên, nếu là kia nhà trệt nhỏ bị hung tàn khủng ngạc cấp dùng cái đuôi cấp trụ thoái, như vậy bọn họ sau khi ra ngoài khẳng định sẽ rất ở trong nước bởi vậy thập tuyết thanh cùng hàn tang thi vừa ra không gian liền hướng lòng bàn chân ném một cái thổi phồng thuyền nhựa hãy đến bọn họ ném một cái thuyền nhựa nếu không hai người bọn họ liền thật sự rơi vào trong nước bởi vì nhà trệt nhỏ thật sự bị khủng ngạc cấp trụ nát mà bọn họ điểm dừng chân chính là kia rộng lớn một ông mỹ thủy bởi vì trần thiên duệ ngụy quang đầu cùng lâm thiêm bọn người không ở bộ đàm trong phạm vi cho nên thẩm tuyết thanh cũng không phải thực lo lắng sẽ có người nhìn thấy bọn họ cùng thuyền nhựa chống rông xuất hiện. Thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần vừa ra không gian, bởi vì tỏa định con mồi biến mất mà cùng táo khủng ngạc nháy mắt liền phát hiện hai người bọn họ thân ảnh, lập tức mở ra buồn máu mồm to, tiện đa phân nộ, cấp tốc bơi lại đây. Tuy rằng khủng ngạc không phải động vật lưỡng thê nhưng nó thích hợp ở trong nước che giấu, sau khi lên bờ không có ở trong nước lực công kích cường. Nhưng so sánh với mặt khác dị thú vẫn là rất lợi hại, nó bụng nhất mềm yếu. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh kế hoạch bước đầu tiên chính là đem khủng ngạc chọc giận, sau đó đem nó dẫn tới bờ sông thượng, hạ thấp nó lực công kích. Nhìn thấy như thế kiêu ngạo khủng ngạc, còn không có chờ thẩm tuyết thanh ý bảo, hàn lâm thần cũng đã lạnh lẻo âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, không nói hai lời liền hướng trong nước quăng một đạo lôi điện, tức khác đem khủng ngạc cấp điện đến thân ảnh cứng lại. thấy thế, thế Thẩm Tuyết Thanh lập tức lôi kéo Hàn Lâm Thần, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh còn không có bị chụp Toái Hà Bá thượng, sau đó dùng sức hướng bờ sông phương hướng chạy tới. Chương 182 cứng đối cứng là không được. Vân An đập chứa nước. Nghe nói khủng ngạc cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng Thẩm Tuyết Thanh như vậy đều không có nghĩ đến, kia chỉ tam giái hậu kỳ khủng ngạc thế nhưng có thể trực tiếp dọc theo độ dốc tiếp cận 90 độ đê leo lên thượng đường nhỏ. Đê thượng sắt thép vòng bảo hộ bị nó cực đại cái đôi vùng. tựa như giấy trắng giống nhau nát thẩm tuyết thanh tức khắc xem đến đều cảm thấy có chút ghê răng chạy vội tốc độ lại mau thượng rất nhiều khủng ngạc hình thể tuy rằng khổng lồ nhưng này tốc độ cực nhanh ngay cả hàn tang thi nhanh như tia chớp tốc độ ở nó trước mặt cũng không có gì ưu thế cho nên mỗi khi khủng ngạc tiếp cận bọn họ thời điểm hàn lâm thần liền sẽ vứt ra một đạo lợi hại tia chớp chậm lại nó tốc độ thẩm tuyết thanh lôi kéo hàn tang thi Trực tiếp từ nhỏ lộ xuyên qua bột mì xưởng gia công, sau đó đi vào một chỗ trống trải đồng ruộng, lúc này mới ngừng lại, tính toán cùng nhau đối phó khủng ngạc. Nếu là trong trò chơi, này chỉ tam giai khủng ngạc tựa như trung cực trạm kiểm soát đại bốt, cao mẫn cao phòng cao thương tổn, cực kỳ làm người đau đầu. Hiện giờ thẩm tuyết thanh chính ở vào sắp muốn thăng cấp tam giai trung kỳ giai đoạn, mà hàn tăng thi cũng ở vào sắp thăng cấp tam giai hậu kỳ giai đoạn, cho nên này chỉ hung tàn khủng ngạc xuất hiện. Vừa lúc có thể cho này một người một thi tới nếm thử thông qua chiến đấu tới đột phá. Phần 148 Khủng ngạc bụng tuy rằng là nhất mềm mại, nhưng bởi vì nó vẫn luôn là dán mặt đất hành động, muốn công kích nó bụng tương đối gian nan, cho nên hai thanh công kích yếu điểm tập trung ở khủng ngạc đôi mắt thượng. Đương nhìn thấy chính mình tập trung tinh thần phóng xuất ra mười mấy đạo sắc bén nuôi tên nước không có một đạo đâm trúng khủng ngạc đôi mắt, chẳng sợ chính là đâm trúng khủng ngạc. Cũng không có thể ở nó trên người lưu lại một lỗ hổng. thẩm tuyết thanh đột nhiên cảm thấy chính mình lực tễ, một khuôn mặt má thanh hát thanh hát, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy căn bản không thể nào xuống tay cường địch. Thẩm tuyết thanh suy đoán, có thể là bởi vì khủng ngạc là tinh thần hệ dị thú, cho nên nó đối nguy hiểm phi thường mẫn cảm, có thể phi thường dễ dàng liền tránh thoát nàng đối này đôi mắt công kích. Chỉ là thẩm tuyết thanh có chút không rõ. Này chỉ tam giai tinh thần hệ khủng ngạc vì cái gì vẫn luôn đều không có áp dụng tinh thần công kích, mà là lựa chọn đơn giản thô bạo thân thể đi công kích hai người bọn họ. Chẳng lẽ là khủng ngạc huynh cảm thấy đối phó bọn họ này hai chỉ kẻ hèn nhỏ yếu con kiến, căn bản không cần phải sử dụng tinh thần công kích bực này cao cấp kỹ năng. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, loại này khả năng nguyên nhân thật đúng là làm người khó chịu a. Đương phát hiện thủy hệ dị năng không có tác dụng sau. Thẩm tuyết thanh liền chủ động lui về phía sau, làm hàn tang thi ra tay. Lóa mắt màu trắng lôi điện tuy rằng là đơn thể công kích, nhưng đương lôi điện rơi xuống khủng ngạc trên người sau, lôi điện liền sẽ nháy mắt bao bọc lấy khủng ngạc toàn thân. Nhưng hàn tang thi phát ra lôi điện cũng cũng chỉ có thể chậm chạm khủng ngạc tốc độ, nhưng nó thực mong là có thể đủ hoán lại đây, sau đó cấp tốc đi trước, đối hai người bọn họ vứt ra cực đại hữu lực cái đuôi, cái này làm cho một người một thi đều không khỏi nhăn lại mày. Đương nhìn thấy khủng ngạc cái đôi vung, gian chắc đồng ruộng liền xuất hiện một cái hô to, thẩm tuyết thanh nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, trốn tránh tốc độ tức khắc mau thượng vài phần. Nhưng khủng ngạc tốc độ cũng không chậm, thực mau là có thể đuổi theo hai người bọn họ, cho nên thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi đành phải thường thường phát ra một đạo lôi điện đi chậm lại nó tốc độ. Mà để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy buồn bực chính là, có lẽ là nhân loại huyết nhục so với tang thi tới muốn tươi ngon rất nhiều. khủng ngạc cái đuôi công kích luôn là nhằm vào nàng đem nàng đuổi kịp khí không tiếp được khí mà khủng ngạc nhằm vào thẩm tuyết thanh hành vi rốt cuộc thật sâu chọc giận hàn lâm thần thấy chính mình lôi điện đối khủng ngạc tạo thành không được nhiều đại thương tổn hắn quyết đoán từ bỏ lôi điện công kích sau đó xoay người vươn sắc bén móng nuốt trực tiếp đối thượng khủng ngạc đương nhìn thấy hàn tang thi không né không tránh nhảy lên một chân đá thượng khủng ngạc cái đuôi, lại bị khủng ngạc trực tiếp ném bay đi ra ngoài sau đó hung tàn khủng ngạc thẳng đến nàng mà đến, thẩm tuyết thanh sợ tới mức lông tơ thẳng dựng, liều mạng mang theo khủng ngạc đi luân quanh. Bởi vì nếu là thẳng tắp chạy vội nói, nàng căn bản chạy bất quá hung tàn khủng ngạc huynh. Phát hiện khủng ngạc không có tiếp tục đuổi theo nàng mở ra hung tàn buồn máu mồm to, thẩm tuyết thanh tò mò hướng phía sau nhìn lại, đương nhìn thấy hàn tang thi bám giết không tha đối khủng ngạc huynh triển khai manh đá manh chảo bạo lực hành động, nhưng lại lần lượt bị ném bay ra đi. Rồi lại lần lượt hát khuôn mặt tuấn tú phi phát trở về, nàng không khỏi khỏe miệng hơi chịu, lại cũng hâm mộ phi thường. Hàn tang thi thân thể tố chất thật đúng là phi thường không tồi, ít nhất so nàng cái này ra. Do nhân loại muốn cường tráng rất nhiều a, Hàn lâm thần càng thua càng đánh quật cường khiêu khích hành vi, rốt cuộc chọc giận ba khí chắc lẩu khủng ngạc, đồng thời nó ý thức được, nó nếu là không thể đủ giải quyết rất này chỉ chán ghét xú tăng thi. Nó liền không khả năng ăn nổi kia chỉ ngửi lên phi thường thơm ngon mỹ vị nhân loại. Cho nên, không ngạc từ bỏ tiếp tục đuổi bắt thẩm Tuyết Thanh, ngược lại đối thượng Hàn Tăng Thi. Nhìn thấy một thi một thú như thế bạo lực hung tàn chiến đấu, thẩm Tuyết Thanh ánh mắt nóng cháy lên, gắt gao cầm nắm tay, chỉ cảm thấy quanh thân máu đều sôi trào lên, ma trứng, như vậy chiến đấu thật đúng là mang cảm, nàng cũng hảo tưởng tham dự đi vào a Nghĩ nghĩ. Thẩm Tuyết Thanh quyết đoán từ đem phía sau huyết nguyệt đao cấp rút ra, sau đó cũng cùng Hàn Tang Thi giống nhau vọt đi lên. Mà khi huyết nguyệt đao cùng khủng ngạc cái đuôi đối thượng sau, Thẩm Tuyết Thanh lại lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, huyết nguyệt đao sống giao phản xung áp thượng nàng lồng ngực, nàng cả người đều bị mãnh liệt lực đánh vào cấp đâm cho máu cuồn cuộn, một ngụm tanh huyết càng là trực tiếp nảy lên hết hầu. Bị hung hăng ném phi lên ở đồng ruộng thượng, hào nửa ngày, Thẩm Tuyết Thanh mới gian nan ngồi dậy. tay phải che lại chặt đứt hai căn xương sườn ngực nuốt xuống ít hầu máu nội tâm bi thương nước mắt thành hà nha nhân loại thân thể cùng tang thi dị thú quả nhiên đều không thể so a nàng thiếu chút nữa đã bị một đôi giết nhìn hàng tang thi không quan tâm mạnh mẽ hành hung khủng ngạc sau đó lại bị khủng ngạc hành hung trở về huyết tinh bi tráng trường hợp thẩm tuyết thanh hung hang nghiến răng quyết đoán từ bỏ thông qua chiến đấu tới thăng cấp vô tri ấu trí ý tưởng hoàn hoàn hô hấp kiên cường đứng lên hướng khủng ngạc huynh đi đến a hàn tránh ra thẩm tuyết thanh trợn quát một tiếng sau đó từ trong không gian lấy ra nàng riêng vì khủng ngạc huynh chuẩn bị khổng lồ thịt khối ném qua đi sự thật chứng minh khủng ngạc huynh còn là phi thường tham lam ở công kích hàn tang thi thời điểm còn không quên một ngụm nuốt vào thẩm tuyết thanh ném qua đi khổng lồ thịt bỏ khối đương nhìn thấy khủng ngạc nuốt vào huyết nhục khối khi thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đồng thời nhanh chóng cùng khủng ngạc kéo ra khoảng cách Không đến 2 giây thời gian, một tiếng rung trời ẩm vang thanh đột nhiên ở khủng ngạc huynh trong cơ thể vang lên, toàn bộ khủng ngạc tức khắc phát ra thống khổ thanh âm. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc lỏng nửa khẩu khí, đầu năm nay cứng đối cứng là không được, vẫn là tác dụng đầu óc a. Chương 183 đánh chết khủng ngạc cùng Lâm Nhân Tra. Vẫn an trấn Sự thật chứng minh, Thẩm Tuyết Thanh vui vẻ đến quá sớm, bởi vì ẩm vang tiếng nổ mạnh qua đi, kia chỉ khủng ngạc lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ. cực kỳ phẫn nộ hướng tới nàng công kích lại đây. thấy thế, thẩm tuyết thanh khỏe mắt ngẻ dựng, nha, nàng rõ ràng đã từng dùng đồng dạng thuốc nổ tạc quá tam dài tang thi xả vì cái gì này chỉ khủng ngạc một chút thương đều không có, này không khoa học à. Cho nên, nay chỉ khủng ngạc ra rốt cuộc là có bao nhiêu hậu a Tuy rằng nội tâm lệ mục không thôi, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là đột nhiên xoay người liều mạng chạy vội lên. Nàng đã bất chấp nàng chặt đứt hai căn xương sườn cái này bi thảm sự tình. Bởi vì bị thương duyên cớ, nàng chạy vội tốc độ cũng không như phía trước mau, cho nên nàng cùng khủng ngạc khoảng cách đang ở không ngừng ngắn lại. Nhìn thấy hung tàn khủng ngạc liệu mạng đuổi giết thẩm tuyết thanh, Hàn Lâm thần sớm đã phẫn nộ đuổi theo, không ngừng phóng xuất ra lôi điện bổ vào khủng ngạc trên người, hy vọng có thể đem nó lực chú ý cấp chiêu đến hắn trên người. Có lẽ bởi vì thẩm tuyết thanh phía trước dùng bao vây lấy thuốc nổ thịt bò khối tạc khủng ngạc duyên cớ, kia một mình hình khổng lồ, ngoại hình dữ tợn khủng bố khủng ngạc như thế nào cũng không chịu buông tha nàng, nhìn nó kia hung mãnh tư thế, tuyệt đối là tưởng đem nàng nhai nát nuốt vào bụng tiết tâu A. Quay đầu nhìn đến khủng ngạc đối nàng như thế chấp nhất, thẩm tuyết thanh nội tâm tức khắc rơi lệ đầy mặt, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn một kia, liều mạng hướng vân an chấn trung tâm khu vực chạy tới. Hành đến có hẳn tang thi giúp nàng dùng lôi điện kéo chậm khủng ngạc tốc độ, bằng không nàng cũng chỉ có thể cắn răng trốn vào không gian tị nạn. Kỳ thật, lúc này nàng cũng là có thể trốn vào không gian, nhưng thẩm tuyết thanh cũng không tưởng đối không gian sinh ra vì lại. Nếu là nàng gặp được nguy hiểm thời điểm luôn muốn muốn trốn vào không gian, như vậy nàng là không chiếm được trưởng thành. Không có trưởng thành liền ý nghĩa hạ xuống người sau, đây là thẩm tuyết thanh cũng không nguyện ý nhìn thấy. cho nên nàng lúc này chính là cắn răng liều mạng chạy trốn. Chỉ cần nàng có thể chạy đến Vân An trong Trấn tâm khu, nàng là có thể đủ nương chấn nội Dậy đặc nhà lầu đi giảm bất khủng ngạc tốc độ, sau đó lại là mặt khác tính toán. Tuy rằng Hàn tang Thi đã là tam giai Tăng Thi, nhưng hắn có thể phóng thích lôi điện số lượng cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên hắn phóng thích lôi điện tốc độ cũng đang không ngừng giảm bớt. Thấy nàng hướng dày đặc nhà lầu khu chạy tới, Hàn tang Thi tức khắc minh bạch nàng ý tứ, liền nhanh hơn tốc độ đuổi theo Thẩm Tuyết Thanh, thấy nàng tốc độ rất chậm, hắn liền ở chạy vội trong quá trình, một tay đem nàng cấp ôm lên, bị bế lên tới sau, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc cả người đều nằm liệt hắn trong lòng ngực, chỉ cảm thấy chính mình sắp không thở nổi, cả người cơ bắp đều phát ra nghiêm trọng kháng nghị, đã vô lực lại đau nhức, nha, nàng đời này còn chưa bao giờ từng như thế nỗ lực chạy trốn chạy vội qua a, thấy Hàn tang Thi chẳng sợ ôm nàng. Hắn tốc độ đều không có chút nào giảm bớt. Thẩm Tuyết thanh tức khắc lại lần nữa sinh ra hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc. Nàng thể năng đã so ra kém tăng thi, cũng so ra kém dị thú. Nếu là nàng một ngày kia dùng xong rồi dị năng, chẳng phải là cũng chỉ có thể bị kịch bị ăn sao? Không được, đại trở lại tây tình sau, nàng nhất định phải nỗ lực tăng lên chính mình thể năng mới được. Tuy rằng hàng tăng thi tốc độ so nàng mau, nhưng hắn tốc độ vẫn là so ra kém khủng ngạ. cho nên đãi khủng ngạc sắp đuổi theo bọn họ thời điểm thẩm tuyết thanh không thể không lại nhịn đau ném ra một khối mới mẻ mang theo tơ máu khổng lồ thịt bò khối ai biết khủng ngạc chỉ là đốn một giây tiện đà liền như vậy vô tình không hề có lưu luyến phóng qua kia khối khổng lồ thịt bò khối tiếp tục hung tàn hướng tới bọn họ xông tới thấy thế thẩm tuyết thanh tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không được cho nó dựng một ngón nón giữa nếu nó có thể xem hiểu nói nay chỉ đại gia hỏa thế nhưng muốn lãng phí nàng thịt bò khối còn có nàng còn thừa không có mấy thuốc nổ thật là đáng giận đến cực điểm a bất quá thẩm tuyết thanh sớm có đoán trước cho nên nàng đã sớm móc ra một con điều khiển từ xa thần xác oán hận ấn xuống màu đỏ nổ mạnh cái nút phải biết rằng khủng ngạc đại nao chính là đã tiến hóa ra vỏ đại não so lão hổ còn muốn thông minh vài phần cho nên nàng đã sớm đoán trước đến nó sẽ không lại lần nữa mắc nghiêu vì thế liên ở khủng ngạc sắp phóng qua thịt bò khới thời điểm một tiếng rung trời ẩm vang thanh đột nhiên ở khủng ngạc huynh bụng hạ vang lên nháy mắt đem khủng ngạc huynh cấp nổ bay đi ra ngoài nhìn thấy kia chỉ khủng ngạc bị nổ bay đi ra ngoài thiện màu nâu mềm mại bụng bị tạc ra một đạo cháy đen vết máu còn phát ra thống khổ giống lên một tiếng thẩm tuyết thanh sờ sờ đoạn rất hai căn xương sờ ngực chỉ cảm thấy trong lòng thập phần thoải mái bất quá khủng ngạc làm tận thế nhất khủng bố nước ngọt dị thú Lại sao lại bị kẻ hèn thuốc nổ cấp đánh bại, cho nên nó thực mau liền lại lần nữa hung tàn hướng tới hàn tang thi cùng thẩm tuyết thanh mà đi. Không thể không nói, khủng ngạc huynh như thế chấp nhất, kiên cường tinh thần làm thẩm tuyết thanh thật sâu cảm động, thậm chí cảm động đến nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nên như thế nào đem nó cấp lộng chết, sau đó lột ra rút gân. Liên ở khủng ngạc bị nổ bay đi ra ngoài thời gian nội, hàn tang thi đã ôm thẩm tuyết thanh tiến vào giày đặc nhà lầu khu. Bởi vì Hàn tăng thi riêng đem hắn uy áp cấp tán phát đi ra ngoài, cho nên cũng không có không có mắt tăng thi tiến đến quấy rầy bọn họ. Năm lần bảy lượt tao ngộ đã đến tự con kiến nhân loại khiêu khích, khủng ngạc huynh thập phần phẫn nộ, tinh thần lực che chắn phòng hộ cháo đã bị nó chẩn rớt, cho nên khủng ngạc cái đôi đánh nát nhà lầu thanh âm cùng Hàn tang thi phóng thích lôi điện ẩm vang thanh đều bị truyền lại đi ra ngoài. Nghe tới ẩm vang thanh khi, đang ở cùng nhị giai. Tam giai tang thi kịch liệt đánh nhau Trần Thiên Duệ cùng ngụy quang đầu đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì truyền đến thanh âm phương hướng đúng là thẩm tuyết thanh cùng tiểu bao tử rời đi phương hướng. Chỉ là bọn hắn lúc này đang bị số lượng khổng lồ tang thi đàn cấp của lấy, cho nên bọn họ là hữu tâm vô lực, chỉ hy vọng lâm thiêm đám người nghe được tiếng đánh nhau có thể đi hỗ trợ. Không ngạc hành động thật sự là quá thô bạo, cho nên đánh nhau thanh âm vẫn là chuyển tới lâm thiêm cùng triệu khoa vũ đám người trong thai. Nghe được kia kịch liệt tiếng đánh nhau, Lâm Thiêm đáy mắt không khỏi dâng lên cao hứng ác ý, rốt cuộc thẩm tuyết thanh không chỉ có tiêu diệt hắn yêu nhất lính đánh thuê đoàn, còn cướp sạch hắn đặt ở hắn trung biệt thự vật tư, hơn nữa nàng còn nghĩ muốn ở đồ ăn hạ dược độc hại bọn họ lũng tỉnh đoàn xe, cho nên hắn là hận không thể nàng sẽ bị tang thi hoặc là dị thú cấp xé rách hắn luôn. Thậm chí, Lâm Thiêm còn âm thầm nghĩ, ở chiến đấu thanh âm kết thúc thời điểm, hắn muốn trộm tiến đến tra xét một phen Nếu là thẩm tuyết thanh không có chết ấu, hắn là phi thường vui bổ thượng một đao. Thấy lâm thiêm tính toán ngồi xem mặc kệ, triệu khoa vũ cao mày, ngự đái lo âu nói, lâm tiên sinh, chúng ta vẫn là đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi. Phía trước thời điểm, triệu khoa vũ kỳ thật còn không rõ lắm thẩm tỷ tỷ ở thẩm bột đáy lòng tầm quan trọng, nhưng ở trải qua trong khoảng thời gian này, nhìn đến thẩm bột đối thẩm tỷ tỷ không hề nguyên tắc dung túng lúc sau. Hắn sao có thể còn sẽ không rõ thẩm bột đối thẩm tỷ tỷ coi trọng đâu. Kỳ thật, lần này đi ra ngoài đi trước hán trung bảo tồn mà bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, căn bản là không cần phải thẩm bột tự thân xuất mã, nhưng hắn vẫn là không màng những cái đó lao ra hỏa lại nhải, từ bỏ đang ở nghiên cứu hạng mục, tùy hứng ra tới, chính là bởi vì thẩm tỷ tỷ khả năng sẽ con đường hán trung bảo tồn mà a. Tưởng tượng đến thẩm tuyết thanh khả năng sẽ bị thương hoặc là chết đi. Triệu khoa vũ đáy mắt liền nhịn không được hiện lên nhẹ nhẹ sợ hãi chi sắc, nếu là thẩm tỷ tỷ thật sự phát sinh sự tình gì, tỉ không thẩm bột nhất định sẽ đạm mạc cười lạnh, tiện đa thủ đoạn tàn nhẫn đem vân an chấn sở hữu dị năng giả đều lộng chết cho nàng chôn cùng đi. Phần 149 Nhìn thấy triệu khoa vũ đáy mắt không thiếu có lo lắng chi sắc, trong giọng nói cũng có lo âu, lâm thiêm tức khắc ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, đáy mắt toàn là hầu nghi chi sắc, hỏi, tiểu triệu. ngươi không phải cũng hận không thể thẩm tuyết thanh bị tang thi phanh thây ăn luôn sao la ngươi vì cái gì còn nghĩ đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu ngươi nên sẽ không đối thẩm thị đoàn xe còn dư tình chưa xong đi nghe vậy triệu khoa vũ tức khắc dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng lao ra hỏa này thật đúng là tâm nhãn nhiều a bất quá hắn lại không có chút nào hoảng loạn mà là như mày ngự đái lo lắng giải thích nói lâm tiên sinh ngươi suy nghĩ nhiều quá chỉ là nếu là thẩm tuyết thanh phát sinh ngoài ý muốn sợ là chúng ta đều sẽ không được chết giả a nghe được triệu khoa vũ như vậy nguyền rủa hắn lâm thiêm đấy mắt không ngờ càng sâu lạnh giọng nói tiểu triệu ngươi lời này là có ý tứ gì biết lâm thiêm là một cái đa nghi người cho nên triệu khoa vũ cũng không có đem đấy lòng quá mức lo lắng biểu hiện ra ngoài mà là khẽ thở dài một tiếng nói lâm tiên sinh ta lời này cũng không phải muốn nguyền rủa chính mình Cũng không phải nói chuyện giật gân. Lâm tiên sinh, ngươi có biết vì cái gì thẩm thần tịch sẽ xuất hiện ở hán trung bảo tồn mà sao? Còn không phải là vì bán đấu giá đến kia bộ cổ võ công pháp sao? Lâm thiêm nhíu mày nói, đáy lòng lại không khỏi theo hắn lời nói tự hỏi lên, chẳng lẽ thẩm thần tịch xuất hiện ở hán trung bảo tồn mà còn có mặt khác nguyên nhân sao? Đương nhiên không phải. Thẩm thần tịch làm Tây tỉnh người cầm quyền, địa vị cao thượng vô cùng. Căn bản là không cần vì kẻ hèn một bộ công pháp đi trước hán trung bảo tồn mà. Phải biết rằng thanh tỉnh thực lực còn so ra kém tây tỉnh, nhưng bọn hắn cũng gần là phái một cái tam giai dị năng giả đi trước thôi, căn bản liền không có người cầm quyền đi trước. Bởi vậy, làng tây tỉnh người cầm quyền thẩm thần tịch lại sao có thể sẽ vì kẻ hèn một bộ công pháp đi trước hán trung đâu? Triệu Khoa Vũ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lâm Thiêm Mày tức khắc lại nhăn chặt vài phần, có chút không thể tin được suy đoán nói. Chẳng lẽ hắn là vì thẩm tuyết thanh mới đi trước hán trung bảo tồn mà sao? Nghe được hắn hỏi chuyện, triệu khoa vũ cũng không có ngôn ngữ, mà là vô cùng nghiêm túc lại thận trọng gật gật đầu. Lâm Thiêm không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nói, thẩm thần tịch là nhân vật kiểu gì, hắn sao có thể sẽ vì kẻ hèn một nữ nhân đi trước hán trung bảo tồn mà đâu? Ở Lâm Thiêm xem ra, càng là quyền cao trước trọng người, liền càng là yêu quý chính mình mạng nhỏ cùng với quyến luyến quyền thế. cho nên bọn họ là sẽ không dễ dàng vì người khác mà đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, chẳng sợ người kia là chính mình trí chí thân. liền tính là chính hắn, nếu không phải vì đạt được cũng đủ tinh hoạch cùng vật tư, hắn cũng là thành thật sẽ không dễ dàng rời đi an toàn thoải mái lung tỉnh bảo tồn mà. Bởi vậy, ở lâm thiêm trong mắt, Thẩm thần tịch từ bỏ đãi ở an toàn thoải mái bảo tồn mà, đi trước hắn chung bảo tồn mà hành vi là ngu xuẩn. bởi vì như vậy sẽ đem chính hắn đặt mình trong nguy hiểm giữa, đây là một kiện phi thường không lý trí sự tình. Cho nên, Lâm Thiêm thập phần không thể lý giải Triệu Khoa Vũ theo như lời lời nói, bởi vì hắn cảm thấy là người cầm quyền thẩm thần tịch hẳn là không đến mức như vậy ngu xuẩn. Nghe vậy, Triệu Khoa Vũ lại lần nữa khẽ thở dài một hơi, ngự đái cảm khái nói, vốn dĩ ta cũng không tin, bởi vì thẩm thần tịch là một cái lanh tình lại tàn không người. ở toàn bộ phương bắc đều là có hiển hách hung danh càng đừng nói hắn đã từng đối ta đã làm những cái đó lòng lang dạ sói sự tình nhưng ta là chính mắt gặp qua thẩm thần tịch lại như thế nào dung túng sủng lịch thẩm tuyết thanh a có thể nói thẩm thần tịch đối thẩm tuyết thanh là moi tim móc phổi hảo a phải biết rằng thẩm thần tịch cấp thẩm tuyết thanh tiền tiêu vặt liền cũng đủ một cái mười người đoàn xe một tháng tiêu hao nghe nói Thẩm Tuyết Thanh là Thẩm Thần Tịch trên thế giới này cuối cùng một người thân, cho nên cũng khó trách hắn sẽ đối Thẩm Tuyết Thanh như vậy hảo. Rốt cuộc lại như thế nào trời sinh tính hung tàn, đối người khác lén khóc vô tình một người, ở đối mặt chính mình ở trên đời chỉ có một người thân, hắn vẫn là sẽ mềm lòng, sẽ đối thân tình có điều chờ mong a. Lâm Thiên Sinh, ngươi có biết, ngay từ đầu thời điểm Tây Tỉnh dị năng giả đối Lung Tỉnh cũng không có cái gì ác ý. Bởi vì thẩm thần tịch cũng không thích làm thâm hụt tiền sinh ý nhưng liền bởi vì thẩm tuyết thanh nói, nàng phi thường chán ghét lung tỉnh dị năng giả, cho nên thẩm thần tịch liền đem thẩm thị đoàn xe thành viên giao cho nàng, tùy ý thẩm tuyết thanh tùy ý an bài đi khinh nhục các ngươi Bởi vậy có thể thấy được, thẩm thần tịch là như thế nào dung túng thẩm tuyết thanh A. Bởi vậy, nếu là thẩm tuyết thanh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thẩm thần tịch khẳng định sẽ giận cho đánh mèo chúng ta. Không chuẩn còn sẽ bởi vì ghi hận chúng ta thấy chết mà không cứu, hung tàn trước tiên đối chúng ta ra tay, sau đó làm chúng ta cấp thẩm tuyết thanh trốn cùng, rốt cuộc thẩm thần tịch chính là một cái kẻ điên A. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Khoa Vũ không khỏi tình ý chân thành cảm khái một chút, hảo đi, hắn có thể nói cuối cùng một câu là hắn thiệt tình lời nói sao. Nghe được Triệu Khoa Vũ phân tích cùng kết luận, lâm thiêm một chương mặt già tức khắc là âm tình bất định. Tuy rằng hắn cảm thấy là người cầm quyền thẩm thần tịch hẳn là không đến mức sẽ vì thẩm tuyết thanh mà trước tiên đối bọn họ ra tay, nhưng nếu là vạn nhất thẩm thần tịch thật sự giận chó đánh mèo bọn họ, ghi hận bọn họ thấy chết mà không cứu mà ra tay đâu. Nếu thật là như thế, như vậy bọn họ lung tỉnh đoàn xe tất nhiên là đánh không lại đối phương, còn rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, bởi vì thẩm thị đoàn xe trừ bỏ thẩm thần tịch cái này tam giai dị năng giả ở ngoài. chính là còn có một cái sức chiến đấu phi thường không tồi tam giai dị năng giả, cũng chính là cái kia chán ghét tóc vàng hôn huyết tiểu quỷ. Bởi vậy, dù cho lâm thiêm đáy lòng phi thường không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là dẫn theo triệu khoa vũ bốn người nhanh chóng hướng đi ẩm vang tiếng sấm truyền đến địa phương. Cùng lúc đó, đang ở đánh xe tiến vào vân an trấn thẩm thần tịch đám người, cũng nghe tới rồi kia kịch liệt vô cùng ẩm vang tiếng đánh nhau. Nghe được kia ẩm vang lôi điện thanh khi, Thẩm thần tịch mày tức khắc gắt gao nhăn lại, nếu là hắn không có nhớ lầm nói, hàn lâm thần chính là lôi hệ tăng thi, cho nên thẩm tuyết thanh rốt cuộc là gặp cái gì nguy hiểm giống loài, dẫn tới nàng đem hàn lâm thần cũng phong ra. Nghĩ vậy, thẩm thần tịch rốt cuộc ngồi không yên, lập tức hạ lệnh làm đoàn xe phản hồi vân an chấn ngoại nơi dừng chân, mà hắn tắc cùng tăng thi tiểu bảo tiêu lập tức xuống xe, sau đó hăng hái chạy về phía thanh âm chuyển đến địa phương. bên này hàn lâm thần vẫn như cũ ở nỗ lực chạy trốn mà thẩm tuyết thanh còn lại là ôm cổ hắn tinh thần lực gắt gao nhìn chăm chú khủng ngạc nhất cử nhất động đương nhận thấy được khủng ngạc tốc độ giảm bớt một ít thời điểm thẩm tuyết thanh đen nhánh con ngươi nháy mắt sáng vài phần ánh mắt vô cùng chờ mong liếc thủ phạm tàn mở ra buồn máu mồm to chiều nàng giống giận khủng ngạc mà đương lâm thiêm đám người tới thời điểm khủng ngạc tốc độ đã sổ hàng vì nguyên lai một nửa mà lúc này thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đang ở mũi tên nước Lôi điện tề phát, vô cùng hung tàn, có thủ báo thủ tàn nhẫn ngược khủng ngạc. Nề hà khủng ngạc ra dày thịt béo, chính là mí mắt lực phòng ngự cũng quá mức cường hãn, cho nên một người một thi không sai biệt lắm hao hết sức lực, cũng không có thể đem khủng ngạc cấp lộng thương. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh chỉ là cả người có chút chật vật, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, cũng không có bị thương hoặc máu dấu hiệu, triệu khoa vũ dưới đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành đến cái này tiểu tổ tông là lông tóc không tổn hao gì, xem ra bọn họ mạng nhỏ là bảo vệ a. Lúc này triệu khoa vũ cũng không rõ ràng, có chút thương nếu là thương ở bên trong dơ, hắn là nhìn không ra tới. Cho nên, thứ này thuần túy là cao hứng đến quá sớm. Cảm nhận được kia chỉ diện mạo dữ thợn, thân hình khổng lồ hung thú là tam giai hậu kỳ Tu Vi khi, lâm thiêm đầu tiên là kinh sợ, bởi vì hắn tự thân cũng bất quá là tam giai giai đoạn trước Tu Vi thôi. nhưng đang xem ra khủng ngạc tốc độ thực tốn chẳng sợ hắn chính là đánh không lại kia chỉ khủng ngạc hắn cũng có thể đủ an toàn chạy trốn sau lâm Thiêm đôi mắt nháy mắt liền sáng sủa lên lập tức cao quát một tiếng nói thẩm tiểu thư không cần sợ hãi ta đây liền tới cứu ngươi hắn chính là đã nhìn ra nay chỉ xấu xí si giữ tận dị thú lực phòng ngự thập phần kinh người chỉ cần hắn ra lực chẳng sợ ở giết chết này chỉ dị thú sau hắn không chiếm được kia viên tam giai tinh hoạch hắn cũng là có thể được đến một khối dị thú ra. Phải biết rằng có thể chống đỡ tam giai lôi hệ công kích dị thú ra, chính là thập phần giá trị tiền, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ là bảo mệnh một đại vũ khí sắc bén. Mà tam giác mắt chờ ba gã nam tử còn lại là trốn đến rất xa, thực lực của bọn họ quá mức thấp hèn, chẳng sợ chính là bị kia chỉ khủng bố giữ tận dị thú quét một chút, chỉ sợ bọn họ đều sẽ gây xương hụt máu, hơn nữa rất có khả năng liền mạng nhỏ đều sẽ bi kịch chi trả rớt, nghe vậy triệu khoa vũ khỏe miệng nhịn không được chịu chịu trong lòng vô cùng khinh bị phun tào nói kia chỉ dị thú sức chiến đấu đã bị thẩm tỷ tỷ cùng cái kia xuyên hắc y y nam tử cấp suy yếu hơn nữa lúc này thẩm tỷ tỷ an toàn thật sự căn bản liền không cần hắn ra tay cứu giúp nhưng lão gia hỏa này lại rong rạc nói muốn đi cứu nàng này không phải lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết sao nhìn thấy lâm thiêm tên hôn đản kia hành tới Thẩm tuyết thanh tái nhợt khuôn mặt nhỏ nháy mắt đen vài phần, ma trứng, tỉ mệnh chết mệnh sống, tiêu phí chân quý tiên thịt bò, tiêu hao hai đại bao chân quý thuốc nổ, còn sử dụng một chi thẩm thần tịch bài đỉnh cấp thuốc mê, lúc này mới đem này chỉ khủng ngạc huynh tốc độ cấp răng xuống, nàng hiện giờ liền chờ chậm dai đem nó cấp ma đã chết. Nhưng lão ra hỏa này khen ngược, cái gì đều không có làm, liền muốn dôi tay tiến vào phân một ly canh, hắn rửa vào cái gì. hơn nữa. đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra, lão gia hỏa này căn bản liền không có dùng hết toàn lực, chỉ là trang trang bộ dáng mà thôi. nàng thật đúng là thật lâu không có gặp qua như vậy vô sỉ, không biết xấu hổ nhân cha a. nhìn thấy Lâm Thiêm ra vẻ cố hết sức công kích bộ dáng, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng lửa giận tức khắc lại tràn đầy vài phần. nàng vốn định ngầm truyền âm làm Hàn tang Thi đem lôi điện bổ về phía kia không biết xấu hổ lao ra hỏa, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng liền thay đổi chủ ý. nhìn lâm thiêm như vậy tích cực đối phó ra dày thịt béo khủng ngạc, thẩm tuyết thanh liền khoan thai đình chỉ công kích còn làm hàn tang thi cũng đình chỉ công kích sau đó cô ý thở hổn hển thở dốc sờ soạng một phen cái chán mồ hôi nóng tiện đà chống eo thon lười nhắc nói lâm đại thúc cố lên nếu là ngươi có thể đem này chỉ khủng ngạc cấp giết chết ta tuyệt đối sẽ phân ngươi một ít cá xấu thịt nàng cùng chủ công đánh lôi hệ hàn tang thi liên thủ Đều không thể đem này chỉ hung tàn khủng ngạc cấp thương đến, cho nên thẩm tuyết thanh căn bản không tin, lâm thiêm cái này để phòng ngự lực là chủ thổ hệ dị năng giả có thể phá vỡ khủng ngạc phòng ngự. Hơn nữa, thẩm tuyết thanh bị kia hung tàn khủng ngạc một đường từ vân an đập chứa nước đuổi giết đến trung tâm khu, nàng cũng là chân chính mệt mỏi, trong cơ thể năng lượng đã còn thừa không có mấy, ngay cả hàng tang thi cũng là như thế. cho nên bực này mẹ sống khổ sống vẫn là giao cho kia không có hảo ý lao ra hòa đi đến nỗi muốn phân một ly canh gì đó ừ nàng nhưng không cho rằng người chết có cái này nụ cầu trước đó thẩm tuyết thanh còn tồn tâm tư nghĩ phải hảo hảo trêu đùa một phen lâm thiêm cái kia lão mà bất tử lao dâm tặc sau đó lại đem hắn cấp lộng chết nhưng lúc này thẩm tuyết thanh trong lòng xem diễn tri tâm đã sớm chuyển vì ngập trời sắc ý Bởi vì ở trải qua bị khủng ngạc đuổi giết một chuyện lúc sau, nàng đã đầy đủ nhận thức đến, bất cứ lúc nào chỗ nào đều hẳn là vẫn duy trì cảnh giác chi tâm, nếu không sẽ thực dễ dàng phát sinh lật thuyền trong mương sự tình. Thẩm Tuyết Thanh tin tưởng, nếu là không có Triệu Khoa Vũ khuyên bảo, chỉ sợ Lâm Thiêm lão gia hỏa này không phải đã sớm thừa dịp nàng sức cùng lực kiệt thời điểm âm thầm ra tay tàn nhẫn, lại hoặc là ngay từ đầu thời điểm liền cố ý đi được rất xa, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. nếu là nàng may mắn bất tử, lại hoàng tức ở phía sau đem nàng cấp thể rớt. bởi vậy, đối loại này rất có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm hậu quả ra hỏa. nàng căn bản là không nên còn có bất luận cái gì dung túng xem diễn tâm tư, mà là hẳn là ở có năng lực thời điểm, liền quyết đoán ra tay đem loại này nguy hiểm cấp hoàn toàn diện sắc rớt. cho nên, Thẩm Tuyết Thanh ở dùng tinh hạch khôi phục thực lực thời điểm, còn âm thầm truyền âm cấp Hàn Tăng Thi, làm hắn dùng tinh hạch mau chóng khôi phục thực lực. Nếu là có cơ hội, liền đem lâm thêm một đám người cấp hoàn toàn lưu tại Vân An Trấn. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh đột nhiên dừng lại công kích thời điểm, triệu khoa vũ lúc này mới lưu ý đến, nguyên lai like ở đây còn có người khác ở, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên còn tinh có thể tiểu bạch kiểm. Bất quá, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh lúc này là bị tên kia diện mạo không tồi tiểu bạch kiểm ôm vào trong ngực thời điểm, triệu khoa vũ thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nhà. Cái này tiểu bạch kiểm là từ đâu cái địa phương toát ra tới? Hắn lại như thế nào thông đồng thẩm tỉ tỉ? Khu, mô quân sư diện mạo cũng không phải thực xuất sắc, cho nên trong mắt hắn, sở hữu so với hắn anh Tuấn Nam Tử đều là đáng giận tiểu bạch kiểm. Nhớ tới cái kia đối thẩm tỉ tỉ lòng mang ý xấu trần thiên duệ, không chỉ có bị thẩm bột xưng là trần con khỉ, còn bị trở thành nên bị cách ly vi rút giống nhau đối đãi triệu khoa vũ liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nếu là bởi vì hắn bảo hộ bất lực dẫn tới đơn thuần thẩm tỷ tỷ bị lòng ngông dạ thú tiểu bạch kiểm cấp thông đồng, như vậy thẩm bột nhất định sẽ hận không thể đem hắn ném đi uy tàng thi đi. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng tên kia xa lạ hắc y rìa nam tử đều đình chỉ công kích khi, lâm thiêm ngay từ đầu là lòng mang cảnh giác, liền lo lắng hai người bọn họ có thể hay không đột nhiên liên thủ âm thẩm đối hắn xuống tay. Phần 150 Nhưng thấy bọn họ cũng không có ra tay ý tứ. Lâm Thiêm lúc này mới nghĩ đến bọn họ cùng này chỉ dị thú đánh nhau lâu như vậy, bọn họ lúc này hẳn là không có sức lực đối phó hắn, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà, hắn thực mau liền vui vẻ lên, nếu là hắn có thể một mình đem này chỉ dị thú giết chết, như vậy hắn là có thể đủ ở phân phối chiến lợi phẩm thời điểm chiếm đầu to. Tuy rằng hắn cũng nghe tới rồi thẩm tuyết thanh nói chỉ biết cho hắn phân một ít cá xấu thịt, Nhưng nếu là ở đây như vậy nhiều người đều nhìn thấy là hắn thân thủ đem này chỉ dị thú cấp giết chết, chỉ sợ cũng không phải do nàng muốn chiếm đầu to. Nghĩ vậy, lâm thiêm tâm tình tức khắc càng tốt vài phần, phía trước thời điểm, hắn bởi vì lo lắng sẽ bị thẩm tuyết thanh cùng kia y. y Nam tử âm thầm ra tay tàn nhẫn, cho nên hắn còn lưu có thừa lực, cũng không có dùng hết toàn lực, lúc này ý thức được kia hai người cũng không thể đối hắn sinh ra uy hiếp, lúc này mới xuống tay tàn nhẫn vài phân Chỉ là dần dần, Lâm Thiêm liền cảm thấy sự tình không ổn đi lên, bởi vì hắn phát hiện hắn sở hữu công kích thế nhưng đều không thể đối kia chỉ giữ tận xấu xí dị thú sinh ra thương tổn, sắc mặt liền khó coi vài phần. Nhìn đến thẩm tỷ tỷ cùng kia hắc y ghi nam tử mắt đi mày lại bộ dáng, tưởng tượng đến nếu tỉ không thẩm bột đột nhiên xuất hiện, cũng nhìn thấy trước mắt này chói mắt vô cùng một màn, triệu khoa vũ liền nhịn không được thân mình run lên, nếu thật là như thế. Chỉ sợ cũng là bị ném vào tang thi đàn trừng phạt đều là nhẹ đi. Nghĩ vậy, triệu khoa vũ nhịn không được trột dạ hướng bốn phía nhìn quét một chút, mà khi ánh mắt quét đến bọn họ vừa mới tiến đến cái kia phương hướng thời điểm, hắn thế nhưng gặp được tuyệt đối không nên xuất hiện ở vân an chấn thầm bốt, thân mình tức khắc cứng đờ, một trương mặt già tức khắc nhịn không được toát ra khóc tang chi xác, tưởng tượng tào tháo tào tháo liền đến, hắn khi nào có miệng quạ đen tiềm chất ta Nói, Hắn trong khoảng thời gian này như thế nào liền như vậy bối đâu. Triệu khoa vũ đáy lòng tuy rằng bi thương đến rơi lệ đầy mặt, nhưng hắn vẫn là quyết đoán ra mặt dày cọ đi lên, chờ thẩm bột tiếp đón, tranh thủ đoái công chỗ tội. Đương nhìn thấy kia quen thuộc lại có chút xa lạ hắc ý gì hề nam từ khi, thẩm thần tịch kia trương đạm mà khuôn mặt nhỏ khó được toát ra vài phần không ngờ, tú khí mày càng là nhữ lại, ngự khí so ngày thường thanh lánh vài phần, hỏi, đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy nhất quán bình tĩnh tự nhiên thẩm bột toát ra rõ ràng cảm tình khuynh hướng, triệu khoa vũ trong lòng điểm xấu dự cảm càng sâu, nhưng hắn vẫn là đơn giản sáng tỏ đem trước mắt sự tình cấp nói ra, ở ba phút trước, ta cùng với lung tỉnh đoàn người nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, trải qua suy tư liền hướng nơi này đổi lại đây. Sau đó, chúng ta liền nhìn thấy thẩm tỷ cùng một người H.I.I. Nam tử đang ở công kích tới này chỉ dị thú. Bởi vì lo lắng thẩm tỷ gặp được nguy hiểm, cho nên lâm tiên sinh liền chủ động ra tay tương trợ sau lại thẩm tỷ cùng hắc y, y. H. nam tử tâm thần mỏi mệt liền đình chỉ công kích dị thú chỉ có lâm tiên sinh còn ở kiên trì công kích dị thú bởi vì triệu khoa vũ lúc này còn sắm vai nội gian thân phận cho nên hắn cũng không dám đối với thẩm bột toát ra quá thân mật ý tứ cho nên hắn tự thuật có chút phía chính phủ hơn nữa lời nói gian khuynh hướng lâm thiêm ra tay tương trợ thẩm thần tịch chỉ là vừa nghe liền rõ ràng trước mắt tình huống tiện đà ánh mắt đạm nhiên quét về phía thẩm tuyết thanh cùng với ôm nàng hàn lâm thần trên người đương nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt có chút vô lực rồi lại có vẻ rất là ỉ lại dựa vào ở hàn lâm thần trên người khi thẩm thần tịch mày lại lần nữa cầm lòng không đậu khẩn ninh một chút tình cảnh này thật đúng là không phải giống nhau trướng mắt ta chính là kia trần con khỉ đều so này chỉ xú tang thi thoạt nhìn muốn thuận mắt rất nhiều a hàn lâm thần đối nguy hiểm thập phần mẫn cảm Cho nên đương bảo tiêu tiểu tăng thi cùng thẩm thần tịch xuất hiện thời điểm, hắn lập tức liền đã nhận ra này một người một thi đã đến, ánh mắt càng là nháy mắt liền nhìn qua đi. Đương nhìn thấy cái kia ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần thanh tú nam hài khi, hàn lâm thần cứng đờ mày khó được nhữ lại, đáy mắt càng là hiện lên một mặt giữ tợn đến cực điểm hung quang, hắn theo bản năng đem thẩm tuyết thanh hộ ở sau người, ánh mắt cực kỳ hung lệ nhìn chầm chằm đối phương. cái này thoạt nhìn có chút quen thuộc nam hải cho hắn một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm quen thuộc hàn lâm thần cau mày cẩn thận lật xem một chút biến thành tang thi trước ký ức lật xem một hồi lâu hắn mới biết được trước mắt cái này nam hải thân phận hắn thế nhưng lại a thanh đệ đệ thẩm thần tịch cho nên vì cái gì a thanh như vậy đáng yêu mà hắn đệ đệ lại cho hắn thập phần chán ghét cảm rất đâu kỳ thật ở hàn lâm thần trong trí nhớ Hắn cùng thẩm thần tịch tiếp xúc số lần cũng không nhiều, mà thẩm tuyết thanh cũng không thế nào nhắc tới thẩm thần tịch, cho nên hắn đối thẩm thần tịch cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng trực giác lại nói cho Hàn Lâm Thần, trước mắt cái này diện mạo thanh tú Nam Hải phi thường nguy hiểm, trên người hắn không chỉ có mang theo một cổ làm hắn chán ghét cùng loại khống chế hơi thở, hơn nữa hắn xem A Thanh ánh mắt cũng làm hắn cảm thấy thập phần chán ghét. Nhận thấy được cái này Nam Hải rất có khả năng sẽ cùng hắn đoạt ra thành. Hàn Lâm Thần Nhịn không được hung lệ trường hướng thẩm thần tịch, nếu không phải A Thanh cấm hắn ở nhân loại trước mặt bày ra ra hắn tang thi thân phận, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được hướng tới đối phương gầm rú ra tiếng. A Thanh là của hắn, bất luận cái gì những nhân loại khác cùng tang thi đều đừng nghĩ cùng hắn đoạt ra Thanh. Bằng không, hắn liền lộng chết hắn. Chỉ là tưởng tượng đến cái này, Nam Hải là A Thanh đệ đệ, nếu là bị A Thanh biết hắn lộng chết nàng đệ đệ, Nàng khẳng định sẽ không bao giờ để ý tới hắn, hàn lâm thần tức khắc thật sâu một bực, bằng không hắn trộm làm mặt khác tang thi lộng chết hắn hảo. Khu, hàn tăng thi, ngươi xác định ngươi có thể lộng chết sức chiến đấu đột phá phía chân trời phi nhân loại ngoại tinh nhân sao. Cùng hàn lâm thần tương phản, thẩm thần tịch đối hắn rất là quen thuộc, bởi vì lo lắng cho mình ngốc tỷ tỷ sẽ bị khi dễ, cho nên hắn sẽ thói quen tính đối xuất hiện ở thẩm mội chỉ bên người nhân loại tiến hành điều tra nghiên cứu. Thẳng đến xác định bọn họ sẽ không đối Thẩm Tuyết Thanh tạo thành quá độ nguy hại, lúc này mới sẽ tùy ý bọn họ lưu tại nàng bên người bồi nàng chơi đùa. Đặc biệt là Hàn Lâm thần cái này chiếm cứ Thẩm Tuyết Thanh hơn phân nửa cái thơ hấu nam tử, Thẩm Thần Tịch đối hắn chú ý độ phi thường cao. Khu kỳ thật ở Thẩm Thần Tịch trong mắt, những cái đó bị hắn cho phép lưu tại bên người nàng người đều là vì làm nàng khỏe mạnh khỏe mạnh trưởng thành sùng vật thức tồn tại. Hàn lâm thần liền tương đương với đại hình sùng vật khuyển tồn tại. Khu, kỳ thật hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh đều vẫn luôn không có phát hiện một cái tàn khốc chân tướng đó là, hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh thân là thân mật thanh mai trúc mã, từ hữu nghị phát triển vì tình yêu hẳn là phi thường sự tình đơn giản, nhưng hắn hai cảm tình nhưng vẫn không có thể từ hữu nghị lên men vì tình yêu, trong đó lớn nhất trở ngại đó là thẩm thần tịch. Mỗi khi hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh thân mật vượt qua nào đó giới hạn thời điểm. thẩm thần tịch đều sẽ đúng lúc đối bọn họ quan hệ không dấu vết tiến hành can thiệp hoặc là vận dụng hacker thủ đoạn âm thầm giúp hàn lâm thần báo danh tham gia võ thuật ban bơi lội ban hoặc là giã ngoại sinh tồn bàn trở lại hoặc là trực tiếp lôi kéo thẩm tuyết thanh trời nam biển bắc đi lữ hành tách ra thời gian một lâu hai người đều không có nhận thấy được gái mội tiểu manh mối liền như vậy vô tình bị tới diệt chẳng sợ thẩm thần tịch ở phá được các loại sinh vật nghiên cứu khoa học cửa ải khó khăn thời điểm Hắn đều không có mặc kệ thẩm tuyết thanh xa đoạ quá. Cho nên, vì làm tỉ tỉ không yêu đương, thẩm đệ đệ cũng là liều mạng. Khu, không biết vì cái gì, đột nhiên đối thẩm mội chỉ cùng hàn lâm thần cảm thấy thực đau lòng. Kỳ thật lúc trước tần hiểu quân xuất hiện ở thẩm tuyết thanh bên người thời điểm, thẩm thần tịch là biết đến. Nhưng khi đó hắn trùng hợp ở xử lý cùng Tang thi vi rút có quan hệ nghiên cứu khoa học hạng mục, cho nên hắn tính toán sau đó lại xử lý. Ai biết sau lại lại bạo phát tang thi vi rút, toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế nguy cơ trùng, mà hắn cũng cùng Thẩm Tuyết Thanh mất đi liên hệ. Khi đó, Thẩm Thần Tịch vốn là tính toán trực tiếp đi tìm Thẩm Tuyết Thanh, rốt cuộc tang thi vi rút khi nào đều có thể nghiên cứu, nhưng tỷ tỷ cũng chỉ có một cái. Hơn nữa, hắn chính là thập phần rõ ràng nhà mình tỷ tỷ có bao nhiêu kiều khí, nhưng hắn lại bị những cái đó viện nghiên cứu lao bất tử cấp mạnh mẽ vây ở Tây Tỉnh. thế muốn cho hắn nghiên cứu ra có thể ức chế tang thi vì rút vaccine phòng bệnh hắn không có thực lực đi ra ngoài lại không biết thẩm tuyết thanh sinh tử hơn nữa nghiên cứu lâm vào kỹ thuật bình cảnh cho nên kia đoạn thời gian thẩm thần tịch là xưa nay chưa từng có táo bạo kỳ thật kia đoạn thời gian hắn vẫn luôn ở tự hỏi hắn nên như thế nào đem biến thành tang thi thẩm tuyết thanh cấp nghịch chuyển trở về hào đi ở thẩm thần tịch trong mắt liền thẩm tuyết thanh cái kia túng hóa là 100% sẽ biến thành tăng thi. Cho nên, vô luận là tiểu kim trên người che chắn tăng thi dao động đồng hồ, vẫn là hắn nghiên cứu ra một loạt kiên nhẫn nuôi nấng tăng thi thành quả, kỳ thật đều là vì thẩm tuyết thanh mà trước tiên chuẩn bị. Có thể nói, thẩm tuyết thanh không có biến thành tăng thi, quả thực chính là cô phụ thẩm thần tịch một phen tâm huyết ta. Sau lại, vì không cho chính mình quá mức táo bạo, cho nên thẩm thần tịch liền thiết kế một vòng tiếp một vòng bấy dập, đem những cái đó mạnh mẽ vây khốn hắn lao ra hỏa đều đưa đến cầm tù tiểu kim phòng thí nghiệm chung cũng liền ở khi đó hắn cùng tiểu kim thành lập thâm hậu tình nghĩa mà đương thẩm thần tịch sau lại cầm quyền sau những cái đó không có chết thấu cậy ra lên mặt lao ra hỏa đều bị hắn đảo tinh hoạch có thể nói thẩm thần tịch cùng tang thi tiểu bảo tiêu cảm tình thành lập quá trình thập phần huyết tinh mà thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần cảm tình thành lập quá trình cũng thập phần huyết tinh bởi vậy có thể thấy được. thẩm thần tịch cùng thẩm tuyết thanh là thật tỷ đệ a lúc này thẩm thần tịch đã đã nhận ra thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần chi gian có thật không minh bạch cái mọi hơi thở cho nên hắn thập phần khó chịu tuy rằng hắn đã từng dùng hàn lâm thần cùng trần con khỉ đùa dỡn quá thẩm tuyết thanh cũng nghiên cứu quá tang thi cùng nhân loại kết hợp khả năng tính nhưng ở chân chính cảm giác được hàn lâm thần thật sự có khả năng sẽ đem thẩm tuyết thanh cướp đi sau hắn thật sâu hối hận cho nên hắn không hề có áp lực quyết định hắn muốn đổi ý Khu, tạm thời không để ý tới buồn bực hàn tang thi cùng tùy hứng khó chịu thẩm đệ đệ, chúng ta trở lại khủng ngạc huynh cùng lâm thiêm nhân tra chiến đấu thượng. Không thể không nói, khủng ngạc huynh cùng lâm thiêm chi gian đánh nhau thật là đã nặng nghề lại quỷ dị. Khủng ngạc huynh đã phát giác chính mình trên người không ổn, hơn nữa nó phát giác nồng đậm nguy hiểm hơi thở, cho nên nó đã quyết định cắn răng từ bỏ tiếp tục đuổi giết thẩm tuyết thanh ý tưởng. Nó lúc này việc muốn làm nhất. Chính là ma lưu chạy về chính mình hang ổ vân an đập chứa nước, nhưng luôn có một cái không có mắt ra hỏa ngăn ở nó trước mặt, dùng tường đất ngăn trở nó không nói, còn thường xuyên dùng bén nhọn thổ đâm tới chọc nó cái bụng, làm nó tức giận đến nổi trận lôi đình Lúc này, Lâm Thiêm cũng là trong lòng một đoàn buồn hỏa thiêu đốt, bởi vì kia chỉ giữ tận dị thú phòng ngự quá lợi hại, cho nên nó thật sự là quá mức khó làm. Vô luận hắn dựng thẳng lên tường đất có bao nhiêu hậu. Kia chỉ đáng chết dị thú tổng có thể dễ dàng liền dùng cái đuôi đem tường đất cấp đánh nát, chẳng sợ hắn thi triển ra hắn lấy làm tự hào sắc bén ngàn thổ thứ, cũng không thể đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Liên tính hắn thi triển đại chiêu thổ long, làm cái kia khổng lồ thổ long áp hướng kia chỉ dị thú, cũng chỉ bất quá là cho đối phương cào ngứa thôi. Nhìn một thú một người cha như thế nhàm chán đánh nhau, thẩm tuyết thanh nhịn không được ngáp một cái, bị khủng ngạc đuổi giết lâu như vậy. Nàng giữa chưa ăn cơm chưa đã sớm đã tiêu hao rất đi. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh phát hiện hàng tang thi vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh tư thái, khó được vô dụng truyền âm quay dày nàng, không khỏi tò mò theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đương nhìn thấy kia lưỡng đạo hình bóng quen thuộc khi, thẩm tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt, tiện đa nhịn không được toát ra vui mừng chi sắc, vội phất tay ý bảo làm cho bọn họ lại đây. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh một tay cao cao múa may, mà một cái tay khác lại theo bản năng che lại ngực. mày đẹp không tự giác nhăn lại thẩm thần tịch tức khắc nhăn mày đầu bước nhanh đi tới đương nhìn thấy thẩm thần tịch cả người tản ra hàn khí bày ra một bộ người sống chớ gần thanh lãnh bộ giáng khi thẩm tuyết thanh đáy lòng chuông cảnh báo tức khắc gong long vang lên xem kỹ một chút chính mình nàng lúc này mới phát hiện nàng còn vẫn luôn dựa vào ở hàn tang thi trên người khoe mắt hơi hơi chịu chịu tiện đà rất là tự nhiên đứng thẳng thân mình mi mắt cong cong nhìn về phía đến gần phi nhân loại thẩm tuyết thanh tuy rằng không biết là ai chọc giận phi nhân loại nhưng vì tự thân an toàn suy nghĩ nàng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng đỡ phải bị hắn giận cho đánh mèo trở thành một cái đáng thương bị cửa thành lửa lớn thai vạ cá trong trầu thấy hắn đến gần triệu khoa vũ đi theo hắn phía sau thẩm tuyết thanh chớp chớp mắt mắt có chút khó hiểu hỏi a tịch ngươi như thế nào lại đây vân an trấn người này giống như gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu cái gì tạo phúc nhân loại nghiên cứu khoa học hạng mục ngay cả ngày thường tính giờ ăn cơm thời gian đều ngắn lại làm hại nàng còn có chút lo lắng hắn sẽ bị đói gầy cho nên đương nhìn thấy thẩm thần tịch đột nhiên vứt bỏ hắn nghiên cứu tiến đến vân an chấn thẩm tuyết thanh không khỏi âm thẩm suy đoán chẳng lẽ là nghiên cứu tang thi hàng mẫu không đủ sao nghe vậy thẩm thần tịch cũng không có để ý tới nàng hỏi chuyện hoàn toàn làm lơ hàn lâm thần cảnh cáo để phòng hung lệ ánh mắt Thần sắc thanh lánh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè đè thẩm tuyết thanh che lại địa phương, quả nhiên nghe được nàng phát ra nhẹ nhàng áp lực đau tiếng hô. Nghe nàng kêu lên đau đớn, thẩm thần tịch thần sắc càng thêm thanh lánh bài phần, nói, bên trái xương sườn chặt đứt hai căn, khẩu khí trung lộ ra dày đặc huyết tinh hơi thở, hiển nhiên là bạn có xuất huyết bên trong. Thẩm tuyết thanh, ngươi bị thương. Phần 151 Nghe thẩm thần tịch dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra nàng bị thương kết luận. Thẩm tuyết thanh không biết vì sao, đột nhiên rất là cảm động, ngay cả phi thường quan tâm nàng hàn tang thi đều không có nhận thấy được nàng bị thương, nhưng cái này phi nhân loại chỉ là dùng đôi mắt liền nhìn ra nàng không ổn, chỉ sợ cũng cũng chỉ có nhất hiểu biết nàng nhân tài có thể nhanh như vậy phát hiện nàng không ổn. Không thể không nói, hắn chỉ dùng một ngón tay cùng cái mũi là có thể kiểm tra ra nàng thương thế, loại này yêu nghiệt siêu nhân công lực quả nhiên không phải nhân loại có thể có được a. Nghe được thẩm thần tịch lời nói, hàn lâm thần đương trường liền nóng nảy, ánh mắt nôn nóng nhìn về phía nàng, truyền âm nói, A Thanh, ngươi bị thương, đau không đau. Kỳ thật, lúc này hàn lâm thần vẫn như cũ là không có cảm giác đau, cho nên hắn cũng không thể hiểu biết đau là chuyện như thế nào, nhưng hắn tiềm thức cùng ký ức nói cho hắn, đau cũng không phải chuyện tốt, A Thanh sẽ phi thường khó chịu. Tuy rằng hàn lâm thần cũng không có cảm giác đau. nhưng hắn lúc này lại cảm giác được không thoải mái cùng khó chịu, A Thanh bị thương, bởi vì hắn không có bảo vệ tốt nàng, hắn vẫn là quá yêu A. Cùng lúc đó, tuy rằng thẩm thần tịch chỉ ra A Thanh bị thương sự tình, nhưng hàn lâm thần đối với chính mình cũng không thể trước tiên phát hiện A Thanh bị thương, hắn cảm thấy thập phần không vui. Hơn nữa, hắn đối thẩm thần tịch cùng A Thanh chi gian cái loại này nhàn nhạt tấm áp cũng cảm thấy không thoải mái. Nhìn thẩm thần tịch dựa A Thanh như vậy gần, Hàn lâm thần trực tiếp tiến lên một bước hành ở hai người Tri gian, lại lần nữa truyền âm nói, A Thanh, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khỏe môi khẽ nhếch truyền âm nói, A Hàn, ta không đau, hơn nữa, này cũng không liên quan chuyện của ngươi, chỉ có thể trách ta thực lực còn chưa đủ cường đại A. Đáp lại Hàn tang thi sau, thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới giống như thẩm thần tịch còn đứng ở nàng cùng Hàn lâm thần trước mặt. mà nàng thế nhưng liền như vậy cường đại xem nhẹ hắn tồn tại tức khắc cảm thấy nội tâm phát lạnh vội dương bổ lao nói a tịch ta không có việc gì chính là bị kia chỉ khủng ngạc cấp đụng phải một chút ta hiện tại đã là tam giai dị năng giả này đó tiểu thương thực mau là có thể đủ khỏi hẳn nghe vậy thẩm thần, thần tịch thật sâu nhìn nàng một cái ánh mắt trung lộ ra phức tạp khó phân biệt màu sắc hảo nửa ngày mới gật đầu thanh lanh nói tuy rằng là tiểu thương nhưng sau khi trở về vẫn là được với dược xử lý một chút. Tuy rằng đã sớm biết nàng đã thay đổi rất nhiều, trở nên kiên cường thông minh lên, nhưng nghe đến nàng dùng đạm nhiên ngựa khí nói xương sườn đoạn chỉ là tiểu thương, thẩm thần tịch vẫn là có chút không thích hứng, trong lòng cũng khó được có chút khó chịu. Nàng trước kia chính là kiểu khí đến không cẩn thận bị xả đoạn một cây tóc đều sẽ đỏ mắt, hắn không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Mới có thể đối đã từng khó có thể thừa nhận đau đớn trở nên như thế không thèm để ý. thẩm thần tịch trong lòng có chút phẫn nộ, lại có chút tự hào cùng phiên muộn. Phẫn nộ chính là hắn không có bảo vệ tốt nàng, hàn lâm thần cũng không có bảo vệ tốt nàng. Bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không đối đau đớn như thế quen thuộc lại chết lạng. Tự hào chính là nàng chính mình một người cũng có thể đem chính mình chiếu cố rất khá. Phiên muộn chính là nàng là ở hắn không biết địa phương trưởng thành lên, mà hắn thế nhưng bỏ lỡ nàng trưởng thành. khô cho nên nói làm một cái đệ đệ hắn vì cái gì muốn tham dự tỷ tỷ trưởng thành quá trình đâu thẩm đệ đệ ngươi xác định ngươi không phải thẩm ba ba thượng thân sao thấy thẩm thần tịch khôi phục bình thường thẩm tuyết thanh đáy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi vội gật đầu nói ơn ơn, ta đã biết thẩm tuyết thanh đột nhiên ý thức được giống như hàn tang thi cũng không có gặp qua phi nhân loại vì thế liền giới thiệu nói đúng rồi a hàn đây là ta đệ đệ thẩm thần tịch A Tịch, đây là ta, Ngạch, Bàng Hiếu, Hàn Lâm Thần. Cho tới bây giờ, Thẩm Tuyết Thanh cũng còn không biết, Hàn Tăng Thi đã khôi phục một ít ký ức. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tuyết Thanh trộm ngầm truyền âm cấp Hàn Tăng Thi, nói, A Hàn, A Tịch yêu thích tương đối kỳ lạ, thích nhất giải phẫu nghiên cứu dị thú cùng Tăng Thi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ tận lực rời xa Hán, biết không? A Thanh, ta sẽ nỗ lực rời xa biến thái. Hàn Tăng Thi chỉnh trọng truyền âm nói, Ngay vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều, hàn tăng thi thế nhưng ở ngắn ngủi gặp mặt chung là có thể nhìn ra thẩm thần tịch bản chất, xem ra hắn là một con đại trí giả ngu tang thi à. Trộm ngắm liếc mắt một cái thẩm thần tịch, phát hiện hắn thần sắc đạm nhiên, chút nào không nghĩ phản ứng hàn tăng thi, thẩm tuyết thanh dưới đáy lòng phiên một cái bất đắc dĩ xem thường sau, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên chiến trường. Hào đi! Kỳ thật thẩm mội chỉ đã cảm nhận được thẩm thần tịch cùng hàn tang thi chi gian quỷ dị khí tràng, nhưng nàng thật sự không biết nên như thế nào điều hòa này một người một thi chi gian quan hệ, cho nên nàng quyết đoán lựa chọn làm lơ. Dù sao chính là người xa lạ chi gian lần đầu gặp mặt, đều yêu cầu hảo hảo ma hợp, càng đừng nói này giống loài bất đồng hai tên gia hỏa, cho nên thẩm tuyết thanh quyết đoán quyết định cho bọn hắn cũng đủ thời gian chính mình đi ma hợp. Không thể không nói. Nhìn Lâm Thiêm rõ ràng thập phần muốn lộng chết khủng ngạc, lại như thế nào đều không có biện pháp giết chết khủng ngạc. Vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, mà kia chỉ dị thú cũng là như thế nào đều chạy thoát không được đáng khinh lao ra hỏa lâm thiêm quấy rầy, mà vô cùng cuồng táo dáng vẻ phẫn nộ, Thẩm Tuyết Thanh tâm tình thật không phải giống nhau sung sướng a. Lâm Thiêm là càng đánh càng nghẹn khuất, khỏe mắt dư quang nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt ý cười bộ dáng, tức khắc minh bạch Vì cái gì thẩm tuyết thanh cái kia tiện nhân sẽ như thế sảng khoái liền đem này chỉ tốc độ không mau dị thú để lại cho hắn giết, bởi vì nàng biết hắn căn bản là giết không được này chỉ dị thú. Tưởng tượng đến thẩm tuyết thanh là vì xem hắn chê cười mới cố ý đem này chỉ dị thú để lại cho hắn, Lâm Thiêm liền cảm thấy đáy lòng tràn ngập hắn hận, thẩm tuyết thanh cái này tiểu tiện nhân thật đúng là không phải giống nhau đê tiện vô sỉ a Nghĩ vậy, Lâm Thiêm không bao giờ nguyện uổng phí công phu. Trực tiếp cao giọng nói, thẩm tiểu thương, thực xin lỗi, này chỉ dị thú thật sự là da quá dày, ta thật sự là bất lực. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt tiếp nối nói, lâm đại thúc, ngươi thật là quá yếu, ta vốn đang nghĩ, nếu là ngươi có thể đem này chỉ khủng ngạc cấp giết chết, ta liền phân cho ngươi khủng ngạc một con trước chân đâu. Ai, nếu ngươi không có cách nào giết chết này chỉ khủng ngạc, ta đây cũng ngượng ngùng phân cho ngươi khủng ngạc thịt, đỡ phải ngươi lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Nói xong, thập tuyết thanh cũng không để ý tới lâm thiêm vẻ mặt thanh hắc tối tăm thần sắc, mà là chuyển mắt nhìn về phía an mặc một bộ màu đen tiểu hô phục tang thi tiểu bảo tiêu, ngựa khi ôn nu nói, thân ái tiểu kim, ngươi nếu là có thể đem kia chỉ khủng ngạc cấp giết chết, ta đem toàn bộ cái đuôi một nửa đều tặng cho ngươi ăn, được không? Tiểu kim, tiểu long kỳ thật đều là tang thi tiểu bảo tiêu tên, bất quá bởi vì nó có một đầu mềm mại kim sắc tóc ngắn. Cho nên thẩm thần tịch vẫn luôn đều thói quen xưng hắn vì tiểu kim. Sau đó, dần dần, Long Tiểu Tăng Thi liền quyết đoán không có tiết tháo vứt bỏ cái kia làm nó cảm thấy có một tia quen thuộc tên, lựa chọn tiểu kim cái này thẩm thần tịch chuyên môn cho nó khởi tên. Nghe vậy, Tăng Thi tiểu bảo tiêu đầu tiên là nhìn về phía thẩm thần tịch, đương nhìn thấy hắn khẽ gật đầu khi, lúc này mới dùng đen nhánh con ngươi chậm rãi quét về phía kia một con khủng nạc. Đương nhìn thấy kia chỉ khủng ngạc dị thường khổng lồ khi, tiểu kim tức khắc biểu tình sung sướng điểm điểm cảm liền cái kia đôi to một nửa, hắn đều có thể đủ ăn suốt một tuần, cho nên cái này giao dịch hắn rất là vừa lòng. Nghe được thẩm tuyết thanh thế nhưng đem hy vọng ký thắc ở kia chỉ tóc vàng tiểu quỷ trên người, lâm thiêm không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, tuy rằng này chỉ tóc vàng tiểu quỷ tu vi so với hắn lợi hại, nhưng thực lực liền so với hắn lợi hại một chút mà thôi. cho nên liền kia gầy ba ba tiểu quỷ sao có thể có thể phá vỡ này chỉ giữ tận dị thú phòng ngự liền ở lâm thiêm ánh mắt mịt mờ khinh thường nhìn về phía lữ tiểu long thời điểm tiểu kim động chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ điểm tiện đà cả người cao cao nhảy lên bảy tám mét tiện đà lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống mảnh khảnh hai chân hung hăng nện ở khủng ngạc trên người kia chỉ kiêu ngạo giữ tận khủng ngạc tức khắc phát ra phảng phất bị ngàn vạn chỉ thảo nê mã dâm đạp tiếng kêu rên Kia làm người tim đập nhanh kinh sợ cá xấu mồm to càng là nôn ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Lâm Thiêm không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Tiểu Kim ánh mắt quả thực giống như là gặp được tiền sử cự thú giống nhau, tiện đà hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt khinh miệt tan đi, dư lại đều là kiêng kỵ cùng sợ hãi chi sắc, hắn cũng không dám nữa khinh thường cái này tóc vàng tiểu quỷ a. Sau đó, Tiểu Kim lại là mũi chân nhẹ điểm, cả người lại lần nữa cao cao nhảy lên. Tiện đà lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, lại lần nữa hung hăng nện ở cùng cái địa phương, dài đến bảy tám mét, trọng đạt số tấn phản tổ khủng ngạc phát ra tiếng, đều rên là đột nhiên im bạt, toàn trường tức khắc một mảnh tinh mịch. Nhìn thấy kia chỉ khủng ngạc miệng phun máu tươi, thống khổ chừng lớn đôi mắt, không còn có chút nào sinh khí, thẩm tuyết thanh là nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngây dại, tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết tiểu kim thập phần biêu hãn cấp lực. Nhưng hắn thế nhưng có thể ở hoàn toàn không có sử dụng dị năng dưới tình huống, gần dựa vào thân thể lực lượng, gần chỉ là tạp hai hạ, là có thể đem kia chỉ làm nàng cùng hàn tang thi đều không thể nào xuống tay nước ngọt nhất hung tàn cùng ngạc. Cấp hoàn toàn giết chết, nàng không thể không bị hắn loại này bưu hãng cấp thật sâu chấn động đến. Tiện đà, Thẩm tuyết thanh nhịn không được ánh mắt nóng cháy nhìn về phía đáng yêu ngốc manh tiểu kim, nói, người rốt cuộc ăn cái gì thịt mới có thể lớn lên nhiều sức lực. Có thể giới thiệu một chút sao? Ngạch, nếu là thịt người, kia vẫn là thôi đi. Lại sau đó, tiểu kim liền lấy ra một phen nhìn không ra sắc bén hát đao, đột nhiên thọc tiến khủng ngạc chán chỗ, tiện đa móc ra một viên trong suốt thấu hồng huyết sắc tinh hạch, rất là không tha nhìn vài mắt, lúc này mới đem tinh hạch ném cho nàng. Tiếp theo, tiểu kim chỉ là xoát xoát vài cái, liền đem toàn bộ khổng lồ khủng ngạc ra cấp lột ra tới. Sau đó lại là xoát xoát vài cái đem không có ra khủng ngạc cấp chém thành mười mấy thối. Cuối cùng, tiểu kim cao ngạo dương cảm đạm nhiên nhìn về phía không hề có kinh ngạc chi sắc triệu khoa vũ, ý bảo hắn ma lưu làm việc. thấy thế, triệu khoa vũ khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, lại vẫn là chịu thương chịu khó đem này đó khủng ngạc thịt đều cấp thu vào không gian. Đương Trần Thiên Duệ cùng ngụy quang đầu đám người thật vất vả đem kia một con tam giai tăng thi. Ba con nhị giai tăng thi cấp hoàn toàn giải quyết rớt, cũng nỗ lực tới rồi thời điểm, bọn họ may mắn gặp được tiểu kim tay không giết thật lớn hung thú quá trình, tức khác tất cả đều ngây dại, nị mạ, này tuyệt đối không phải nhân loại, mà là gia súc đi. Nhân loại sao có thể có được như thế nghịch thiên phá biểu sức chiến đấu đâu. Nhìn thấy tiểu kim liền mạch lưu loát, lột ra chém thịt nhanh nhẹn quá trình, thẩm tuyết thanh không khỏi đối thẩm thần tịch tên kia sinh ra nồng đậm hâm mộ đấu kỵ hận. gia hỏa này đời trước nhất định là cứu vớt địa cầu cho nên đời này mới có thể được đến như vậy một con sẽ bán manh sẽ chém thịt còn sẽ giết địch bưu hãn trung khuyển tiểu tang thi a tiểu kim ngươi thật là quá chi kỷ thật không hổ là a tịch bên người lợi hại nhất tồn tại a thẩm tuyết thanh không tiếc ca ngợi nói nghe vậy vừa mới mới đem khủng ngạc thị thu hồi tới triệu khoa vũ tức khắc đơ đẫn chỉ cảm thấy hắn đã chịu trăm ngàn vạn điểm bạo kích nói thẩm tỉ, tỉ. Ngươi ca ngợi thời điểm, có thể hay không hơi chút bận tâm một chút hắn ý tưởng A. Kỳ thật nếu là bất luận vũ lực, chỉ luận âm mưu quỷ kế, hắn cũng là rất lợi hại, được không? Nhìn thấy thẩm tuyết thanh nhìn về phía kia chỉ tóc vàng tiểu tang thi ánh mắt thập phần nóng cháy lộng lây, hàn lâm thần yên lặng vươn bàn tay to, đem nàng gương mặt mặt hướng hắn, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, A Thanh, một cái tiểu thí hải có cái gì đẹp, ngươi muốn xem, liền xem ta hảo. Còn có. Ta về sau cũng sẽ cùng hắn giống nhau lợi hại, không, ta về sau sẽ so với hắn lợi hại hơn, cho nên không được ngươi thích hắn, ngươi chỉ cần thích ta thì tốt rồi. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh nhịn không được nhẹ nhàng cười, nhưng nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhớ tới hắn vì nàng học tập xào rau nấu cơm quá vãng, trong lòng phảng phất bị nhợt nhạt tấm áp nước gấm chạy qua, tức khắc mềm mại xuống dưới, gật đầu chuyến âm, cười nói, ơn, ta không xem hắn, còn có. ta tin tưởng a hàn về sau khẳng định sẽ so với hắn lợi hại hơn gặp người viên còn kém một cái thẩm thần, thần tịch tức khắc nhíu mày nhìn về phía thẩm tuyết thanh thanh lãnh hỏi tiểu bao tử đâu nghe vậy thẩm tuyết thanh lúc này mới nhớ tới còn ngốc tại không gian chung tiểu bao tử tức khắc ngượng ngùng cười nói tiểu bao tử thực lực quá thấp cho nên ta liền đem hắn đặt ở một chỗ an toàn địa phương nghe được thẩm tuyết thanh lời nói Thẩm thần tịch sao lại không biết tiểu bao tử lúc này ở nơi nào, tức khắc ngự khi càng thêm thanh lãnh vài phần, nói, hồi náo, hắn tuy rằng chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng như thế nào có thể đem hắn tùy tiện đặt ở địa phương khác, nếu là phát sinh chút sự tình gì, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ở ngươi ngoài nghe tới, thẩm thần tịch là đang trách trách nàng không nên đem tiểu bao tử tùy ý đặt ở không an toàn địa phương, nhưng thẩm tuyết thanh lại là minh bạch hắn đây là đang trách trách nàng. không nên đem không liên quan nhân loại tùy tiện mang tiến không gian, rốt cuộc lòng người khó dò, cái này hành động khó tránh khỏi sẽ không cho nàng mang đến tai nạn. chỉ là ở cái kia dưới tình huống, Thẩm tuyết thanh căn bản không có mặt khác càng tốt lựa chọn, hơn nữa tiểu bao tử cùng nàng còn có chủ tớ khế ước, cho nên nàng mới đem hắn mang đi vào. nhưng nàng cũng biết nàng đây là vì nàng hảo, cho nên nàng cũng không có làm ra bất luận cái gì bịa giải, mà là ngoan ngoãn nhận sai, ta sai rồi. Hụt, ta hiện tại liền đi đem hắn tìm trở về. Nói xong, thẩm tuyết thanh liền vội vàng hướng phía trước kia ra máy móc bột mỉ xưởng chạy tới. Phần 152 Thấy thế, hàn lâm thần tức khắc nóng nảy, hắn nhưng không có nhớ, thẩm thần tịch chính là nói qua nàng bị thương, bị thương người hẳn là muốn nghỉ ngơi nhiều, không nên tùy ý đi lại. Vì thế, hàn lâm thần vội vàng đuổi kịp, một phen đem đang ở chạy động thẩm tuyết thanh cấp ôm lên. Hàn lâm thần cũng là biết nàng không gian cùng người khác không gian là không giống nhau, cho nên hắn thập phần minh bạch nàng ý tứ, sau đó theo nàng chạy động phương hướng chạy tới. Nhớ tới hàn lâm thần chạy tiến lên thời điểm, cố ý nhìn về phía hắn khiêu khích thần sắc, thầm thần tịch khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, câu ra một mặt cười lạnh, bất quá là một con trí lực, F.L. đều không có phát dục hoàn toàn sú tăng thi, cũng dám đôi hắn làm ra khiêu khích hành vi, quả nhiên là đầu góc không có trường hảo A. Thẳng đến lúc này nhìn hàn lâm thần ôm thẩm tuyết thanh đi xa bóng dáng trần thiên duệ cùng ngụy quang đầu đám người lúc này mới phát hiện trong đám người thế nhưng nhiều một người nhìn thấy hàn lâm thần một lần nữa xuất hiện ở thẩm tỷ bên người hai người nhìn như đã hòa hảo ngụy quang đầu bọn người không khỏi vì hai người cảm thấy cao hứng ở bọn họ trong mắt chỉ có ba khí chất lẩu lên khốc tuấn mỹ hàn đại nhân tài là thẩm mội chỉ lương xứng so sánh với ngụy quang đầu đám người mừng rỡ như điên Trần Thiên Duệ một trường tuấn mị khuôn mặt là nháy mắt hắc thành đáy nổi, đáy lòng là một mảnh chua, hắn thế nhưng không có lưu ý đến nam nhân kia, thật đúng là thất sách a. Cũng không biết cái kia nam tử rốt cuộc là người nào, vì cái gì tuyết thanh nữ thần thế nhưng không có bài xích hắn thân mật hành động đâu. Cái kia nam tử nên sẽ không chính là ngụy quang đầu đám người trong miệng theo như lời, tuyết thanh thích nam tử đi. Nếu thật là như thế, kia hắn nên làm thế nào cho phải a? mà ở trần thiên duệ phía sau tiền thiên lan đáy mắt lại là nổi lên nhẹ nhẹ cao hứng cùng khinh thường chi sắc cao hứng chính là thẩm tuyết thanh bên người có mặt khác nam tử hơn nữa kia nam tử diện mạo khí độ thoạt nhìn cũng không kém cho nên nàng không nhất định có thể nhìn chúng trần thiên duệ khinh thường chính là thẩm tuyết thanh bên người rõ ràng có mặt khác nam tử nhưng là nàng lại vẫn là không biết xấu hổ treo nàng thiên duệ thật đúng là hạ tiện không biết xấu hổ a liên ở thẩm tuyết thanh đi tìm tiểu bao tử thời điểm Thầm thần tịch đã an bài triệu khoa vũ trở về thông chi tam tỉnh đoàn xe tiến đến vân an trấn hội hợp sau đó cùng nhau rời đi Chờ thẩm tuyết thanh ôm tiểu bao tử xuất hiện thời điểm tiểu bao tử còn ở ngủ say giữa mà đoàn xe còn chưa tới tới nhìn thấy tiểu bao tử bị thẩm tuyết thanh thân mật ôm hàn lâm thần thần sắc vẫn luôn có chút khó chịu đương nhìn thấy ngụy quang đầu thời điểm liền quyết đoán vô tình đem tiểu bao tử ném cho hán sau đó Hắn làm lơ dứt mọi người hoặc là khiển trách hoặc là căm thù hoặc là xem kỳ ánh mắt, thần sắc phi thường bình tĩnh tiếp tục ôm thẩm tuyết thanh. Nhìn thấy đại gia ánh mắt đều nhiệt tình đầu ở hàn tang thi thần thượng thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, đành phải ngắn gọn giới thiệu một chút, hàn lâm thần, nam, ta chúc mã. Nghe được chúc mã hai chữ, Trần Thiên Duệ tâm tình càng thêm không hảo, nhưng nghĩ đến này từ ít nhất so bạn trai muốn khá hơn nhiều, vì thế lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống dưới. Đương nhìn thấy hàn lâm thần kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt khi, Trần Thiên Duệ hơi hơi nâng cắm lên, đem hắn kia trương cũng thực không tổi khuôn mặt cấp lộ ra tới, đáy lòng nhịn không được tự mình an ủi, chỉ cần nàng còn không có kết hôn, hắn vẫn là có hy vọng, rốt cuộc hắn diện mạo không kém, thực lực cũng không kém, hắn đến có tin tưởng mới được. So sánh với Trần Thiên Duệ tâm tình không ngờ, thiền thiên lan tâm tình xưa nay chưa từng có hảo. Tuy rằng nàng phi thường không quen nhìn thẩm tuyết thanh thế nhưng có như vậy một cái diện mạo lạnh lùng, còn thực chi kỷ trúc mã, nhưng nghĩ đến nếu là nàng có thể vì nàng trúc mã, từ bỏ nàng thiên duệ ca, cũng là cực hảo một việc. Tiên thiên lan còn nghĩ, muốn hay không thừa dịp Trần Thiên Duệ mất mát thời điểm sấn hư mà hợp thời, Trần Thiên Duệ khỏe miệng ngậm một mặt sán lạn độ cung, thản nhiên hướng đi hàn lâm thần, vươn tay phải, nói, hàn huynh đệ, ta kêu Trần Thiên Duệ. Thật cao hứng nhận tức ngươi. Thấy trước mắt này nhân loại nam tử ở nói với hắn lời nói thời điểm, đôi mắt còn liếc về phía Thẩm Tuyết Thanh, Hàn Lâm Thần tức khắc minh bạch người này là ở mơ ước hắn A Thành, vốn là lãnh khóc khuôn mặt tức khắc lạnh hơn vài phần, mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, tiện đà ôm Thẩm Tuyết Thanh quyết đoán xoay cái phương hướng, căn bản không có chút nào muốn cùng hắn giao lưu ý tứ. Hào đi, liền tính Hàn Lâm Thần muốn cùng Trần Thiên Duệ hảo hảo giao lưu một chút A thanh thuộc về hắn chuyện này." Chỉ sợ hắn cũng không có cách nào mở miệng. Bởi vì mở miệng cái này đại giới thật sự là quá lớn, một giây khả năng sẽ sợ tới mức không ít người loại bệnh tim phát. Kỳ thật những cái đó người nhát gan loại có thể hay không bệnh tim phát, hắn thật không có chút nào để ý. Hắn để ý chính là, nếu là hắn thật sự làm sợ những cái đó nhát như chuột nhân loại, A Thanh không chuẩn sẽ chán ghét hắn, còn sẽ không thèm nhìn hắn. Bởi vậy, hắn là sẽ không làm như vậy mất nhiều hơn được sự tình. Nhìn thấy hàn lâm thần trước sau như một lanh khốc ngụy quang đầu đám người đáy mắt không khỏi toát ra nhẹ nhẹ ý cười, chẳng sợ chính là thẩm tuyết thanh cái này biết hắn vì sao không ra khẩu nói chuyện cũng nhịn không được đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện phiếm quá một tia ý cười. Mà vẫn luôn ở chú ý Trần Thiên Duệ tiền thiên lan nhưng thật ra thần sắc âm trầm nhìn lướt qua hàn lâm thần, ở nàng trong mắt, chỉ có Trần Thiên Duệ là thế gian tốt nhất nam tử, cho nên nhìn đến hàn lâm thần như thế đối đại Trần Thiên Duệ. nàng phi thường khó chịu, hùm chi nàng vẫn là Trần Thị Đoàn Xe một viên, như thế nào có thể chịu được người khác coi khinh bọn họ Trần Thị Đoàn Xe, cho nên nàng thập phần không quen nhìn Hàn Lâm Thần hành động, quả nhiên là Thẩm Tuyết Thanh nữ nhân kia chút mã, hành sự tác phong cũng giống nhau keo kiệt vô sỉ. Không chỉ có là Tiền Thiên Lan, ngay cả mặt khác Trần Thị Đoàn Xe thành viên cũng toát ra khó chịu thần sắc, hắn lao đại đều đã tự mình mở miệng chào hỏi, cái này nam tử lại một chút thờ ơ. lại còn có bày ra một bộ tún không kéo kĩ chán ghét bộ dáng, chẳng lẽ là khinh thường bọn họ Trần Thị đoàn xe? Nhìn thấy chính mình thành viên sẽ vì chính mình xuất đầu, Trần Thiên Duệ bàn tay vung lên ngăn lại bọn họ. Thiện Đạt tự dễ cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Hàn huynh đệ, ta cũng không có mặt khác ý tứ, chính là đơn thuần muốn nhận thức một cái thực lực không tồi bằng hữu mà thôi, hy vọng ngươi không cần tưởng quá nhiều. Thấy Trần Thiên Duệ trong giọng nói vẫn luôn lôi kéo Hàn tang Thi không bỏ. Thẩm tuyết thanh mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều, tiện đà khỏe môi dơ lên một mạt nhàn nhạt độ cung, ngự đái một chút bất đắc dĩ nói, Trần Mỹ Nhân, A hàn hắn không phải cố ý không phản ứng ngươi, chỉ là hắn không thể nói chuyện, cho nên hy vọng ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nghe vậy, Trần Thiên Duệ tức khắc sửng sốt tiện đà hắn thực mau liền đã nhận ra thẩm tuyết thanh trong giọng nói xa cách cùng khách khí, đáy lòng tức khắc cám đạo một tiếng không xong không thể tưởng được người này thế nhưng là một cái người cầm. mà hắn lại muốn làm hắn mở miệng, khó trách hắn sẽ lanh khóc chuyển mở đầu không phản ứng hắn, tệ nhất chính là, hắn còn ở thở mội chỉ trước mặt ra vẻ hào phóng bất đắc dĩ, tuyết thanh nên sẽ không nhìn ra hắn là muốn cố ý tìm nàng chút mã phiền. Thoái đi! Nghĩ nghĩ chính mình mới vừa rồi lời nói việc làm tuy rằng là có chút không ổn, nhưng cũng không có thực khác người, Trần Thiên Duệ đáy lòng ám tùng một hơi, sờ sờ cái mũi, có chút xin lỗi cười cười, vội dương bổ lao nói, tuyết thanh, Thực xin lỗi, ta cũng không biết hàn huynh đệ hắn. Trần Thiên Duệ tuy rằng không có nói xong, nhưng thẩm tuyết thanh lại là minh bạch hắn không có nói xong chữ, chỉ là phất phất tay, ý bảo nàng cũng không để ý, dù sao nàng biết hàn Tang thi cũng không phải người cầm là được. Đến nỗi người khác ý tưởng như thế nào, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Hào đi, hạnh đến Trần Thiên Duệ cũng không biết hắn ở thẩm tuyết thanh trong mắt là cái gọi là người khác, nếu bằng không hắn tất nhiên sẽ ảm đạm thần thương đi. Nhìn một hồi nhàm chán tiết mục, thẩm thần tịch bên thai chuyển đến ô tô tiếng gầm rú, vì thế liền không hề để ý tới mọi người sắc mặt bát quái thần sắc, tay phải vung lên, liền mang theo mọi người đi hướng Vân An trấn giao thông tuyến đường chính. Thẩm tuyết thanh trước sau như một cùng thẩm thần tịch ngốc tại cùng cái ô tô nội, hàng tang thi vốn là muốn theo chân bọn họ ở cùng cái ô tô, nhưng lại bị thẩm thần tịch lệnh khuôn mặt, vô tình cự tuyệt, lý do là hắn đối thành niên nam tử dị ứng. nghe tới kiếp như thế cường đại lại hoang đường lý do khi thẩm tuyết thanh khỏe mắt khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy một chút nha liền hắn cái này giải phẫu vô số nam nữ già trẻ tang thi cùng nhân loại biến thái gia súc hắn thế nhưng không biết xấu hổ nói hắn đối thành niên nam tử dị ứng này không phải nói do nói dối sao hơn nữa cho hắn lái xe cái kia nam dâu đều một đống chẳng lẽ hắn còn không có thành niên sao kỳ thật Liên thẩm thần tịch hắn kia cường hãn vô cùng chỉ số thông minh trình độ, muốn tìm một cái cớ đem hàn tang thi đổi xuống xe, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hắn cố tình không đi tâm làm ra như vậy một cái liền tiểu bao tử đều sẽ không tin tưởng lý do, này không phải xích quả quả nói cho hàn tăng thi, hắn chính là không nghĩ cùng hắn đại ở cùng cái ô tô nội sao. Hiện nhiên, hàn lâm thần cũng lĩnh ngộ tới rồi thẩm thần tịch trong giọng nói xích quả quả miệt thị. khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen xuống dưới, cả người tản mát ra làm nhân tâm kinh lệ khí cùng huyết tinh hơi thở, trực tiếp liền tưởng lôi kéo thẩm tuyết thanh xuống xe, hừ, đừng tưởng rằng hắn rất muốn cùng hắn cái này cổ quái biến thái đai ở cùng cái ô tô, nếu không phải á thanh thượng này chiếc ô tô, hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng ngồi trên đi. Thấy thế, thẩm thần tịch khỏe môi gợi lên một mạt đạm nhiên cười lạnh, thong thả ung dung nói, Này chiếc xe thoải mái độ cùng giữ ấm hiệu quả là nơi này sở hữu xe bên trong tốt nhất, thẩm tuyết thanh đã thói quen này chiếc xe Việt giã, ngươi xác định muốn cho nàng đi ngồi những cái đó không thể khai máy sửa không chính hiệu xe sao. Vì thế, hàn lâm thần dối dám một hồi lâu mới cắn răng làm thẩm tuyết thanh lưu tại kia chiếc xe Việt giã thượng, mà hắn còn lại là vẻ mặt âm trầm bò lên trên ngụy quang đầu đám người nơi xe. Hào đi! Bị Tang thi uy áp kinh sợ ngụy quang đầu đám người đã dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, vì cái gì bị thương luôn là bọn họ này đó vô tội vây xem quần chúng a. Vẫn luôn chú ý thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần Trần Thiên Duệ đáy lòng sớm đã vui mừng đến sắp giải hoa, xem ra hàn lâm thần cũng không thảo cậu em vợ thích, cho nên hắn muốn hay không đường còn cứu cốc đâu. Chỉ là vừa nhớ tới thẩm thần tịch xem hắn tựa như xem thi thể đạm nhiên đến làm người sởn tóc gây ánh mắt. Trần Thiên Duệ tức khắc liền mất tinh thần xuống dưới, tính, cái này khó khăn phòng trừng so phá được thẩm mội chỉ khó khăn còn muốn cao gấp 10 lần đi. Hắn nhưng không nghĩ đột nhiên có một ngày mạc danh chết đi, sau đó hắn mộ Chí minh là vì khoa học nghiên cứu mà lừng lây hy sinh Trần Mỹ Nhân. Năm cái giờ sau, tam tỉnh đoàn xe đã thuận lợi từ Vân An Trấn rời đi, cũng tới tiếp theo cái thành trấn vùng ngoại ô. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, tam tỉnh đoàn xe đều ngừng lại. tìm một cái cản gió địa phương chất lều trại sau đó mọi người đều vô cùng chờ mong nhìn về phía đang ở nấu cơm địa phương. thậm thị đoàn xe săn giết một con phản tổ khủng nạc, liền đem lấy ra cá sấu thịt làm bữa tối tin tức sớm đã chuyển khắp ba cái đoàn xe, cho nên mọi người đều ở chờ mong thơm nước cá sấu thịt bị bưng lên bàn ăn. Khu, không thể không nói, hoa hạ là một cái tràn ngập đồ tham ăn quốc gia, đối rất nhiều động vật đều lòng mang một loại nóng cháy tình cảm. chỉ hận không được đều hạ miệng cắn mấy khẩu. Cá sấu là một loại nghiên cứu khoa học giá trị, sinh thái giá trị, kinh tế giá trị so cao hoang dại động vật, có thể nói, cá sấu toàn thân đều là bảo. Cá sấu trứng dầu có tốt cholesterol, có thể tiêu trừ mạch máu nội mỡ, trợ giúp mạch máu thẳng đường. Cá sấu có trị liệu xuyên thần kỳ công hiệu, thịt loại chân mềm thơm ngon, dùng cá sấu thịt nấu nướng thành canh, tự nhiên mãi lộ, hoặc mà không nhị, vị mỹ ngon miệng. Cám hương mỹ vị, cá sấu đuôi keo chẳng những có thể bổ dưỡng gan thận, ích khí cố buồn, tăng cường tế bào sức sống, hơn nữa có thể hộ da dưỡng nhan, xử làn da gia tăng có giãn, giảm bất cùng trì hoán nếp nhăn sống hiện, đối diện mẫn chứng cũng có vừa lòng hiệu quả. Cá sấu màu mỡ ruột, càng là có thể nói món ăn hoang dã trung dị phẩm kỳ chân, mà làm phản tổ khủng ngạc, nó toàn thân công hiệu càng sâu. Bởi vậy... cho dù là thẩm tuyết thanh đối kia khủng ngạc chế tắc mà thành cơm chiều cũng tràn ngập chờ mong đến nỗi hàn lâm thần cùng tiểu kim hai người sớm bị nàng âm thầm dùng mới mẹ thịt bò cấp vi no rồi nhìn thẩm tuyết thanh mắt trông mong nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe biểu tình rất là chờ mong thẩm thần tịch dừng đánh bàn phím thần sắc có chút khó hiểu hỏi làm dã ngoại sinh tồn biến dị khủng ngạc nó trong cơ thể tất nhiên mọc đầy ký sinh trùng các ngươi vì cái gì như thế chờ mong đâu nghe vậy Thẩm tuyết thanh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một chút, thấy hắn còn muốn tiếp tục nói tiếp, thần sắc có chút mất tinh thần nói, A tịch, chúng ta đợi lát nữa cũng là muốn ăn, cho nên ngươi vẫn là đừng nói nữa. Hơn nữa, trải qua cực nóng chứng nấu, chính chủ, lúc sau, ta tin tưởng những cái đó ký sinh trùng gì đó nhất định thông suốt thông chết. Lại nói, chúng ta hiện tại chính là cường đại dị năng giả sao lại bị kẻ hèn ký sinh trùng cấp xúc phạm tới đâu. Tuy rằng thẩm tuyết thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng không thể không nói, nàng ăn uống nháy mắt chật giảm, cho nên nàng nhìn về phía ngoài xe một đám mắt hàm chờ mong đội viên. Đấy lòng ác ma dơ A ác y đang ở ngoe ngue rục dịch, bằng không nàng đem ký sinh trùng gì đó cũng cùng bọn họ nói nói, tổng không thể chỉ làm nàng một người ghê tầm đi. Chỉ là nhìn về phía tiểu bao tử cũng tò mò đại ở nấu cơm địa phương, cảm giác hắn nước miếng đều sắp chảy xuống tới bộ dáng. Thẩm tuyết thanh có chút tiếc hận khẽ thở dài một hơi, nàng quả nhiên vẫn là có một tia thiện lương A. Phần 153 Nghe được nàng biện giải, Thẩm thần tịch là bình tĩnh nhưng nhướng mày, cũng không để ý tới nàng rất là thảm đạm sắc mặt, nói, còn có, ngươi chẳng lẽ là quên mất ngươi chính là dùng một chi cường hiệu thuốc mê đi giảm bất nó tốc độ, ngươi liền không lo lắng đến lúc đó sẽ bị ma đảo sao. Nghe được như thế tin dữ, Thẩm tuyết thanh sắc mặt tức khắc lại trắng vài phần, Không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt nhìn về phía hắn, hắn vì cái gì nhất định phải ở cá sấu thịt đều sắp nấu tốt thời điểm mới tàn nhẫn nói ra, hắn này không phải cố ý làm cho bọn họ ăn không vô thịt sao. Cái này trời sinh tính tàn nhẫn ác ma. thẩm tuyết thanh hung hăng dưới đáy lòng phỉ nhổ nói, nhưng nhớ tới kia màu mỡ cá xấu thịt, nhịn không được nhấp nhấp có chút trắng bệnh khỏe môi, dãy rủa gian nan nói, a thịt, thuốc mê trải qua cực nóng chứng nấu, chính chủ, lúc sau. Nó dược tề hẳn là sẽ biến mất đi. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh một bộ khóc tang xui xẻo bộ dáng, thẩm thần tịch khẽ hừ một tiếng, lúc này mới quá độ thiện tâm nói, thuốc mê thành phần trải qua cực nóng chứng nấu, chính chủ, lúc sau, chính là đối người thường thân thể cũng sẽ không sinh ra thương tổn, càng đừng nói dị năng giả. Hơn nữa, dị thú cùng dị năng giả giống nhau, đương phẩm dai không ngừng tăng lên, thân thể gen cường độ cũng sẽ không ngừng gia tăng, trong cơ thể tạp chứa. Ký sinh trùng sẽ bị mạnh mẽ giải quyết ra tới Cho nên, khủng ngạc trong cơ thể có ký sinh trùng gì đó Bất quá là ta đậu ngươi chơi mà thôi Nghe vậy, thập tuyết thanh đờ đẫn một hồi lâu mới đem hắn trong giọng nói ý tứ cấp tiêu hóa rớt Tức khác không dám tin tưởng hít sâu một hơi Tiện đà nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu Lúc này mới ảm đạm thần thương dịch khai gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn hung ác ánh mắt Bởi vì nàng thật sự lo lắng nàng sẽ không chế không được Đem nàng như ngọc đôi tay véo hướng hắn kia tinh tế tú khí cổ. Hảo đi, tuy rằng thẩm tuyết thanh là thật sự rất muốn hảo hảo giáo hấn một chút thẩm thần tịch cái này không lớn không nhỏ ra hỏa, nhưng nhớ tới người này kia cường hãn thực lực, biến thai âm mưu năng lực. Hơn nữa hắn còn có một cái sức chiến đấu kinh người tang thi trung khuyển tiểu đệ. Cân nhắc đã lâu, nàng bi thương phát hiện nàng căn bản liền không có giáo hấn hắn tư bản, cho nên thần sắc của nàng tức khắc càng thêm hệ hoài. Ai? Nàng bực này bình thường nhân loại như thế nào có thể đấu. Đến quá kia sớm đã biến thái phi nhân loại đâu. Vì thế, vào lúc ban đêm, chẳng sợ thẩm tuyết thanh đã biết tươi ngon khủng ngạc thị trùng cũng không có ký sinh trùng, nàng ăn uống cũng chỉ là giống nhau. ăn không ngon, thẩm tuyết thanh tâm tình liền có chút tối tăm tiện đà dẫn tới nàng vào lúc ban đêm ngủ không tốt. Làm thẩm bột tỷ tỷ thẩm tuyết thanh có trí cao vô thượng đặc quyền, gác đêm gì đó căn bản liền sẽ không đến với nàng. Ngay cả lều trại nàng cũng có thể độc hưởng một cái, nhưng cho dù như thế nàng cũng ngủ không tốt. Khu, nếu là lều trại ngoại có một con tang thi liều mạng ú hoán nhìn chằm chằm ngươi, nói vậy ngươi cũng là ngủ không được. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng không tốt, cho nên thẩm tuyết thanh kiên quyết cự tuyệt hàn tang thi muốn cùng nàng cùng nhau ngủ một cái lều trại kiến nghị, cho nên thằng nhãi này liền lú hoán canh giữ ở nàng lều trại ở ngoài, dẫn tới nàng bị vô số người đang âm thầm bắt quái nhìn trộm. loại cảm giác này thật đúng là chẳng ra gì hàn lâm thần đấy lòng hận không thể mọi người đều biết hắn cùng thẩm tuyết thanh quan hệ phỉ thiển sau đó ngăn chặn rất bọn họ muốn mơ ước thẩm muội chỉ tâm tư cho nên chẳng sợ bị nàng luôn mãi uy hiếp hắn vẫn là ra mặt dày canh giữ ở nàng liều trại ngoại nhìn thấy hàn lâm thần một bộ không biết xấu hổ không cần ra bộ dáng thẩm thần tịch gương mặt kia càng là khó được âm lãnh xuống dưới chuyển mắt nhìn chằm chằm hướng thẩm tuyết thanh ánh mắt thấm người vô cùng Phản phất nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau. Hào đi, kỳ thật khi đó thẩm thần tịch chỉ là ở dối dám, thẩm tuyết thanh trong bụng có thể hay không đã có một con tiểu tang thi mà thôi. Là một người nghiêm cẩn khoa học nghiên cứu nhân viên, hắn thập phần muốn đi sờ sờ nàng bụng đi xác nhận một chút, nhưng nhìn nàng vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn ngốc dạng, hắn cuối cùng vẫn là yên lặng thở dài một hơi, từ bỏ trong lòng ngao ngoe dục dịch ý tưởng. liền cái này đối cảm tình căn bản không thế nào thông suốt ra hỏa nàng sao có thể sẽ có hải tử đâu ai trông cậy vào nàng có hải tử còn không bằng trông cậy vào hắn kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến trên đâu thẩm tuyết thanh kéo ra lều trại làm lơ rất nóng cháy nhìn chằm chằm nàng xem hàn tăng thi mà là một mình đối với mềm nhẹ ảm đạm trăng rằm nhìn chằm chằm một hồi tiện đà trầm tư một hồi lâu sau đó quyết đoán quyết định nếu ngủ không được kia hai người bọn họ liền làm một ít có ý nghĩa sự tình đi khu đừng nghĩ oai ở thẩm tuyết thanh trong mắt ở như vậy nguyệt hắc phong cao một cái tốt đẹp ban đêm bọn họ nên bắt khẩn thời gian đem lâm thiêm đám kia nhân tra cấp làm thịt mới đúng vì thế thẩm tuyết thanh lén lút đem hàn tang thi xả tiến lều trại dặn dò hàn tang thi một hồi lâu sau đó liền bắt đầu hành động đầu tiên hàn lâm thần làm bộ dường như không có việc gì rời đi thẩm tuyết thanh nơi lều trại khu vực Sau đó đi vào đêm tối giữa, tiện đà lạng yên sở gần lũng tỉnh đoàn xe nơi địa phương. Mà thẩm tuyết thanh cũng mượn cơ hội đi thượng vê nút cờ rời đi lều trại, tiện đà trộm sở gần hàng tàng thi nơi địa phương. Bởi vì lo lắng thẩm thị đoàn xe sẽ đột nhiên làm khó dễ, trước tiên ra tay, cho nên lũng tỉnh đoàn xe một hàng bốn người đều ngủ ở hai chiếc ô tô. Nếu là gặp được sự tình gì, bọn họ có thể lập tức nhấn ga loái người. Bất quá bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Thẩm Tuyết Thanh đã sớm quyết định muốn thừa dịp ban đêm đem bọn họ cấp giải quyết rớt, cho nên phân cho Lung tỉnh khủng ngạc thịt chén dính dược hiệu mạnh mẽ hôn mê tề, nhưng là loại này dược tề yêu cầu cùng rượu hỗn hợp mới có thể đủ chân chính khởi hiệu. Cho nên, ở vào đêm lúc sau, Triệu Khoa Vũ liền lén lút tránh thoát mọi người tầm mắt, mang theo rượu ngon đi tìm lâm thiêm đoàn người. Vì tê mỏi lâm thiêm đoàn người, Triệu Khoa Vũ phi thường sảng khoái ở bọn họ trước mặt uống lên một phần ba bình. Lúc này mới đánh tan bọn họ đáy lòng cảnh giác cùng đề phòng. Bởi vậy, lúc này Lâm Thiêm đoàn người phòng trừng đang ở ngủ say chung. Vì đạt tới một kích phải giết hiệu quả, Thẩm Tuyết Thanh nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem Lâm Thiêm tên cặn bã kia nhường cho Hàn tang Thi đánh chết. liền tính là phòng trừng đối phương đã lâm vào ngủ say, Thẩm Tuyết Thanh còn là phi thường cẩn thận dùng tinh thần lực che chắn nàng cùng Hàn Tăng Thi. Nghe được ô tô nổi tiếng ngáy vang dội, Thẩm Tuyết Thanh cũng không có thả lòng cảnh giác. đầu tiên là dùng tinh thần lực chấn cửa ải thượng cửa sổ xe cấp nhẹ nhàng hấp thụ trụ tiện đa nhẹ nhàng đem cửa sổ xe cấp chỉnh khối lấy ra tới thấy lâm thiêm cũng không có chút nào phản ứng vẫn như cũ ngủ đến cùng lợn chết giống nhau thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó rời đi đệ nhất chiếc ô tô tiện đa sờ hướng về phía đệ nhị chiếc ô tô ở đem đệ nhị chiếc ô tô pha lê cũng lấy rất sau thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng làm một cái chém cổ động thủ Sau đó một người một thi liền đồng thời động thủ. Vì tránh cho lưu lại dấu vết, thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi đều không có sử dụng dị năng, mà là trực tiếp dùng sắc bén dao nhỏ cắt thiết hầu Sự thật chứng minh, thẩm thần tịch bài hôn mê tề cùng hắn thuốc mê giống nhau cấp lực, nàng cùng hàn tang thi đều không có kinh động bất luận kẻ nào liền đem lâm thiêm một hàng bốn người cấp thành công giải quyết rớt, toàn bộ quá trình thuận lợi đến nàng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Giải quyết rất bốn người sau. thẩm tuyết thanh liền lại lần nữa đem pha lê cấp tấn đi lên, sau đó khẽ không tiếng động sắc lưu trở về lều trại. Vận động qua đi, liền rất dễ dàng mệt ra rời, cho nên thẩm tuyết thanh quấn chăn không một hồi liền nặng nề ngủ rồi. Đến nội giết người lúc sau làm ác mộng gì đó, kia cũng không phải nàng đồ ăn, cho nên thẩm tuyết thanh là một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau, đương thẩm tuyết thanh chuồn ra lều trại thời điểm, mọi người nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng đều quái dị vô cùng. Thằng đến hàng tang thi ở nàng mí mắt đấy hạ, ở nàng lều chạy thong thả ung dung đi ra, nàng lúc này mới minh bạch nguyên nhân, đáy lòng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chắc không được nàng tối hôm qua tổng cảm thấy hận rồi, khẳng định là thằng nhãi này lại cách chăn ôm nàng. Bị thẩm thần tịch đạm mạc nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh trong lòng là khóc không ra nước mắt, nàng có thể nói hai người bọn họ là trong sạch sao. mươi 184 ta cảm giác sâu sắc bi thống. Về nhà thăm bố mẹ trên đường. Đương nhìn thấy hàn lâm thần từ thẩm mội chỉ lều chạy ra tới thời điểm, Trần Thiên Duệ mặt nháy mắt liền tái rồi, một lòng càng là phá thành mảnh nhỏ, tiện đa biểu tình hậm hực tìm một góc đi thương tiếc hắn xui xẻo lần đầu yêu thầm. Nhìn thấy Trần Thiên Duệ thần sắc u buồn rời đi, hàn lâm thần tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng đen nhánh con ngươi lại vẫn là hiện lên một tia đắc ý, hừ, A Thanh là của hắn, là của hắn, là của hắn, cho nên ngươi cái này xỉu bát quái cũng đừng mơ ước nàng thẩm tuyết thanh vốn định mở miệng giải thích nhưng ở nhìn thấy mọi người đều là một bộ ta hiểu ngươi đừng giải thích giải thích chính là che giấu cho nên ngươi giải thích cũng vô dụng tiện dạng nàng yên lặng đem mo đến cổ họng lời nói cấp nuốt trở về tính, thanh giả tự thanh nàng mới không bằng này đó bát quái vây xem đảng so đo bởi vì mọi người đều đem chú ý ánh mắt đặt ở thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần ái mỗi bát quái thượng Cho nên thẳng đến ăn xong cơm sáng, Lũng tỉnh lâm thiêm đám người tử vong lúc này mới bị kinh hỉ phát hiện. Khu, phát hiện việc này chính là cố ý đi lắc lư triệu khoa vũ. Sau đó, thẩm thị đoàn xe cùng trần thị đoàn xe một chúng thành viên, liền tổ chức thành đoàn thể tiến đến vây xem lâm thiêm đám người tử vong hiện trường. Kỳ thật, ở tận thế ăn xong cơm sáng đi xem thi thể gì đó, chỉ cần thói quen, liền sẽ không cảm thấy trọng cầu. Nhìn Lâm Thiêm trên mặt bị vũ khí sắc bén phân cách mà ra đại đại một cái xoa, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc im lặng, ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện ngắm hướng về phía Hàn tăng Thi, nói: "Nàng muốn hay không chú ý một chút Hàn tăng Thi tâm lý trưởng thành khỏe mạnh đâu?" Bất quá cái này ý tưởng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe rồi biến mất, thiện đa Thẩm Tuyết Thanh trên mặt toát ra rõ ràng tiếc nuối chi sắc, nói: "Tấm tác, cũng không biết là ai giết, bị chết còn rất tan tưởng. Nghe vậy, Ở đây vây xem đảng tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nàng vì cái gì phải dùng này một loại không quá vừa lòng ngữ khí nói ra nói vậy ngữ, chẳng lẽ nàng đây là cảm thấy hung thủ xuống tay quá nhẹ sao? Còn có, lâm thiêm gia hỏa này đều đã bị hủy dung thành như vậy, nàng đây là từ nào nhìn ra an tưởng tới a Hào đi, tuy rằng rất nhiều chuyện không thể nói rõ ra tới, nhưng vô luận là thẩm thị đoàn xe vẫn là trần thị đoàn xe. đều có không ít thành viên trực tiếp đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần hai người. Rốt cuộc Thẩm Tuyết Thanh cùng Lâm Thiêm đám người tri gian đơn đoán, bọn họ vẫn là có điều nghe thấy hoặc là thấy. Lâm Thiêm là một người tam giai dị năng cường giả, có thể khẽ không tiếng động sắc lộng chết hắn phòng chừng cũng cũng chỉ có tam giai dị năng cường giả, mà ở chàng tam giai dị năng giả cũng liền như vậy mấy cái. Trần Thiên Duệ cùng Lâm Thiêm không oán không thù, tự nhiên sẽ không động thủ. Mà đầu năm nay có thể làm thẩm thần tịch đại bột tự mình động thủ phòng trừ còn không có sinh ra. Mà nếu là bảo tiêu tiểu kim ra tay nói, cũng không quá khả năng, rốt cuộc nếu là hắn ra tay nói, dựa theo hắn nhất quán tác phong, lâm thiêm không có khả năng sẽ lưu có toàn thời, bởi vì thằng ngãi này đặc biệt hung tản, hắn thói quen tay sẽ tang thi cùng nhân loại chờ một chúng sinh linh. Vì thế, cũng chỉ dư lại thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần hai người. Nhớ tới Hàn Lâm Thần đối Thẩm Tuyết Thanh nói gì nghe nấy, đại đa số vây xem đảng ánh mắt rõ ràng liết hướng về phía Hàn Lâm Thần, phỏng chừng là Thẩm Tuyết Thanh cùng Lâm Thiêm một lời không hợp, sau đó Hàn Lâm Thần liền lộng chết Lâm Thiêm, lấy thảo giai nhân niềm vui. Đối mặt này đó phức tạp hoặc là hoài nghi ánh mắt, Thẩm Tuyết Thanh trực tiếp ra mặt dày làm lơ rớt, nếu là hoài nghi việc này là nàng làm, có bản lĩnh đem trưng cứ lượng ra tới A. Mà hàn lâm thần còn lại là mí mắt đều không ngắm bọn họ liếc mắt một cái, thông thường ở hắn không đói bụng thời điểm, hắn đều sẽ không đi nhìn chằm chằm nhân loại xem, liền tính hắn đói bụng, hắn cũng sẽ không quang minh chính đại thẩm tuyết thanh trước mặt nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hãy còn nhớ rõ trước kia thời điểm, chỉ cần A thanh phát giác hắn đối nhân loại có muốn ăn, nàng liền sẽ thập phần sinh khí, sau đó đôi hắn hờ hững, hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vậy. Hán tuyệt đối là một con có tiết tháo hảo tăng thi, có hay không? Liên ở thẩm tuyết thanh như vậy tưởng thời điểm, một đạo tinh tế thon thả thân ảnh đứng dậy, thần sắc nghiêm túc cộng thêm một chút ghen ghét nhìn về phía nàng, nói, thẩm tiểu thư, lâm tiên sinh liền như vậy bi thảm chết ở chúng ta bên người, chẳng lẽ ngươi liền không nên nói điểm cái gì sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ở tiền thiên lan trong mắt, Nàng là một cái có thể tùy ý bánh bao mềm không thành. Bằng không vì cái gì nàng năm lần bảy lượt tìm nàng phiền thoái đâu. Bất quá, nếu tiền mội tử muốn vội vã tìm chết, nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn, ngược lại có thể chi kỷ cho nhất định trợ giúp. thí dụ như, thắt cổ cấp thẳng, uống dược đệ bình gì đó. Khu, ngàn bạn đừng ca ngợi nàng, tuy rằng nàng chính là như vậy một cái vui làm việc thiện người tốt. Thẩm tuyết thanh mặt vô biểu tình đem dạo quanh tư tưởng cấp tún trở về. Nhẹ nhàng nga một tiếng, thiện đà vẻ mặt đờ đẫn nói, Lâm tiên sinh là một cái người tốt, đối với hắn rời đi, ta cảm giác sâu sắc bi thống. Nghe được thẩm tuyết thanh như thế mặt vô biểu tình, không có tiết tháo nói ra Lâm thiêm là người tốt lời nói, ở đây cảm kích hoặc là không hiểu rõ nam nữ già trẻ khỏe mắt đều run rẩy, ta sát, nàng có thể hay không không cần trận tròn mắt nói dối, bọn họ căn bản nhìn không ra tới nàng rốt cuộc nơi nào bi thống, được không? mà làm hoàn toàn cảm kích triệu khoa vũ, còn lại là vẻ mặt lòng có xúc động nhiên bộ dáng, thằng ngãi này thật sự là quá vô sỉ, may mắn hắn lúc trước không có đầu góc nước vào cùng nàng ngạnh kháng rốt cuộc ca. Phần 154 Nghe được thẩm tuyết thanh thế nhưng không cự tuyệt nàng đề nghị, cũng không có hỏi lại nàng lời nói, mà là nói thẳng ra đối người chết ứng có thương tiếc lời nói, tiền thiên lan tức khắc bị ngẹn đến vẻ mặt tâm trầm, ý có điều chỉ nói, thẩm tiểu thư. Vì cái gì ta không hề có cảm thấy ngươi có bi thống thần sắc đâu. Bởi vì Trần Thiên Duệ tìm một góc đau thương đi, hơn nữa mặt khác Trần Thị thành viên phần lớn đều không quen nhìn Tiền Thiên Lan kiểu khí cùng ngạo khí, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng có chút cách hứng, hơn nữa bọn họ đều tồn một viên chân thành xem diễn tâm, cho nên liền không có người ra tới ngăn cản Tiền Thiên Lan tìm chết hành động. Gì, chẳng lẽ Tiền Tiểu Thư sẽ đối lâm thiêm chết cảm thấy bi thống? Ngay vậy. thẩm tuyết thanh tức khắc bày ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Nghe vậy, tiền Thiên lan lại là một nghẹn, nàng cùng lâm thiêm lại không thân, nàng như thế nào sẽ đối lâm thiêm chết cảm thấy bi thống đâu. Nhưng ở trước công chúng, nàng lại ngượng ngùng biểu hiện đến quá bạc tình, vì thế liền đúng lúc bày ra một chút bi thương thần sắc, nói, chúng ta tam tỉnh đoàn xe rốt cuộc đồng hành một vòng nhiều, mà lâm tiên sinh làm người xử sự vẫn là không tồi, cho nên đối hắn chết, ta còn là sẽ cảm thấy bi thương. Rốt cuộc người phi cỏ cây ai có thể vô tình đâu. Tiền thiên lan sở dĩ như vậy nói, đó là cô y ám chỉ thẩm tuyết thanh lạnh nhạt vô tình, hy vọng ở đây mọi người có thể thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp, ngữ khí mang theo một chút khó xử nói, tiền tiểu thư, Lâm Thiêm vừa không là ta thân nhân, lại không phải bằng hữu của ta, hơn nữa, ta cùng hắn chi gian còn có một ít nho nhỏ mâu thuẫn, vì cái gì ta phải đối Lâm Thiêm chết cảm thấy bi thống đâu. Tuy rằng ta cảm thấy ở thật thế, sẽ không có cái gì thiện lương người tốt, sẽ vì một cái cùng chính mình bèo nước gặp nhau người cảm thấy đau thương. Nhưng nếu tiền tiểu thư đều nói như vậy, ta tạm thời cho rằng tiền tiểu thư chính là như vậy một cái người tốt, mà không phải cùng người nọ có cái gì nói không rõ quan hệ người đi. Kỳ thật, nếu không phải niệm cập người chết vì đại cùng với tiền tiểu thư thiện lương, mới vừa rồi ta là trăm triệu sẽ không nguyện ý nói ra như vậy dối trá lời nói. Rốt cuộc hắn đã từng chính là khi dễ quá ta đội viên A. Nàng lời nói còn không có nói xong, tiền thiên lan sắc mặt cũng đã hoàn toàn tái rồi, nhìn về phía thẩm tuyết thanh ánh mắt đặc biệt dữ thợn, phản phất hận không thể ăn nàng giống nhau. chương 185 độc miệng vừa ra, ai cùng tranh phong. Nghe được thẩm tuyết thanh rất có thâm ý lời nói, ở đây mọi người dù cho biết tiền thiên lan cùng lâm thiêm không quá khả năng sẽ có cái gì ái muội quan hệ, nhưng nghe nàng như vậy nhắc tới. Bọn họ trong lòng lại không khỏi phát lên cùng loại nhận đồng cổ quái cảm giác, thật đúng là gặp quỷ A. Thẩm Tuyết Thanh cùng Lâm Thiêm sắc thật là có mâu thuẫn, quan hệ cũng không tốt, cho nên nàng không vì Lâm Thiêm chết cảm thấy bi thương mới là bình thường sự tình. Nếu là Thẩm Tuyết Thanh thật sự biểu hiện ra bi sắc, chỉ sợ bọn họ đều đến cho rằng nàng thập phần dối trá lại hoặc là đầu góc nước vào đi. Có thể nói, Thẩm Tuyết Thanh trắng ra cũng không làm người cảm thấy lương bạc. Ngược lại làm người cảm thấy nàng thực chân thật, không tạo tác, nhưng thật ra tiền thiên lan toát ra ai sắc làm cho bọn họ cảm thấy có chút cổ quái. Rốt cuộc tiền thiên lan vẫn luôn đều biểu hiện đến rất là cao lãnh, nàng ngày thường nhìn thấy lâm thiêm liền chào hỏi đều là cực nhỏ, nhưng nàng lại cố tình ở lâm thiêm sau khi chết trở nên bén nhọn cùng với âm trầm không chừng nàng nên sẽ không sớm cùng lâm thiêm có. Cái gì nói không rõ quan hệ đi. Rốt cuộc. Nếu là tiền thiên lan cùng Lâm Thiêm thật sự không có gì quan hệ, tia nàng vì cái gì phải vì Lâm Thiêm chết cảm thấy bi thương, thậm chí vì hắn không tiếp đi trêu chọc thẩm tuyết thanh đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng có một viên thiện lương tâm linh sao? Sắc, khai cái gì quốc tế vui đùa, tận thế có thiện lương này ngoạn ý, phỏng chừng đều bị chết không sai biệt lắm đi. Hào đi, cho dù có người thật sự có này ngoạn ý. nhưng bọn hắn như thế nào nhìn đều không cảm thấy tiền thiên lan trên người có thiện lương hơi thở được không nhớ tới tiền thiên lan cả ngày đều an vạ trần thiên duệ bên người mà trần thiên duệ lại cả ngày hận không thể dính vào thẩm tuyết thanh bên người bọn họ phảng phất tức khắc minh bạch chút cái gì nhìn về phía tiền thiên lan ánh mắt tức khắc trở nên có chút khinh thường lên cô nương này không phúc hậu nàng thích trần thiên duệ liền chính mình đuổi theo hảo nhưng nàng lại cố tình muốn giận cho đánh mèo đến thẩm tuyết thanh trên người loại này hành vi thật đúng là làm người khinh thường A. Ở trên đời, ai đều có yêu thích người khác quyền lợi, nhưng nếu là bởi vì ái mà không được cùng ghen ghét, liền đem trong lòng ác ý khuynh đảo đến vô tội nhân thân thượng, kia đã có thể chọc người sinh ghét. Bọn họ chính là xem đến minh bạch, Trần Thiên Duệ thuần túy là tương tư đơn phương, rốt cuộc thẩm tuyết thanh trước nay liền chưa từng cùng hắn từng có bất luận cái gì quá mức khác người hái mội hành động, nhưng tiền thiên lan lại không chính mình đi tranh thủ Trần Thiên Duệ. mà là nhằm vào vô tội thẩm tuyết thanh thật đúng là yếu đuối lại người vô sỉ a nhìn thấy tiền thiên lan sắc mặt âm trầm một mảnh triệu khoa vũ tức khắc vô cùng đồng tình quét nàng liếc mắt một cái nhìn này không dài đầu gốc hài tử trêu chọc ai không tốt cố tình muốn đi trêu chọc này ác mộng cấp bậc tiểu bột nàng này không phải thọ tình công thắt cổ ngại mệnh trường sao hơn nữa chẳng sợ nàng cuối cùng chiến thắng tiểu bột phòng chừng cũng là không được cái gì kết cục tốt rốt cuộc ở thẩm tiểu bột phía sau chính là còn đứng một vị địa ngục cấp bậc đại bậc ta. Thấy mọi người tất cả đều thần sắc quỷ dị nhìn nàng, tiền thiên lan một trương mặt đẹp tức khắc tức giận đến đỏ lên, thậm chí còn có chút hứa vặn vẹo dữ thợn, cắn răng, cả giận nói, thẩm tuyết thanh, ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Bởi vì có cái cao tầng lao ba duyên cớ, tiền thiên lan ngày thường gặp được người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xem ở nàng phụ thân mặt mũi thượng đối nàng lấy lễ tương đái. Có thể nói nàng trước nay đều chưa từng gặp được quá như vậy đối nàng không kiếm kỵ, còn ngấm ngầm hại người đọc miệng nàng nữ tử, cho nên nàng đều mau bị tức giận đến thất khiếu bốc khói Nhìn thấy tiền thiên lan bị tức giận đến liền mắng chửi người nói đều nói không lưu, thẩm tuyết thanh chấp chấp đen nhánh đôi mắt, có chút vô tội hồ nghi nhìn về phía nàng, nói, ta nói hiệu nói vượng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói có không đúng địa phương sao? Thấy thẩm tuyết thanh một bộ vô tội như mày bộ dáng, triệu khoa vũ một lòng tức khắc phân chấn cùng chờ mong lên, vì cái gì hắn tổng cảm thấy thẩm tỷ tỷ tiếp theo câu nói có thể cho tiền thiên lan mang đến một vạn điểm bạo kích thương tuần đâu. Thẩm tuyết thanh căn bản không trả tiền thiên lan phản ứng cơ hội, bất đắc dị nhún vai, tiện đà vẻ mặt xin lỗi nói, ngạch, hảo đi, ta xin lỗi, ta không nên nói ngươi là một cái thiện lương người. Ai, sớm biết rằng ngươi không thể tiếp thu lời nói dối, ta đây liền không nói hảo. Ít nhất còn có thể tỉnh một ít nước miếng Phút Ở đây không ít người đều nhịn không được phun cười ra tiếng Tiện đà nhìn về phía thẩm tuyết thanh Đôi mắt đều tràn ngập kính sợ chi sắc Này nữ tử tính nguy hiểm cực đại Yêu cầu thời khắc cảnh giác cùng rời xa Bởi vì nàng liền tính không sử dụng kia hung tàn vô cùng vũ lực Cũng có thể dựa vào một trương miệng Liền giết người với vô hình A Nhìn thấy thẩm tuyết thanh dùng một bộ vô tội bộ dáng Nói ra như vậy nhận người hận lời nói. đem tiền thiên lan tức giận đến thân mình đều ở phát run, triệu khoa vũ tức khắc có chút lòng còn sợ hãi, nói, hắn lúc trước như thế nào sẽ nghĩ khiêu chiến thẩm tỷ tỷ cao thượng địa vị đâu. Hãy đến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại, bằng không hắn cũng sẽ rơi vào cùng tiền thiên lan giống nhau bi thảm hoàn cảnh đi. Khu, hắn quyết định, thẩm tỷ tỷ về sau chính là hắn tổ tông, hắn nhất định sẽ đem nàng cấp cung lên. Chỉ hy vọng nàng có thể xem ở hắn lần này làm việc nhanh nhẹn phân thượng, quên rất hắn phía trước mạo phạm A. Nhìn tiền thiên lan bị nàng tức giận đến mặt đẹp trắng bệnh bộ dáng, thẩm tuyết thanh đáy lòng tràn ngập cảm khái. Phòng trường này tận thế cũng cũng chỉ có nàng như vậy người tốt, mới có thể lãng phí chính mình quý giá thời gian cùng nước miếng, làm nàng kiến thức một chút xã hội hiểm ác bộ mặt đi. Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh có chút lo lắng tiền thiên lan kiến thức còn chưa đủ khắc sâu, sau đó lại chạy ra nhảy quy. Tìm nàng phiền thoái, vì thế liền đặc biệt lời nói thấm thiên nói, đến nỗi ngươi cùng lầm thiêm đại thúc, ta chỉ có thể nói, người chết không thể sống lại, ngươi nén bi thường thuận biến đi. Tiên trinh, ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này vẫn là có rất nhiều hảo nam nhân, không có kết hôn liền càng nhiều, cho nên ngươi căn bản không cần đau khổ nhớ thương một cái co ra thất, còn đã chết lao nam nhân. Cuối cùng, thẩm tuyết thanh còn riêng quét tiền thiên lan liếc mắt một cái. Thiện đà lầm bầm lầu bầu nỉ non một câu, ai, lâm đại thúc nên sẽ không chính là bởi vì đối thê nhi ấy náy, cho nên mới tự sát thân vong đi. Tuy rằng thẩm tuyết thanh lời nói chỉ có kẻ hèn tam câu, nhưng bởi vì bên trong lượng tin tức quá lớn, cho nên, ở đây vây xem đảng phần lớn đều bị khổng lồ tin tức đánh sâu vào thành trận mắt há hốc mồm, thập phần ngốc so bộ dáng. Trong đó, chân thị đoàn xe xem diễn vải tên tiện nam càng là biểu tình một mảnh dại ra. cả người đều tản ra một cổ nồng đậm chỉ số thông minh hữu hạn nghe không hiểu thẩm tuyết thanh nói cái gì hơi thở nói thẩm muội chỉ theo như lời cùng có ra thất lão nam nhân gian diễu tiền thiên lan cùng bọn họ sở nhận chi đối trần thiên duệ lão đại thập phần quấn quýt si mê tiền thiên lan xác định là cùng cá nhân sao bởi vì sự tình quan chính mình cho nên tiền thiên lan là nhanh nhất phản ứng lại đây chờ nàng tiêu hóa rất thẩm tuyết thanh lời nói tức khác tức giận đến cái mũi đều ai Cả người phát run chỉ vào thẩm tuyết thanh, thần sắc giữ tợn cắn răng nói, thẩm tuyết thanh, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người, ta sao có thể sẽ nhìn chúng lâm thiêm loại này lao nam nhân. Gì, ngươi mới vừa rồi không phải nói, lâm thiêm ngày thường làm người xử sự thực không tồi sao. a, ngượng ngùng, không chuẩn là ta nghe lầm, lúc này mới hiểu lầm các ngươi quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ý nga. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt thành khẩn, ngự lái xin lỗi nói. Lại lần nữa nhìn thấy thẩm tỷ binh không nhận huyết, liền đem địch nhân tức giận đến sắp hộp máu quen thuộc cảnh tượng, ngụy quang đầu cùng khúc lang y, y bọn người là vẻ mặt hoài niệm thần sắc. Nhớ trước đây ở thuận thị bảo tồn mà thời điểm, thẩm tỷ chính là dựa vào một chữ miệng, liền đem thành tam quyền thúc cháu cùng với huyết lang đội trưởng đám người tôn nghiêm đều hung hăng đạp lên lòng bàn chân, nhưng bọn họ cuối cùng dù cho bị tức giận đến sống không bằng chết, lại là liền phản bắt đều. Không thể a Cho nên, đối với bất luận cái gì dám trêu chọc thẩm tỉ người ngụy quang đầu bọn người từ đáy lòng cảm thấy kính nể, rốt cuộc tìm chết cũng là yêu cầu lớn lao dung khi a chương 186 chúng ta chỉ là đi ngắm trăng mà thôi hung án hiện trường tuy rằng nàng rõ ràng biết thẩm tuyết thanh lời nói là có vấn đề nhưng tiền thiên lan lại biết chính mình không thể cũng không nên lại đi phản bác nàng bởi vì nàng thật sự lo lắng nàng mỗi một câu phản bác cuối cùng đều sẽ bị không hề tiết tháo thẩm tuyết thanh nhanh mồm dẻo miệng biến vươn mặt khác ý tư tới, cho nên nàng trong lòng là đã không thể nề hà, lại giận không thể ắt Bởi vì không nghĩ lại bị thẩm tuyết thanh bôi đen nàng, tiền thiên lan hít sâu một hơi, trực tiếp rời đi đề tài, thần sắc phẫn hận nói, thẩm tuyết thanh, ngươi cái này dối trá vô sỉ nữ nhân, lâm thiêm rõ ràng chính là bị ngươi giết chết, ngươi chàng cái gì trang? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh than nhỏ một hơi, Thần sắc thương hại nhìn về phía tiền thiên lan, nói, tiền tiểu thư, ta biết lâm tiên sinh chết làm ngươi rất khổ sở, thậm chí thương tâm đến tinh thần đều có chút thất thường. Nhưng xem ở thẩm thị cùng trần thị hữu hảo đồng minh quan hệ, cùng với ngươi có bệnh phân thượng, ta tạm thời hy sinh một chút cá nhân danh dự, thỏa mãn một chút ngươi bức thiết muốn tìm được giết người hung thủ giả tưởng đi. Hào đi, ta thừa nhận là ta giết, ngạch, ta giết hai tới? Lâm thiêm. ngụy quang đầu thập phần chi kỷ nhắc nhở nói nghe vậy thẩm tuyết thanh ngượng ngùng cười có chút xin lỗi nói tiền tiểu thư ngượng ngùng a ta ngày thường đều không thế nào thói quen nói dối cho nên vừa nói khởi lời nói dối tới liền dễ dàng nói lắp quên tử khu chúng ta tiếp tục ta thừa nhận là ta ở hôm nay buổi sáng thời điểm không cẩn thận giết lâm thiêm nhìn thẩm tuyết thanh bày ra một bộ vô tội thiện lương tiểu bộ dáng. đem tiền thiên lan tức giận đến cả người run đến giống động kinh phát tác giống nhau, làm toàn bộ hành trình cảm kích triệu khoa vũ nhịn không được hít sâu một hơi, che ngực, sợ chính mình sẽ nhất thời ái ngại, đem sự tình chân tướng cấp vạch trần ra tới, tiện đà đem chính mình hố tiến vạn kiếp bất phục bi thảm hoàn cảnh. Nói thật, triệu khoa vũ gặp qua vô sỉ, nhưng giống thẩm tuyết thanh như vậy vô sỉ, hắn thật đúng là liền không có gặp qua mấy cái, cho nên nàng giá trị tuyệt đối đến hắn hảo hảo cung bái học tập. Hơn nữa, thầm tỉ tỉ kỹ thuật diễn là thiệt tình tán, làm hại hắn đều nhịn không được hoài nghi, tối hôm qua cái kia trộm chuẩn ra đi giết người thật là nàng sao. Chẳng lẽ thật sự không phải lâm thiêm chính mình bởi vì yêu đương vụng trộm mà ấy nấy tự sát sao? Thầm tỷ lâm thiêm lúc này thi thể cứng đờ lạnh băng, hẳn là ở đêm qua cũng đã đã chết, hơn nữa, chết còn có lâm thiêm ba gã thủ hạ. ngụy quang đầu lại lần nữa thập phần chi kỷ nhắc nhở thầm tuyết thanh. Một ít có quan hệ giết người án chi tiết Gì, hắn tối hôm qua liền đã chết sao Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh thần sắc có chút kinh ngạc Sau đó liền biết nghe lời phải nói Hảo đi, ta là đêm qua trong lúc ngủ mơ Không cẩn thận đem lâm thiêm cùng hắn ba gã thủ hạ cấp giết chết Tiền tiểu thư, ngươi vừa lòng sao Vừa lòng nói liền chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi Không chuẩn lâm thiêm sẽ bởi vì ngươi tình ý mà cảm động Sau đó đi ngươi trong ngộng tìm ngươi hảo hảo ôn chuyện đâu. Phần 155 Nghe được thẩm tuyết thanh giả ngây giả dại lời nói, thiền thiên lan càng thêm cảm thấy nàng đây là trộn dạ, nghiến răng nghiến lợi chắc chắn nói, thẩm tuyết thanh, ngươi đừng nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, ta đêm qua rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng hàn lâm thần, trộm từ lều trại lưu đi ra ngoài qua đã lâu mới trở về. Ngươi dám nói, các ngươi đêm qua không phải đi sắt lâm thiêm. Nghe vậy, Ngụy quang đầu chờ một chúng thẩm thị thành viên tức khắc đều nhịn không được ánh mắt sáng quét nhìn về phía thẩm tuyết thanh cùng hàng lâm thần hai người, đại buổi tối đi ra ngoài đã lâu mới trở về, các ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi là trong sạch sao. Nói đi, các ngươi tối hôm qua đi ra ngoài đều làm chút cái gì nhi đồng không nên sự tình. Mà trần thị đoàn xe không ít thành viên còn lại là vẻ mặt tiếc hận, xem ra lão đại là hoàn toàn không diện A. Kỳ thật lão đại diện mạo không tồi. Phẩm tính cũng không tồi, chính là bắt bẻ điểm, thật vất vả nhìn chúng một mội tử, nhưng ai biết nhân ra lại sớm đã có xoáy khí bức người chút mã, cho nên lão đại nhân phẩm cũng là kém đến không biên. Nghe được tiền thiên lan chắc chắn lời nói, Thẩm tuyết thanh thần sắc tức khắc có chút khổ quái nhìn về phía nàng, thẳng đến đem nàng xem đến có chút tật bao. lúc này mới có chút không dám tin tưởng hỏi, tiền tiểu thư, ngươi buổi tối vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ta lều chạy xem. Ngươi nên không phải là đối ta có điều ý đồ đi. Khu, ngượng ngùng, ngươi tuyệt đối không phải ta đồ ăn, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Nghe vậy, tiền thiên lan sắc mặt tái rồi, mà ở chàng vây xem đảng đều hết chỗ nói rồi. Sắc, hôn đảng, này căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi vì cái gì muốn nửa đêm chuồn ra đi, được không? Có điều ý đồ. Hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú tu nháy mắt đen xuống dưới. sau đó lập tức đem thẩm tuyết thanh cuốn vào trong lòng ngực, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiền thiên lan xem, tam gia uy áp hung hăng áp hướng tiền thiên lan, nhân loại thế giới thật sự là quá phức tạp thật là đáng sợ, thế nhưng liền nữ cũng mơ ước hắn a thành, cho nên hàn lâm thần, ngươi trong óc ký ức cùng thưởng thức đều uy cầu sao? bị hàn lâm thần uy thế chân áp tiền thiên lan, tức khắc sắc mặt trắng bệnh lui về phía sau vài bước, sau đó vẻ mặt sợ hãi lại phẫn hận nhìn về phía hàn lâm thần. Thẩm Tuyết Thanh nói rõ ràng chính là vậy bạn, nhưng ra hỏa này lại vì hổ làm chành, cố ý làm ra như vậy hành động tới vũ nhục nàng, thật sự là quá đáng giận. Thấy thế, mọi người cũng tất cả đều là im lặng, vì, trước công chúng tu ân ái gì đó, các ngươi liền không thể thu liễm một chút sao. Còn có, đừng tưởng rằng hàn lâm thần làm ra ghen hành vi, bọn họ liền sẽ cảm thấy hai ngươi nói chính là thật sự, bọn họ còn đều tồn tại, cũng không phải người mù. Này tình tiết căn bản là không hợp với lẽ thường, được không? Làm duy nhất một cái rõ ràng Hàn Lâm Thần là chân chính ghen tị thẩm nội chỉ, trong lòng tức khắc cũng có chút vô lực, nàng rõ ràng là nói hiệu nói vượng, thỉnh không cần thật sự cho rằng nàng sẽ thích nữ tử, được không? Cho nên, Hàn Tăng Thi, ngươi chỉ số thông minh cùng E-cờ đều ủy cầu sao. Bị như vậy nhiều phức tạp quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng, thập phần vô tội lại vô xỉ nói, kỳ thật. Ta vừa mới lời nói đều là nói giỡn, bởi vì ta cảm thấy không khí có chút ngưng trọng, cho nên liền tưởng nói cái chê cười đầu đầu các ngươi. Bất quá, xem ra các ngươi đều không thế nào cụ bị hài hước cảm. Hào đi, ta cùng A Hàn đêm qua xác thật đi ra ngoài, nhưng chúng ta là đi ngắm trăng, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đêm qua mông lung trăng rằm đặc biệt duy mỹ sao? Đương nhiên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc ở tận thế ban đêm đi ngắm trăng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, chỉ là, ta cùng A Hàn đều là tam giai dị năng giả, thực lực cứng hãn, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng tự thân an nguy. Thấy vây xem mọi người xem diễn xem đến như vậy vui sướng, Thẩm tuyết thanh đặc biệt chi kỷ bổ sung một câu, bất quá, các ngươi liền không cần noi theo chúng ta, rốt cuộc lấy các ngươi thực lực, sẽ có nguy hiểm, làm thực lực vô dụng. Liền ngắm trăng đều nguy hiểm mọi người tức khắc thần sắc đơ đẫn, chỉ cảm thấy mặt đều sưng lên, nói, bọn họ chỉ là thuần khiết vây xem mà thôi, vì cái gì cũng sẽ bị vô tội và mặt đâu Tiên thiên lan nghiến răng nghiến lợi giữ tận một hồi lâu, mới rốt cuộc đem đấy lòng muốn giết người thô bạo cấp đè ép đi xuống, cười lạnh nói, ai biết các ngươi hai cái rốt cuộc là đi ngắm trăng, vẫn là đi sắt lâm tiêm A. Không chuẩn các ngươi ở ngắm trăng thời điểm, thuận tiện đem lâm tiêm cấp giết đâu. Luôn mãi bị tiền thiên lan nhằm vào, thẩm tuyết thanh tâm tình cũng có chút không vui, vốn dĩ nàng còn tính toán sớm một chút khởi hành, phản hồi thoải mái tây tỉnh hảo hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ai biết lại bị một cái đầu vóc xách không rõ ra hỏa cấp đổ tại đây, thật đúng là xui xẻo a. thẩm tuyết thanh thập phần không rõ, liền tinh tiền thiên lan chứng minh rồi nàng là hung thủ, kia thì thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể thay trời hành đạo làm nàng sao? Thiết, nàng có thực lực này sao? Còn nữa, nàng xác định phải vì kẻ hèn một cái chết nhân cha, đem tây tỉnh cùng thành tỉnh chi gian quan hệ nháo cương sao. Nàng xác định nàng phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao. Đây cũng là thẩm tuyết thanh vì cái gì không có sợ hãi, nguyện ý bồi tiền thiên lan chơi chơi nguyên nhân, chỉ là bị chậm trễ như vậy lớn lên thời gian, nàng phỏng trừng thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại đều nên chờ không kiên nhẫn, nàng vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Nghĩ vậy. Thẩm tuyết thanh đầu tiên là thập phần khinh miệt quét tiền thiên lan liếc mắt một cái, tiện đà ngự khí thập phần đạm nhiên nói tiền tiểu thư, nói chuyện làm việc muốn bằng lương tâm cùng chứng cứ. Nếu là ngươi không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ, ta sẽ cho rằng ngươi là đầu góc nước vào dẫn tới đường ngắn, mới có thể nói ra như thế không đáng tin cậy lời nói tới bôi nhọ ta. Thấy thẩm tỉ tỉ trên người rõ ràng tản mát ra hàn khí, triệu khoa vũ tức khắc minh bạch này tổ tông là không kiên nhẫn. Liền lập tức chi kỷ nói, nhưng còn không phải là sao. Người nào đó nếu là không có chứng cứ nói, liền không cần loạn ở chỗ này cắn người, nếu không chúng ta sẽ cho rằng ngươi có bệnh, yêu cầu trị liệu. Hơn nữa, tối hôm qua ta cùng tiểu ngụy kỳ thật cũng rời đi quá lều chạy đi ngắm trăng, chẳng lẽ ta cùng tiểu ngụy cũng là hung thủ sao? Nghe vậy, không ít người, bao gồm lý tư tư mọi tử, đều thần sắc quỷ dị nhìn về phía triệu khoa vũ cùng ngụy quang đầu hai người. Chẳng lẽ này hai cái là hảo cơ hữu không thành? Bị tâm di mội tử hoài nghi xu hướng giới tính, ngụy quang đầu sắc mặt tức khắc liền tái rồi, nhưng xét thấy triệu khoa vũ thằng nhãi này là ở giữ gìn thầm tỷ, cho nên hắn vẫn là nghẹn khuất chờ mặc. Cùng lúc đó, khúc lăng y ghi mội tử cũng không rảnh lo mặt khác, lặng yên đứng dậy, ngự khí thanh lanh nói, tiền tiểu thư tối hôm qua ta bởi vì trở về nhà sốt ruột dẫn tới ngủ không được. Cho nên liền làm Trần Bảo bồi ta cùng đi nhìn ánh trăng, chẳng lẽ ta cùng Trần Bảo cũng là hung thủ sao? Khúc lăng y gì sau khi nói xong, Ngụy Quang đầu lúc này mới thần sắc khó chịu đứng ra, ánh mắt tựa đao bắn về phía tiền thiên lan, nói, tiền tiểu thư, nếu là dựa theo ngươi lo gì, có phải hay không tối hôm qua sở hưu đã từng đi giải quyết quá nhu cầu sinh lý người đều có giết người hiểm nghi đâu? Tấm tắc, này hiểm nghi người cũng quá nhiều đi. không biết tiền tiểu thư có hay không càng thêm xác thực đáng tin cậy chứng cứ đâu. Nếu là không đúng sự thật, ta sẽ cho rằng tiền tiểu thư đây là ở cố ý nhằm vào chúng ta thẩm thị đoàn xe. Nghe được ngụy Quang đầu lời nói, thẩm tuyết thanh không khỏi dưới đáy lòng yên lặng cho hắn điểm một cái tán, ở cái này không có ảnh chụp video, cũng không có video giám sát, càng thêm không có dạ, chỉ mô kiểm tra đo lường tận thế, tiền thiên lan nếu có thể chứng minh được nàng là hung thủ. Kia nàng tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp nhận. Bất quá, nếu là nàng chứng minh không được, ngựa ngùng nàng một mực không thừa nhận, rốt cuộc thật sự không phải nàng giết lâm thiêm. Thẩm tuyết thanh yêu thương nhìn trời, lâm thiêm kia tư rõ ràng chính là hàn tang thi xuống tay, nhưng tiền thiên lan vì cái gì nhất định phải chết cắn nàng không bỏ đầu. Thật đúng là lệnh người khó hiểu tám mươi 187 chi kỷ tiểu đệ ngụy quang đầu. hung án hiện trường. Ở Ngụy Quang Đầu nói ra trở lên vô cùng cao quý lãnh diễm lời nói thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh cũng không có chen vào nói, mà là thần sắc thập phần thanh lãnh chờ sự tình kết thúc. Khu, tuy rằng Thẩm Muội chỉ biểu tình thập phần cao lãnh, nhưng nàng nội tâm lại là thập phần sảng, đầu năm nay có chi kỷ tiểu đệ chính là thoải mái, gặp phải khó chơi ra hỏa, còn có thể trực tiếp đem hắn thả ra đi xua đuổi. Ân, hồi Tây tỉnh liền cho hắn tăng lương thủy hảo. Bất quá Giống như nàng còn chưa từng có đã cho ngụy quang đầu đám người tiền lương, cho nên nàng vẫn luôn đều bị phi nhân loại thẩm thần tịch bao dưỡng sao. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh thật sâu chấn kinh rồi, nửa hướng phục hồi tinh thần lại, nàng quyết đoán quyết định xem nhẹ rất cái này làm nhân tâm tắc yêu thương sự tình, rốt cuộc cùng chính mình tinh hoạch không qua được tuyệt đối là một kiện ngu xuẩn sự tình. Đối mặt ngụy quang đầu rảo biện lời nói, tiền thiên lan mặt đẹp đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Nếu không phải thẩm tuyết thanh thật sự làm ra như vậy sự tình, ta lại như thế nào sẽ nắm nàng không bỏ đâu. Lâm Thiêm chính là tam giai dị năng giả, có thể giết chết hắn cũng chỉ khả năng sẽ là tam giai dị năng giả. Mặt khác những cái đó đi ra lều trại, căn bản là không có thực lực này hoặc là động cơ đi sát Lâm Thiêm, bởi vậy, thẩm tuyết thanh hiểm nghi là lớn nhất. Tiên tiểu thư, ngươi lời này đã có thể nói không đúng, Lâm Thiêm làm người dối trá vô sỉ, tâm địa ác độc. đắc tội người nhiều đi sao có thể cũng chỉ có chúng ta thẩm tỷ có hiểm nghi đâu không chuẩn hắn đắc tội mỗi chỉ tang thi cho nên bị tang thi cấp cắt thiết hầu cũng nói không chừng ngụy quang đầu lạnh lạnh nói nghe vậy vây xem mọi người tức khắc nhịn không được vẻ mặt vâu ngữ nhìn về phía ngụy quang đầu Gia hỏa này trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh quả thực cùng thẩm tuyết thanh không phân cao thấp a đắc tội tang thi sau đó bị tang thi cắt thiết hầu gì đó Hắn xác định hắn này không phải cố ý ở vũ nhục đại gia chỉ số thông minh sao? Đầu năm nay căn bản là không có khả năng tồn tại không ăn thịt nhân loại tang thi, được không? Nhìn thấy mọi người đều là vẻ mặt phảng phất bị Ngụy Quang Đầu vô ngự chi sắc, Thẩm Tuyết thanh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, nhưng nàng lại vẫn như cũ thanh thản, thản nhiên dựa vào Hàn Tang Thi ngự thượng. Ngụy Quang Đầu thật đúng là liền nói đúng rồi, Lâm Thiêm nhưng còn không phải là bị bên người nàng Hàn Tang Thi cấp cắt thiết hầu sao? Nhưng hiển nhiên đại gia trong lòng đều không có có gan tin tưởng chân tướng dũng khí A. Chóc mũi truyền đến hoặc nhân lưu hương, Hàn Lâm thần đáy mắt một mảnh sâu thảm, A thanh trên người hơi thở là càng ngày càng tốt nghe thấy, hàn tức khắc có chút nhịn không được túi đầu ở nàng bên thai nhẹ nhàng ngửi ngửi, Hảo tưởng Hảo muốn cắn một ngụm A. Phát hiện lạnh băng hơi thở tới gần, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhíu lại nước mắt nhìn Hàn Tăng thi liếc mắt một cái, có chút khó hiểu truyền âm nói, A Hàn, ngươi làm sao vậy? hàn lâm thần đồng tử đột nhiên co rụt lại nàng lời nói vừa lúc nháy mắt đánh vơ hắn mất khống chế xúc động đáy lòng nhịn không được sinh ra một chút may mắn hắn mới vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình cắn đi lên nhưng tại đây phía trước hắn thật đúng là chưa từng thử qua như vậy không chịu khống chế chính hắn rốt cuộc là làm sao vậy hàn lâm thần tuy rằng cảm thấy chính mình có chút không ổn nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài mà là dường như không có việc gì truyền âm nói a thanh ngụy quang đầu chẳng lẽ đã biết ta là tang thi sao thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu có chút bất đắc dĩ truyền âm nói đương nhiên không có ngụy quang đầu chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi a hàn ta như thế nào cảm thấy ngươi chỉ số thông minh gần nhất hạ thấp đâu kỳ thật hàn lâm thần đương nhiên biết ngụy quang đầu chỉ là thuận miệng vừa nói nhưng hắn mới vừa rồi vì không làm cho thẩm tuyết thanh chú ý lúc này mới thuận miệng tìm một vấn đề không thể tưởng được thế nhưng sẽ bị nàng khinh bỉ. Tâm tình tức khắc có chút buồn bực, bất đắc dĩ phản bắt nói, A Thanh, ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác, ta rõ ràng là trở nên càng ngày càng thông minh, được không? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh biểu môi, lại không có hủy đi hắn đài, nhưng đấy lòng lại nhịn không được phu tào, trở nên người thông minh sẽ cho rằng tiền thiên lan thích nàng sao. Nghe được ngụy quang đầu lời nói, tiền thiên lan tức khắc rõ ràng nhận thức một cái chân lý, kia đó là thượng bất chính hạ tắc loạn, có thể cùng thẩm tuyết thanh quẹ với nhau. quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt không khỏi cả giận nói ngụy quang đầu ngươi này rõ ràng là ở cưỡng từ đoạt lý hung thủ là ai ngươi ta trong lòng biết rõ ràng ở đây người cũng tất cả đều trong lòng hiểu rõ ngươi như thế nào còn có thể đủ không phân xanh đỏ đen trắng đi che chở cái kia hung thủ đâu thấy tiền thiên lan một bộ không dám tin tưởng thần sắc phảng phất hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình như vậy ngụy quang đầu nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt thẩm tỷ chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp mà lâm thiêm kia hôn đảng cũng xác xác thật thật không phải cái gì thứ tốt còn đã từng mơ ước quá hắn tức phụ lý tư tư cho nên thẩm tỷ đem hắn cấp làm thịt quả thực chính là đại khoái nhân tâm hắn há có thể bất lực rất thẩm tỷ đâu nếu không phải hắn năng lực tạm thời không đủ hắn hận không thể chính mình tự thân xuất mã làm thịt lâm thiêm tên cặn bã kia được không lười đi để ý tiền thiên lan kia một bộ phảng phất chính nghĩa lẫm nhiên đáng ghê tởm sắc mặt Ngụy Quang đầu cười lạnh một tiếng, nói: "Tiền tiểu thư, vẫn là câu nói kia, nếu là có chứng cứ ngươi liền lượng ra tới cho đại gia nhìn một cái. Nếu là không có chứng cứ nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nói hiệu nói vượn lầm đạo đại gia, hơn nữa chậm trễ đại gia quý giá thời gian, rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau nhàn rỗi nhàm chán, liền thích đi trêu chọc vu hãm người khác." Nhìn đến Ngụy Quang đầu đáy mắt chán ghét, Tiền thiên lan nhịn không được gắt gao cầm nắm tay, nàng có thể 100% khẳng định, lâm thiêm chính là thẩm tuyết thanh giết, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào cãi lại hắn lời nói, rốt cuộc nàng thật đúng là không có càng sát thực đáng tin cậy chứng cứ. Phần 156 Đương nàng khỏe mắt dư quang không cẩn thận quét đến thần sắc rất là không kiên nhẫn thẩm tuyết thanh, tiền thiên lan chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, dựa vào cái gì nữ nhân này giết người. lại còn có thể làm bộ ra một bộ vô tội bộ dáng tới lừa bịp đại gia cảm tình mà nàng cái này muốn mở rộng chính nghĩa người lại không chỉ có không chiếm được mọi người tán thành còn bị thẩm thanh cái kia tiện nữ nhân cùng với nàng dưỡng cầu lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã đâu tiền thiên lan trong lòng xúc động phẫn nộ không thôi liền trực tiếp cao giọng nói ta đương nhiên là có chứng cứ ta chính là mục kích chứng nhân ta tối hôm qua chính là chính mắt nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần rời đi lều trại sau đó còn trộm ẩn vào lũng tỉnh đoàn xe đại khai sát giới. Nghe vậy, ngụy quang đầu không chỉ có không có chút nào hoảng loạn, ngược lại thập phần bình tĩnh sờ sờ chính mình kia ngói lượng ngói lượng đầu trọng, tò mò hỏi, tiền tiểu thư vậy ngươi vì cái gì vừa rồi không nói ra tới đâu? Ngươi sớm một chút nói ra, đại gia liền không cần ngây ngốc đại ở chỗ này, nghe ngươi nói hiệu nói vượn vu hãm người khác sao? Bất quá, tiền tiểu thư ngươi xác định ngươi không phải bởi vì ghen ghét chúng ta thẩm tỷ so ngươi tuổi trẻ lớn lên so ngươi xinh đẹp thực lực so ngươi cao cho nên mới cố ý vu hám nàng lời này vừa nói ra ở đây người đều không khỏi đối lập một chút phát hiện thẩm tuyết thanh sắc thật lớn lên so tiền thiên lan thanh lệ mạng mỹ thực lực cũng so nàng cao trách không được trần thiên duệ đối thẩm tuyết thanh yêu sâu sắc rốt cuộc người đều sẽ càng khuynh hướng thích càng thêm ưu tú tốt đẹp sự vật lời vừa nói ra lại nhìn đến người khác nhìn qua bừng tỉnh ánh mắt tiền thiên lan tức khắc tức giận đến đều sắp hít thở không thông qua đi nhưng nàng lại căn bản không biết nên như thế nào cãi lại bởi vì nàng xác thật không bằng thẩm tuyết thanh diện mạo xuất sắc nhưng nàng nếu đều đã đem nói ra tới há có thể đủ như vậy bỏ qua cả giận nói ngụy quang đầu ngươi đừng vội tại đây nghe nhìn lẫn lộn ta chính là chính mắt nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần giết người ngươi lại rào biện cũng che giấu không được sự thật chân tướng nghe vậy ngụy quang đầu ánh mắt đồng tình nhìn tiền thiên lan hảo nửa ngày mới chậm gì gì thở dài một hơi một bộ giận này bất hạnh ai này không tránh nói tiền tiểu thư nếu ta không có nhớ lầm nói chúng ta hai tỉnh đoàn xe cùng lũng tỉnh đoàn xe chi gian cách xa nhau có hai trăm nhiều mễ cho nên nếu là ngươi tối hôm qua tận mắt nhìn thấy tới rồi lâm thiêm ở trong xe bị người giết chết kia liền ý nghĩa ngươi một đường đều đi theo thẩm tỷ cùng hàng ca phía sau đúng hay không Đối. Thiền Thiên Lan cắn răng nói, lúc này Tiền Thiên Lan còn không có phản ứng lại đây, nhưng vây xem Trần Thị phó đội trưởng lại là đầu góc linh quang chật lóe, minh bạch ngụy quang đầu vì sao hỏi như vậy, trong lòng tức khắc nhịn không được vì Tiền Thiên Lan kế tiếp tao ngộ cảm thấy nhẹ nhẹ đồng tình. Trần Thị đoàn xe phó đội trưởng tên là gì Trạch Dũng, cùng Tiền Thiên Lan giống nhau đều là nhị giai hậu kỳ tu vi, tuy rằng bề ngoài có chút cả lơ phất phơ. Nhưng làm người xử sự lại là khéo đưa đẩy chú đáo, thưởng phạt rõ ràng, ở Trần Thị đoàn xe rất có uy vọng. Nhưng tiền thiên lan lại là không thế nào nhìn chúng hắn, bởi vì nàng vẫn luôn đều mơ ước Trần Thị đoàn xe phó lãnh đạo vị trí, nghĩ cùng Trần Thiên Duệ tạo thành thanh tỉnh danh xứng với thật mạnh nhất phu thế đường, nhưng dì Trạch Dũng tồn tại lại vừa lúc chắn nàng lộ, cho nên nàng vẫn luôn đều không thích dì Trạch Dũng. Nếu không phải bởi vì Trần Thiên Duệ đối dì Trạch Dũng thập phần coi trọng cùng tín nhiệm Nàng đã sớm làm phụ thân đem hắn điều khỏi trần thị đoàn xe. Mà gì Trạch dũng đối tiền thiên lan lại cũng là thập phần trứng mắt, ở hắn xem ra, tiền thiên lan không chỉ có không có dung người chi độ, còn tổng ỷ vào chính mình có cái cao tầng phụ thân ở đoàn xe khoa tay múa chân, thật sự là chọc người xinh ghét. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng luôn muốn đem hắn kéo xuống phó đội vị trí, hắn có thể thích nàng liền có quỷ, Ừ. ca thật vất vả dựa vào thực lực của chính mình cùng nỗ lực bỏ lên trên phó đội vị trí này, nàng cái này cái gì cống hiến đều không có đã làm đơn vị liên quan lại ý nghĩ kỳ lạ đem hắn tế đi xuống, dựa vào cái gì? Hừ, ngươi ở nói dối. Ngụy quang đầu biểu tình lãnh lệ, ngữ khí chắc chắn nói. Nghe vậy, tiền thiên lan đáy lòng một cái lộ bộ, không biết vì sao Ngụy quang đầu như thế chắc chắn, nhưng nếu nàng đã bán ra kia một bước, há có thể đủ như vậy dễ dàng từ bỏ. nếu thật sự thừa nhận chính mình nói dối kia nàng thật là áo trong cùng mặt mũi đều ném hết hơn nữa thiên duệ khẳng định cũng sẽ bởi vì việc này mà ghi hận nàng đi cho nên nàng tuyệt đối không thể thừa nhận không chuẩn ngụy quang đầu là cô ý muốn ngoa nàng đâu tiền thiên lan cầm khẽ nhếch ngữ khí cường ngạnh nói ta không có nói dối hơn nữa ngươi không có chứng cứ ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối ngụy quang đầu lạnh lùng cười lời nói bén nhọn nói suy Tiền tiểu thư, ngươi là nhị giai dị năng giả đi. Ngươi một mạng nhị giai dị năng giả theo dõi hai gã tam giai dị năng giả, nhưng ngươi lại không có bị hai người bọn họ phát hiện, ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao. Thẩm tuyết thanh tĩnh xem tình thế phát triển, nhưng đấy lòng đối tiền thiên lan quan cảm lại là kém tới rồi cực điểm. Nàng căn bản là không có chứng cứ, lại vì một cái chết không đủ tích nhân tra, gắt gao cắn nàng không bỏ, thật đúng là đầu góc có tật xấu. chương một vừa ăn cướp vừa la làng nhìn thấy tiền thiên lan tức giận đến mặt đẹp và mèo, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ phi phát đi lên cắn hắn một ngụm bộ dáng ngụy quang đầu chỉ là khinh miệt chọn trọn, trọn mày rậm mà đương nhìn thấy lý tư tư mọi tử thần sắc nghiêm túc cổ vũ đối hắn huy tiểu nắm tay lấy kỳ ủng hộ thời điểm ngụy quang đầu tức khắc là tâm hoa nộ phóng cầm lòng không đậu thẳng thắn ngực hắn nhất định sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ đem cái này đáng giận ý xấu nữ nhân cấp tức chết. Ngụy quang đầu lời nói rơi xuống, vây xem đảng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nếu là tiền thiên lan thật sự gặp được thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần hai người giết người, bằng hai người tam giai thực lực, căn bản không có khả năng sẽ không có phát hiện tiền thiên lan tồn tại, rốt cuộc nàng lại không phải nhị giai tinh thần hệ dị năng giả. Bị ở đây người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm, tiền thiên lan mặt đẹp nháy mắt liền xấu hổ và giận dữ đỏ lên đột nhiên nàng trong đầu linh quang trận lóe nói đó là bởi vì hai người bọn họ đều vội vàng giết người cho nên mới không có phát hiện ta hành tung thôi ngụy quang đầu lại lần nữa lạnh lùng cười nói muốn ta là cái kia hung thủ ở như thế khẩn trương mưu sát hiện trường sao có thể sẽ lưu ý không đến chung quanh gió thổi cỏ lay đâu cho nên ngươi nếu là thật sự có theo dõi kia hung thủ tất nhiên đã sớm phát hiện ngươi. Nếu kia hung thủ phát hiện ngươi tồn tại, lại không có đem ngươi cấp nổ cỏ tận gốc, duy nhất khả năng chính là ngươi cùng kia hung thủ quan hệ không tồi, cho nên hắn lúc này mới khả năng sẽ thả ngươi một con ngựa. Ta nói, hung thủ nên sẽ không chính là các ngươi đoàn xe đội trưởng Trần Thiên rời đi. ngụy quang đầu lời vừa nói ra, toàn trường tức khắc một mảnh ồ lên, nhìn về phía tiền thiên lan chờ một chúng trần thị đoàn xe người ánh mắt đều tràn ngập hoài nghi cùng suy đoán. chẳng lẽ này thế nhưng là vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng cầu huyết kịch vây xem đảng giáp ai biết được bất quá nghe ngụy quang đầu như vậy vừa nói ta thật đúng là cảm thấy rất có khả năng ai vây xem đảng ất tiền thiên lan đây là đem chính mình cùng chính mình đội viên đều hố đi vào cũng không biết nàng có thể hay không vì chính mình ngu xuẩn cảm thấy hổ thẹn a vây xem đảng bính nghe vậy thẩm tuyết thanh nhũ mày Nguy quang đầu như thế nào đem để tài xả đến Trần Mỹ Nhân trên người, kỳ thật Trần Mỹ Nhân đối nàng tâm ý, nàng vẫn là rõ ràng, nhưng nàng đối hắn thật đúng là không có cùng loại nam nữ chi gian cảm tình, duy nhất có phòng trường chính là cơ hữu hoặc là khuê mật chi gian tình cảm, cho nên nàng vẫn luôn đều đối Trần Mỹ Nhân vẫn duy trì khoảng cách, sợ sẽ cho hắn tạo thành sai lầm nhận chi, tiện đà làm hắn sinh ra không cần thiết hy vọng xa vời. Tuy rằng nàng đối Trần Mỹ Nhân cũng không có tình yêu nam nữ, Nhưng đối với chính mình kẻ hái mộ, Thẩm tuyết thanh vẫn là rất là khoan dung, rốt cuộc đầu năm nay có thể thích thượng nàng người, thông thường đều là có một viên giỏi về phát hiện mỹ tốt đẹp tâm linh. Hắn sao lại có thể đem thiên duệ cấp xả đi vào? Tiên thiên lan không dám tin tưởng nhìn ngụy quang đầu, trong lòng tức khắc bị hừng hực thiêu đốt lửa giận cấp lớp đầy, tiếng nói bén nhọn nói, hung thủ sao có thể là thiên duệ, ngươi cái này đầu chọc ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm. Thiên Duệ hắn căn bản là không có giết hại lâm thiêm động cơ, được không? Ngụy quang đầu chọn chọn mày rậm, thư lạnh nói, không có giết hại lâm thiêm động cơ. Ta nhưng không như vậy cho rằng, phải biết rằng Trần Thiên Duệ đối chúng ta thẩm tỷ chính là vẫn luôn đều tâm sinh ái mộ, mà hắn lại là biết thẩm tỷ cùng lâm thiêm có mâu thuẫn, ai biết hắn có thể hay không vì thảo thẩm tỷ niềm vui, cố ý trộm đi giết hại lâm thiêm đâu. Hơn nữa, cái này khả năng tính ở ngươi không có bị diệt khẩu dưới tình huống, Chính là có vẻ thập phần hợp tình hợp lý, rốt cuộc ngươi là hắn đoàn xe thành viên, huống chi ngươi phía sau còn có một cái quyền cao chức trọng lao ba. Tiên thiên lan sở dĩ nhằm vào thẩm tuyết thanh, nhưng còn không phải là bởi vì Trần Thiên Duệ đáy mắt đáy lòng trước sau đều chỉ trang thẩm tuyết thanh, chút nào không đem nàng xem ở trong mắt sao. Cho nên, ngụy quang đầu lời nói quả thực tựa như một phen sắc bén đao nhọn hung hăng chui vào nàng trong lòng, hơn nữa người khác khinh thường ánh mắt. nàng tức khắc chỉ cảm thấy đầu góc cùng trái tim đều bị đấu kỵ xấu hổ độc nước cấp ăn mòn đến một mảnh đau nhức nhịn không được vặn vẹo gương mặt tiêm thanh phản bắt nói ta đêm qua nhìn chằm chằm vào thiên duệ lều trại nhìn chằm chằm suốt một buổi tối hắn căn bản là không có sát lâm thiêm thời gian cho nên thiên duệ mới sẽ không vì thẩm tuyết thanh cái kia tiện nữ nhân sát lâm thiêm hắn thích chính là ta hẳn là ta tiền thiên lan mới đúng ngay vậy ngụy quang đầu nhịn không được sờ sờ chính mình đầu trọc Thập phần cảm khái nói, nguyên lai tiền tiểu thư đem qua giống si hán giống nhau nhìn chằm chằm trần thiên duệ lều chạy suốt một buổi tối a vậy ngươi vì cái gì nói ngươi chính mắt nhìn thấy thẩm tỷ cùng hẳn ca ở lũng tỉnh đoàn xe giết chết lâm thiêm đâu? Chẳng lẽ tiền tiểu thư có thuật không thành? Đến tận đây, mọi người như thế nào sẽ không rõ, tiền thiên lan theo như lời chứng cứ bất quá là nàng cố ý bậy bạ ra tới, tức khác nhịn không được khinh thường cộng thêm phẫn hận nhìn về phía tiền thiên lan. Hóa ra nàng đây là vẫn luôn ở cố ý bậy bạn, lãng phí đại gia thời gian cùng cảm tình đâu. Hảo đi, kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều xem diễn xem đến hảo vui sướng nói. Thuật. Nghe vậy, tiền thiên lan nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, ngụy quang đầu đây là ở cố ý ngoan nàng, sắc mặt là xanh trắng đan sen, trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi, nhưng nhìn đến mọi người đấy mắt khinh miệt khinh thường ánh mắt, hơn nữa. nàng thế nhưng còn gặp được ở đám người lúc sau lạnh băng nhìn chằm chằm nàng xem trần thiên duệ tức khắc kinh sợ mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ hắn vẫn luôn đều ở bên xem sao kia hắn chẳng phải là gặp được nàng nhằm vào thẩm tuyết thanh sự tình nhớ tới hắn đã từng nói qua nếu là lại phát hiện nàng khiêu khích thẩm tuyết thanh liền sẽ đem nàng đuổi ra đoàn xe lời nói tiền thiên lan tức khắc sắc mặt trắng bệnh trong lòng lúc này mới chân chính hoảng loạn lên nàng muốn đối trần thiên duệ giải thích Lại không biết nên như thế nào bịa giải. Thấy ngụy Quang đầu tức xong tiền thiên lan, thẩm tuyết thanh lúc này mới thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía vẫn luôn ở bên xem nào đó xem diễn nam tử. Ngự khí thanh lanh nói, gì phó đội, chẳng lẽ ta thoạt nhìn phi thường dễ khi dễ sao? Bằng không các ngươi đoàn xe nào đó thành viên tổng cắn ta không bỏ đâu. Ta chỉ có thể nói, nàng nếu là lại không nhận lỗi, ta cũng không dám đảm bảo ngươi nào đó thành viên còn có thể khỏe mạnh tồn tại trên thế giới này. Nói xong, thẩm tuyết thanh còn ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua sắc mặt xám trắng tiền thiên lan, nàng tinh thần lực đã tìm được Trần Mỹ Nhân hơi thở, nếu ngụy quang đầu đã dùng ngôn ngữ bạo lực hung hăng đem nàng cấp bạo kích một đốn, như vậy này ra trò khôi hải cũng nên kết thúc. Thấy tiền thiên lan sắc mặt thập phần nan kham bộ dáng, di trạch dũng trong lòng là thập phần vui sướng, nhưng ở nhìn thấy đám người ngoại trần thiên duệ khi, da mặt run lên, vội chuyển mắt nhìn về phía thẩm tuyết thanh, ngự đái xin lỗi nói. Thẩm tiểu thư, ngượng ngùng, tiểu lan gần nhất tâm tình có chút không xong, đầu góc cũng có chút đường ngắn, cho nên nói chuyện có chút hướng, đều không trải qua đại não. Ta hiện tại khiến cho nàng cùng ngươi xin lỗi, nhận lỗi cũng sẽ sau đó dâng lên, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng nàng so đo, càng không cần bởi vì kẻ hèn một cái không quan hệ quan trọng người, cùng chúng ta trần thị đoàn xe xa lạ a. Nếu không phải lo lắng tiền thiên lan lại lần nữa nói năng lô mãng. chân chính chọc giận thẩm thị đoàn xe, hơn nữa trần đội ở dùng ánh mắt hành hạ đến chết hắn, gì trạch Dũng là tuyệt đối sẽ không thế nữ nhân này xuất đầu, rốt cuộc nếu là nữ nhân này bị đánh nói, hắn làm phó đội, nếu là tiếp tục vây xem xem diễn liền có vẻ không quá đạo nghĩa, nhưng nếu là hắn lựa chọn anh Dũng vì nàng ra mặt, phỏng trừng cũng sẽ không rơi vào cái gì kết cục tốt, ai làm cho bọn họ trần thị đoàn xe người đơn lực. Mỏng mà thẩm thị đoàn xe chỉ vươn phái ra một người tam giai dị năng giả là có thể đem bọn họ đều cấp nhân áp Đến nỗi trông cậy vào lao đại Trần Thiên Duệ vì bọn họ xuất đầu, sắc, vui đùa cái gì vậy, thẩm tuyết thanh chính là lao đại tình nhân trong động, được không? Nhìn lao đại kia thô bạo ánh mắt, phỏng trừng lao đại không chỉ có sẽ không giúp bọn hắn ra mặt, hơn nữa muộn điểm còn sẽ đem bọn họ ngoan tấu một đốn. Dù sao cũng là bọn họ bên này mặc kệ tiền thiên lan phạm tiện đi trêu chọc thẩm tuyết thanh A. Đương nghe thấy gì trạch dũng không chỉ có không có lực đính nàng, còn làm nàng hướng thẩm tuyết thanh nữ nhân kia xin lỗi. Tiền thiên lan tức khắc khí tạc, một phen ném ra hàn tay, chỉ vào mùi hàn mắng. Dì trạch dũng, ngươi ăn cái gì tâm? Rõ ràng là thẩm tuyết thanh nữ nhân kia đã làm sai chuyện tình. Ngươi vì cái gì muốn cho ta xin lỗi? Nghe được thẩm tuyết thanh uy hiếp lời nói. Tiền Thiên Lan trong lòng thập phần nan kham cũng có chút sợ hãi, bất quá hướng nàng nhận lỗi, dựa vào cái gì. Tuy rằng nàng không nên giả tạo chứng cứ hãm hại nàng, nhưng Lâm Thiêm khẳng định là nàng giết chết, không phải sao. Hơn nữa, nếu nàng đã ở Trần Thiên Duệ trước mặt mất hết thể diện, kia nàng như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha thẩm tuyết thanh cái này đầu sỏ gây tội đâu? Phần 157 Nghĩ vậy, Tiền Thiên Lan không khỏi cổ, tiếp tục cắn răng cao giọng nói. Tuy rằng ta không nên khuyết đại sự thật, nhưng ta chính mắt nhìn thấy ngươi cùng hàn lâm thần nửa đêm biến mất ở đoàn xe lại là sự thật. Có bản lĩnh ngươi liền thể, các ngươi tuyệt đối không có sát lâm thiêm. Nếu là ngươi dám thể, ta quỳ xuống tới xin lỗi thì thế nào? Tiền Thiên Lan là may mắn, bởi vì ở tang Thi Vi rút bùng nổ thời điểm, bọn họ một nhà liền ở tại Thanh Tỉnh, cũng không có lựa chọn rời đi Thanh Tỉnh. Hơn nữa, nàng Lao Ba rất có ánh mắt đi theo Long Văn Bác Lao Ba. Hơn nữa nàng ba cũng kích phát ra lực công kích lợi hại hỏa hệ dị năng, cho nên nàng lao ba thực mau liền hôn thượng thanh tỉnh bảo tồn mà cao tầng. Bởi vậy, tiền thiên lan bị bảo hộ rất khá, đối tận thế huyết tinh cùng tàn khốc nhận thức còn lưu với mặt ngoài, cho nên nàng cũng không rõ ràng, tận thế lúc sau, mọi người đã không tin thể này ngoạn ý. Cho nên, đương tiền thiên lan nói ra những lời này thời điểm, ở đây vây xem đảng phần lớn đều là vẻ mặt xem rừng bút bộ dáng. Tiện đà tâm tình vui sướng chờ đợi xem không làm thì không chết não tàn nữ quỳ xuống đất xin lỗi. Ngay cả thẩm tuyết thanh đều có chút không tin tiền thiên lan thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Rồi dám nhìn nàng một cái, tiện đà có chút vô lực xua tay, nói, tính, xem ở thanh tỉnh cùng Trần Mỹ nhân phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, việc này liền như vậy kết thúc đi. Rốt cuộc khi dễ một cái đầu góc có bệnh người, nàng vẫn là sẽ một kia ấy nấy. Ngay vậy, Ở đây vây xem đảng tức khắc có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến thanh tỉnh cùng Tây tỉnh về sau hữu hảo đồng minh quan hệ, bọn họ vẫn là lý giải cùng tán thưởng thẩm mội chỉ cách làm. Trải qua mấy ngày nay ở Trung, thẩm thị đoàn xe cùng trần thị đoàn xe thành viên chi gian ở Trung còn là phi thường hữu hảo hài hòa, về sau chờ thế cục ổn định xuống dưới, phòng trừng hai tỉnh chi gian liên hệ lui tới cũng là ác không thể thiếu, cho nên vây xem đảng đều không thích hai tỉnh chi gian nháo mâu thuẫn. hơn nữa vẫn là cao tầng chi gian nháo mâu thuẫn. Nhưng tiền thiên lan lại là chút nào lý giải không được thẩm tuyết thanh dụng tâm lương khổ, còn tưởng rằng nàng đây là trộn dạ cho nên mới không dám thề, tức khắc biểu tình đắc y kêu gào nói, thẩm tuyết thanh, ngươi nên không phải là trộn dạ cho nên không dám thề đi. Thẩm tuyết thanh tinh xảo ngũ quan lệnh băng xuống dưới, nữ nhân này thật là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa sông vào tiết ấu, nếu nàng thành tâm tìm quỳ, Nàng là tuyệt đối sẽ thỏa mãn nàng nhu cầu, liền ngự khí thập phần nghiêm túc nói, ta thẩm tuyết thanh ở chỗ này thề với trời, nếu A Hàn giết lâm thiêm, hắn liền không phải người, nếu là ta giết lâm thiêm, ta đây chính là xuất sinh, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thấy tiền thiên lan sắc mặt xanh trắng một mảnh, không dám tin tưởng nhìn nàng xem, thẩm tuyết thanh lạnh lùng cười, nói, tiền tiểu thư, ngươi hiện tại có thể quỳ xuống tới xin lỗi. mươi 189 khai trừ Tiền Thiên Lan thẩm tuyết thanh thần sắc lạnh băng nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Tiền Thiên Lan, trong giọng nói lộ ra cường ngạnh cùng kiên quyết, Tiền tiểu thư ngươi hiện tại có thể quỳ xuống tới xin lỗi. Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thẩm tuyết thanh là dày đặc nổi giận, nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu mà gì ạ, nếu không phải xem ở hai tỉnh tương lai hữu hảo đồng minh quan hệ cùng với Trần Mỹ nhân thể diện thượng. Nàng đã sớm đem loại này đầu góc Có vấn đề nữ nhân cấp trùm bao tải cấp hung hang tấu Nhưng ở tiền thiên lan lần nữa mạnh mẽ tìm đường chết lúc sau Nàng liền đã quyết định không nghĩ lại nhịn xuống đi Bị thẩm tuyết thanh sắc bén lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm Tiền thiên lan trái tim co rụt lại Nhịn không được lui về phía sau một bước Nhưng ở nhìn thấy nàng đáy mắt khinh miệt cùng khinh thường lúc sau Một cổ tà hỏa nảy lên trong lòng Nhịn không được chừng lớn đôi mắt Tiêm thanh hô Ngươi nói dối Lâm Thiêm sao có thể không phải bị hai người cấp giết chết? Nhìn thấy tiền thiên lan thế nhưng thể thốt phủ nhận, Di trạch Dung đáy mắt hiện lên dấu kín không được chán ghét chi sắc. Mới vừa rồi thời điểm, thẩm tuyết thanh rõ ràng đã tính toán phóng tiền thiên lan một con ngựa, là nàng chính mình không biết tốt xấu, ngạnh chính là muốn đem nước bẩn hắt ở thẩm tuyết thanh trên người. Hiện giờ thẩm tuyết thanh không màng tam giai dị năng giả tôn quý thân phận, đương trường đã phát lời thể, nàng lại tính toán không nhận chướng, này không phải xích quả quả Ở đánh bọn họ Trần Thị đoàn xe mặt sao? Nàng hiện giờ tốt xấu cũng là Trần Thị đoàn xe thành viên, cho nên nàng nhất cử nhất động vẫn là đại biểu cho Trần Thị đoàn xe lập trường cùng thể diện. Nếu là tiền thiên lan không nói hai lời liền nhận lỗi di trạch dũng tin tưởng, thẩm tuyết thanh xem ở Trần Thị đoàn xe phân thượng, vẫn là sẽ nguyện ý cho nàng cùng Trần Thị đoàn xe một cái dưới bậc thang. Chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Tiền Thiên Lan nữ nhân này sẽ lần nữa ngẩn người tìm đường chết, thế nhưng không dám vì nàng chính mình lời nói việc làm phụ trách, cái này làm cho dì Trạch Dũng chính mình đều hổ thẹn đến mặt đỏ, nguyên lai like hắn thế nhưng vẫn luôn cũng không biết, Trần Thị đoàn xe còn có như vậy một cái không biết xấu hổ thành viên A. Để tránh ở đây vây xem đảng đem Tiền Thiên Lan vô sỉ phẩm tính cùng Trần Thị đoàn xe mặt khác thành viên phẩm tính treo lên câu, di Trạch Dũng sắc mặt nghiêm túc đối Tiền Thiên Lan, nói, Tiểu Lan. Làm người đến nói là làm, nếu thẩm tiểu thư đều nhà mình thân phận đã phát thề, ngươi nên nhanh nhẹn nhận lỗi, chớ đoại chúng ta trần thị đoàn xe thanh danh. Tuy rằng hắn cực kỳ không quen nhìn tiền thiên lan, nhưng tiền thiên lan tốt xấu cũng là trần thị đoàn xe thành viên, cho nên gì trạch dũng không thể không ra mặt dày. Ở trong giọng nói cô ý đem quỳ xuống đất nhận lỗi tỉnh lược vì nhận lỗi, thậm chí vì tránh cho tiền thiên lan còn sách không rõ, hắn còn riêng tăng thêm nhận lỗi bốn chữ ngữ khí. Thấy thẩm tuyết thanh chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lại không có mở miệng thủ sẵn chữ không bỏ. Rõ ràng là tưởng cho hắn cùng với trần thị đoàn xe một cái mặt mũi, nàng này cử đó là cam chịu chỉ cần tiền thiên lan nhận lỗi là được rồi, không cần nàng quỳ xuống đất xin lỗi. gì trạch dũng trong lòng ám lòng nửa khẩu khí, đấy lòng đối nhà mình lão đại ánh mắt vẫn là rất là tán dương, liền thẩm mội chỉ bực này không so đo hiểm khích trước đây, khoan hồng độ lượng trí tuệ liền không. phải người bình thường có thể so sánh với. Phải biết rằng chỉ bằng thẩm tuyết thanh hiện giờ tam giai dị năng cường giả thân phận, chẳng sợ nàng đối lâm thiêm chết không làm một câu giải thích, ở đây người cũng sẽ không có cái gì ý tưởng, rốt cuộc mạng người là tận thế không đáng giá tiền nhất đồ vật huống chi bọn họ cùng lâm thiêm căn bản liền không thân, như vậy một cái làm người chán ghét nhân tra, đã chết đó là đã chết, lại có cái gì đáng giá đáng tiếc đâu. Hơn nữa, Bọn họ vẫn là tin tưởng bọn họ đã từng nhìn thấy nghe được thẩm tuyết thanh, rốt cuộc một người phẩm tính là sẽ không dễ dàng đã bị một việc liền định tính. Nhưng thẩm tuyết thanh lại vẫn là làm ra giải thích, thậm chí còn đã phát thề, nàng hành vi cũng không đại biểu cho nàng chính mình xem nhẹ chính mình, gì trạch dung có thể nhìn ra được tới, nàng làm như vậy bất quá là vì tôn trọng ở đây vây xem mọi người thôi. Đương nhiên... Phỏng trưng nàng cũng tồn tại suy nghĩ muốn nhân cơ hội soát một phen tiền thiên lan tâm tư đi. Nhưng gì trạch dũng phát hiện hắn vẫn là đánh giá cao tiền thiên lan khí lượng cùng chỉ số thông minh, bởi vì tiền thiên lan dây tiếp theo liền quyết đoán đem hắn thật vất vả ra mặt dậy được đến bậc thang làm hỏng cái không còn một mảnh, thậm chí còn quá không biết xấu hổ hướng trên người hắn cũng bắt nước bẩn. Làm thanh tỉnh bảo tồn mà vẫn luôn đều cao cao tại thượng. xôi gió xôi nước tiền thiên lan đáy lòng căn bản liền không có xin lỗi cái này quan niệm cho nên nàng căn bản là không thừa nhận chính mình có sai cho nên sai cũng chỉ có thể là nói lời nói dối thẩm tuyết thanh vì thế nàng mặt đẹp vặn bèo nói gì trạch dũng ta mới là ngươi đồng bạn ngươi dựa vào cái gì làm ta cùng thẩm tuyết thanh loại này lời nói dối hết bài này đến bài khác nữ nhân nhận lỗi nên sẽ không ngươi cùng cái này là lơi hoang bướm nữ nhân cũng có một chân đi là lơi hoang bướm Tiền thiên lan vừa thốt lên xong, di trạch dũng sắc mặt tức khắc đen, mà ở chàng không ít thẩm thị thành viên sắc mặt càng là nháy mắt âm trầm xuống dưới, nhìn về phía tiền thiên lan ánh mắt đều hung lệ vô cùng, nữ nhân này cũng dám nói như vậy thẩm thị, nhất định là chán sống đi. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để ý dùng nắm tay cùng nàng hảo hảo giao lưu một chút như thế nào khẩu đức. Thẩm thị thành viên đều có một cái ưu tú phẩm cách, kia đó là bên vực người mình. cho nên đương thẩm tuyết thanh minh trào ám phúng tiền thiên lan thời điểm, bọn họ xem diễn vẫn là xem đến rất vui sướng, rốt cuộc đây là nhân gia chủ động đi lên tìm mắng. Mà đương thẩm tỷ bị người khi dễ thời điểm, bọn họ tức khắc liền nổi giận, ở bọn họ trong mắt, thẩm tỷ không chỉ có thực lực cường hãn, phẩm tính còn thập phần hiền lành cụ, kỳ thật đối thẩm thị thành ngữ, thẩm tỷ vẫn là rất là hiền lành, cho nên bọn họ là từ đáy lòng sùng kính nàng. Bởi vậy, Bọn họ há có thể chịu được người khác nhục mạ nàng đâu. Hơn nữa, thẩm tỷ chính là thẩm thị đoàn xe phó lãnh đạo, tiền thiên lan nhục mạ nàng hành vi, quả thực chính là ở miệt thị bọn họ thẩm thị đoàn xe, được không? Còn nữa, nhà bọn họ thẩm tỷ lại không phải ánh mắt có vấn đề, sao có thể sẽ vứt bỏ hàn đại người như vậy cực phẩm tuấn nam, lựa chọn gì trạch dung tiêu tiện nam đâu. Khu, bởi vì phía trước gì trạch dung vẫn luôn xem diễn, còn đã từng nhiều lần che chở tiền thiên lan đắc hành, cho nên hắn ở thẩm thị thành viên đấy lòng ấn tượng, đã từ tính tình xảo trá trần thị phó đội thăng cấp vì đáng khinh tiện nam. đỉnh đầu lao đại bị tiện nhân khi dễ, ngụy quang đầu tức khắc không hề nhẫn, bước ra hai bước, đứng ở thẩm tuyết thanh hưu phía sau, thần sắc lạnh băng nhìn về phía tiền thiên lan, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiền tiểu thư, nếu là ngươi thừa nhận ngươi là đầu gốc nước vào mới nói sai rồi lời nói, cũng quỳ xuống đất xin lỗi. Chúng ta đây có thể xem ở ngươi có bệnh phân thượng tha thứ ngươi. Nhưng nếu là ngươi không muốn thừa nhận nói, vậy ngươi bôi nhỏ lời nói việc làm đó là ở cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vũ nhục chúng ta thẩm thị đoàn xe. Chúng ta thẩm thị đoàn xe là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên ở ngụy Quang Đầu nói chuyện đồng thời, khúc lăng y Trần trần bảo chờ một chúng thẩm thị thành viên, bao gồm tận thế chiến đội lý tư kiếm đám người cũng tất cả đều bước ra một bước. Hùng hổ đứng ở thẩm tuyết thanh phía sau lấy kỳ duy trì. thấy thế, triệu khoa vũ ám đạo thất sách, vội bàn tay vung lên dẫn theo hắn thủ hạ một chúng thẩm thị thành viên cũng tất cả đều đứng ở thẩm tuyết thanh phía sau. Vì thế, tiền thiên lan phía sau cũng chỉ đứng lẻ loi năm sáu người, cùng thẩm tuyết thanh phía sau khí thế bảng bạc hơn 30 người, quả thực là nhược bạo. Mà nhưng vào lúc này, Di Trạch Dũng đối với tiền thiên lan lạnh lùng cười, nói, tiền thiên lan, Ta vừa mới thế nhưng còn ra mặt dày giúp ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói đổ vật nói chuyện, ta thật là đầu góc nước vào a. tiên Thiên Lan, ta lấy Trần Thị đoàn xe phó đội trưởng danh nghĩa báo cho ngươi, ngươi bị Trần Thị đoàn xe khai trừ rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Di Trạch Dũng liền không màng Tiền Thiên Lan đáy mắt đột nhiên bùng nổ oán hận chi sắc, phất tay mang theo mặt khác Trần Thị thành viên đứng qua một bên đi. Hiển nhiên là không muốn trần thị đoàn xe vì tiền thiên lan bực này não tàn ra hỏa cùng thẩm thị đoàn xe trở mặt, còn vẻ mặt xin lỗi đối thẩm tuyết thanh đám người nói, thẩm tiểu thư, thực xin lỗi, đều là ta ánh mắt không tốt, đem như vậy gây chuyện thị phi, đầu góc có bệnh nữ tử cấp chiêu vào đoàn xe. Nhưng ta còn là hy vọng, tiền thiên lan mới vừa rồi hành động sẽ không ảnh hưởng chúng ta trần thị đoàn xe cùng thẩm thị đoàn xe hữu hảo quan hệ. Nhìn thấy tiền thiên lan ánh mắt oán hận bi phẫn. Lẻ loi một mình đứng ở nàng đối diện thẩm tuyết thanh sắc mặt hơi hoán đối gì trạch dũng nhẹ nhàng gật đầu ngữ khí cực kỳ đạo như nói đương nhiên nếu tiền tiểu thư đã không phải trần thị đoàn xe thành viên kia nàng hành động liền cùng trần thị đoàn xe không quan hệ người này tâm hào xấu ta còn là có thể miễn cưỡng phân rõ nhìn thấy thẩm tuyết thanh trên mặt treo đạm mạc chi sắc cùng tiền thiên lan đáy mát khuất nhục Hoán hận cùng không dám tin tưởng trần thiên duệ chỉ cảm thấy trong lòng thập phần vô lực Chẳng sợ giai nhân sớm đã trong lòng có người, nhưng hắn vẫn là hy vọng hắn ở giai nhân trong lòng có tốt đẹp tấn tượng. Rốt cuộc đầu năm nay căn bản liền không có kết hôn này cha, cho nên nếu là giai nhân một ngày kia chia tay, hắn vẫn là rất có hy vọng, nhưng ai biết hắn lại có heo giống nhau đội viên, làm. Hắn thiệt tình là mất hết thể diện A. Đối với Thẩm Tuyết Thanh, Trần Thiên Duệ kỳ thật liền chính mình cũng nói không ra, vì cái gì hắn liền một lòng một dạ dừng ở nàng trên người. rõ ràng ngay từ đầu thời điểm hắn đối nàng cũng chỉ bất quá là thưởng thức thôi thưởng thức nàng giết người sát tang thi thời điểm sạch sẽ nhanh nhẹn thưởng thức nàng thẳng thắn cùng quả cảm sau đó ở thanh tỉnh thời điểm hắn tiếp xúc rất nhiều thực ưu tú nữ tử nhưng chỉ cần đem các nàng cùng thẩm tuyết thanh đối lập hắn liền tổng cảm thấy các nàng cái gì đều so ra kém nàng chỉ cần nhớ tới nàng hắn liền nhịn không được cảm xúc minh ngông vì thế cứ như vậy chẳng sợ nàng không ở bên người trần thiên duệ lại vẫn là chậm rãi đem trong lòng thưởng thức lên men vì thích mà đương lại lần nữa gặp lại đến nàng lúc sau trần thiên duệ nhìn thấy nàng trở nên càng thêm ưu tú xuất sắc trong lòng thích càng là không ngừng gia tăng đáng tiếc chính là liền ở hắn muốn thổ lộ là lúc nàng bên người cũng đã xuất hiện một người ưu tú nam tử hắn trung quy vẫn là bởi vì chính mình phía trước do dự không trước mà bỏ lỡ sao chẳng sợ trong lòng phức tạp suy nghĩ muôn vàn Nhưng Trần Thiên Duệ vẫn là minh bạch, hiện giờ tình huống đã không chấp nhận được hắn lại tiếp tục xem diễn đi xuống, vì thế hắn đứng dậy, đối tiền Thiên Lan lạnh giọng nói, Tiểu Lan, lập tức quỳ xuống đất xin lỗi, nếu không ngươi liền chính mình một người đi trở về thanh tỉnh bảo tồn mà. Phần 158 Trần Thiên Duệ lời này vừa nói ra, Tiền Thiên Lan kia sắp xếp trước liền tràn ngập hắn giận vặn vẹo mặt đẹp tức khắc trở nên càng vì dữ tợn, nàng vốn định mở miệng bịa giải. Mà khi ánh mắt chạm đến hắn đáy mắt tràn ngập lệ khí lạnh băng khi, thân mình nhịn không được run lên, đáy mắt dâng lên dày đặc kinh sợ chi xác nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khủng bố Trần Thiên Duệ. Nghĩ đến nếu là chính mình một mình một người đi trở về thanh tỉnh bảo tồn mà tuyệt đối sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa nàng đã bị ở đây mọi người hoàn toàn khinh thường phỉ nổ, tiền thiên lan không thể không cố nén nội tâm khuất nhục cùng oán hận, đơn đầu gối chậm rãi quý xuống. mặt đẹp vặn vẹo muốn mở miệng phun ra kia mấy cái làm nàng tâm tắc chữ mà nhưng vào lúc này một cổ tam giai cường giả uy áp vô tình nghiền áp xuống dưới tiền thiên lan nháy mắt hai đầu gối thật mạnh quỳ gối trên mặt đất đôi mắt càng là bông chốc đau ra nước mắt nghe kia ầm ầm nện ở trên mặt đất thanh âm thẩm tuyết thanh đều cảm thấy hơi răng đáy lòng không khỏi đối tiền thiên lan sinh ra nhẹ nhẹ đồng tình nàng nếu là thành thật một chút quỳ xuống tới Lại như thế nào sẽ gặp đến loại này hai bay vạ gió đâu? Nói, nàng chân nên sẽ không gãy xương đi. Sau đó, thẩm tuyết thanh nhiên lặng hướng Hàn tang Thi truyền lại một cái làm tốt lắm khen ngợi ánh mắt, Hàn tang Thi gần nhất là càng ngày càng đến nàng tâm A. Các loại chi kỷ tiểu hành động quả thực chính là hạ bút thành văn, có hay không? Nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng Hàn Lâm thần mắt đi mày lại cảnh tượng, Trần Thiên Duệ tức khắc lại gặp tới rồi một vạn điểm tinh thần bạo kích. chẳng lẽ đầu năm nay yêu thẩm cũng có tội sao vì cái gì ông trời phải đối hắn như vậy vô tình lánh khóc ca ở tiên thiên lan nghiến răng nghiến lợi hướng lỗ thai đột nhiên trở nên có chút tật xấu thẩm tuyết thanh suốt xin lỗi ba lần sau lâm thiêm chờ lũng tỉnh đoàn xe thành viên bị cắt thiết hầu sự kiện như vậy họa thượng dấu chấm câu mà ở thẩm tuyết thanh tính toán đi trở về thẩm thị đoàn xe thời điểm trần thiên duệ cuối cùng cố lấy dũng khí đối nàng đưa ra muốn đơn độc nói chuyện thỉnh cầu Tuy rằng Hàn tang Thi đối này đưa ra mãnh liệt kháng nghị, nhưng Thẩm Tuyết Thanh suy tư luôn mãi, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi Trần Mỹ Nhân thỉnh cầu. Chương 190 Hàn tang Thi chuyện cười. Hai chi đoàn xe chậm rãi chạy, mà lung tỉnh đoàn xe tắc bị mọi người theo bản năng quên đi. Ở Hàn Lâm Thần tản mát ra lệnh băng hơi thở hạ, Ngụy Quang Đầu ăn mặc màu đen áo lông vũ, bày ra một bộ hết sức chuyên chú lái xe bộ dáng. Trên thực tế khỏe mắt dư quang lại ở thập phần bắt quái chú ý thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần hai người hỗ động. Từ hàn đại người bị thẩm buộc cự tuyệt cùng xe sau, hắn liền trở thành hàn đại người chuyên trách tài xế. Khi đó, kỳ thật xe Việt giã thượng vẫn là có hai cái thưởng thưởng tú ân ái cậu nam nữ ở khúc lăng ý cùng chân bảo. Bất quá đôi cậu nam nữ kia không bao lâu, liền quyết đoán vô tình vứt bỏ hắn. hai người bọn họ tình nguyện lựa chọn cùng trương tiểu vĩ kêu ba con cơ hữu tê ở một chiếc xe việt giã thượng cũng không muốn ở hàn đại người cả người phát ra lệnh leo băng hàn đú oán hơi thở hạn, gian nan ráy rủa tồn tại vì thế chỉnh chiếc xe việt giã cũng chỉ dư lại hắn cùng hàn đại người ở không khí luôn là thập phần âm trầm quỷ mị làm hại hắn dù sao cũng phải tìm một ít đề tài tới nói đỡ phải hắn bị kêu âm trầm không khí cấp đông cứng bất quá xét thấy hàn đại người là một cái an tĩnh không nói lời nào cao lành Mỹ Nam Tử, cho nên dọc theo đường đi đều chỉ có chính hắn đang nói chuyện. Ngụy quang đầu tỏ vẻ, một bên nghiêm túc lái xe, một bên còn phải nỗ lực tìm cùng thẩm tỷ có quan hệ đề tài tới ống chàng, hắn cũng là rất vội. Bất quá, hôm nay xe Việt Giã thượng lại là nhiều một người, kia đó là bị hàn đại người ngạnh túm lên xe thẩm tỷ. Ngụy quang đầu thập phần minh bạch, có thẩm tỷ ở địa phương, hắn tồn tại chính là một quả ngói lượng đại bóng đèn. cho nên hắn đến tận lực đem chính mình xúc lên, đỡ phải chậm chê thẩm tỷ cùng hàn đại người hai người phát triển gian, khu, tình nghĩa, sau đó bị hung tàn hàn đại người cấp nhớ thương thượng. Xe Việt ra thượng tuy rằng vẫn là rất quảnh cũ é, nhưng ngày xưa âm trầm quỷ mị hơi thở lại là hoàn toàn tiêu tán, ngụy quang đầu đáy lòng âm thầm giới lệ, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh a. Bất quá, đối với hàn đại người dám ở thẩm bốt mí mắt đấy hạ, đem thẩm tỷ ngạnh túm lên xe một chuyện Ngụy Quang Đầu vẫn là cảm giác sâu sắc bội phục, tuy rằng hắn cảm thấy Hàn Đại người sau đó nhật tử khả năng không thế nào hảo quá, rốt cuộc Tây Tỉnh chính là tỷ không thẩm bột thiên hạ a, nhưng này cũng không gây trở ngại, hắn đối Hàn Đại người đột nhiên sinh ra kính nể chi tình. Đáng tiếc chính là, bởi vì Hàn Đại người là an tĩnh mỹ nam tử, cho nên Ngụy Quang Đầu chỉ có thấy hai người chi gian quỷ dị ánh mắt giao lưu. Vì thế, Ngụy Quang Đầu ở luôn mãi xác định. Hắn đích xác xem không hiểu hai người ánh mắt ngôn ngữ sau, chỉ có thể tâm tắc đem tầm mắt thiên lặng quay lại phía trước cao tốc trên đường. Ở hàn lâm thần gấp gáp nhìn chăm chú hạ, Thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu chừng hắn một cái, bất đắc dĩ truyền âm nói, A hàn, ta cùng trần mỹ nhân thật sự không có liêu cái gì nhận không ra người sự tình. Cho nên, người nha, có thể hay không không cần lại nhìn chằm chằm nàng, bị hắn như vậy đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm nửa giờ. Thẩm tuyết thanh đều cảm thấy nàng đầu đều mau bị nhìn chằm chằm bốc gói, được không? A thanh, cho nên ngươi cùng cái kia tiểu bạch kiểm hàn huyên không thể gặp tang thi sự tình sao? Hàn tang thi biểu tình hung lệ truyền âm nói.